mục quang quét qua t r ư ớ c đá yên vũ tiết giá bên trên không ngờ đã đạt tới hơn hai ngàn cái giá này đắt hơn rất nhiều so với hai mươi viên tuyên dương đàn xem ra đối với vật này quả thật có hứng thú không ít cười khổ một tiếng doanh thửa phong vung tín thủ lên tiết giá bên trên bỗng nhiên bay lên giống như ngồi trên hỏa tiễn vụ vụ lủi thẳng về phía trước trong nháy mắt đã đạt tới con số ba ngàn trước khi hắn đi phong v u n g từng cho hắn một tờ kê khai trong tờ kê khai này có thông tin vô cùng quan trọng điều chủ yếu nhất trong đó chính là giá trị sơ lược của mỗi một vật theo suy tính của doanh t h ừ a phong ba n g h n linh tệ đã là cái giá cao nhất của khối đá yên vũ này rồi trừ phi là gặp người không chịu lùi bước như hắn bằng không khối đá yên vũ này có lẽ là thuộc về hắn xoay người lại bỏ đi nhưng lúc này khỏe mắt của hắn đã hiện lên một tia cười khổ ba mươi n g h n linh tệ đã là con số quá khủng khiếp nhưng vì một khối đá yên vũ nhỏ nhoi này thì hắn bỏ ra ba n g h n hơn nữa cái giá này rất có thể bị người ta vượt qua hôm nay chỉ là ngày đầu tiên của hội giao dịch nhưng món đồ hắn nhìn chúng ý đã hơn sáu món ngoại trừ tuyên dương đan những món còn lại trên cơ bản đều là các loại khoáng vật mà sở dĩ hắn xem trọng cũng vì tín hiện của ba khí linh trong đầu chuyển ra bây giờ chỉ vì một món khoáng vật trong đó thì hắn tốn một phần mười gia sản vậy những món khác thì sao đây nếu tình hình này tiếp tục kéo dài hắn căn bản không thể có được đầy đủ bảo vật đừng quên những bảo vật này ba ngày thay đổi một lần ba ngày sau sẽ có một nhóm bảo vật khác đăng đài xuất chướng hắn có thể khẳng định ba khí linh trong đầu tuyệt đối sẽ không đứng yên muốn thỏa mãn yêu cầu của chúng thật đúng là một chuyện không đơn giản tâm niệm v ừ a chuyển doanh thừa phong xoay người đi về phía một gian phòng lớn nhất trong đại sảnh ở cửa vào của gian phòng này một thủ vệ áo lam cung kính mở cánh cửa ra doanh thừa phong bước vào trong đó lập tức nhìn thấy m ộ ư ơ i gian phòng nhỏ trong m ư ơ i gian phòng nhỏ này Mỗi một trong gian phòng này đang ngồi một vị lao nhân lao dâu dài phiêu phiêu có mấy phần khí chất thần tiên nhưng dưới lực lượng tinh thần của doanh thừa phong thoáng thăm dò một chút nhất thời biết lai lịch của người này lao nhân này cũng là một vị linh sư nhưng lực lượng tinh thần cũng không cường đại nhiều nhất cũng chính là cấp h ắ c thiết đỉnh đỉnh mà thôi hơn nữa tới cái tuổi như lão khả năng muốn tiến thêm một bước nữa đã là cực thấp rồi nhưng có thể ngồi ở đây chứng tỏ về mặt giám định l ã o nhất định có chỗ hơn người c h ầ m rãi đi tới ngồi đối diện người này doanh thừa phong trầm giọng nói tại hạ muốn giám định mấy món bảo vật phiền các hạ nhọc lòng l ã o nhân đó ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái trong mắt lóe lên sắc kinh ngạc rõ ràng là bị tuổi tác của doanh thừa phong làm cho giật mình nhưng lão lập tức bình thường trở lại thiếu niên tiểu tử như vậy đương nhiên không có thể dựa vào thực lực bản thân đi vào hội giao dịch hắn có thể vào chỉ có hai cách một là trong nhà thế lực ngập trời ỉ vào danh tiếng của người nhà trà trộn vào trong này còn một cách chính là nhờ may mắn bất ngờ có được bảo vật gì cho nên mới được phép vào trong này nhưng bây giờ xem ra có lẽ là loại sau k h ẽ vuốt trong dâu lão nhân ngạo mạn nói lấy đ ổ ra đi chắc hờ hai một doanh thửa phong khẽ gật đầu lấy từ sau lưng ra một cái túi vải nhẹ nhàng đặt lên bàn đây là món đồ hắn trước đó đã chuẩn bị vì hắn không muốn tiết lộ bí mật của túi không gian trước mặt người khác lúc đầu lão nhân chỉ là có ý khinh thường lão không tin tiểu tử trẻ tuổi như doanh thừa phong có thể có được món đồ tốt gì nhưng khi lão giơ cánh tay giàn u a như cành tủi khô ra mở cái túi đôi mắt nhất thời trợ tròn trong cái túi vải không ngờ được ba món vật phẩm lão nhân ra ông tuy tuổi tác đã lớn nhưng cũng không có mở mắt cho nên vừa nhìn thì nhìn ra những cái này đều là chân phẩm đương thời trong đó một là một thanh đ o ạ n kiếm trên thân kiếm u ám không sáng sủa không có chút lực lượng dao động giống như là một khối sắt bình thường nhưng dưới lực lượng tinh thần của lão nhân thăm dò lại phát hiện thanh kiếm này có ảo diệu khác lực lượng tinh thần cấp linh sư đó tiến vào trong thân kiếm lại giống như thạch q u ạ n g ngoài biển không có l o e lên chút gọn sóng thanh kiếm này cũng không kháng cự lực lượng tinh thần chứng tỏ nó nhất định là một thanh linh khí nhưng thanh linh khí này thật sự là quá quái dị linh khí bình thường sau khi bị lực lượng du nhập g n đều sẽ phát ra quang minh sáng trói quang minh đó càng rực rỡ đa sắc thì chứng tỏ thanh linh khí đó càng cường đại nhưng thanh linh khí này thì ngược lại trên thân kiếm không những không có phát ra chút sáng bóng ngược lại càng tỏ ra kết động dường như là không hề tồn tại trên thế gian này nhưng chính vì nguyên nhân này cho nên thanh kiếm này mới tỏ ra đáng quý hơn c h ầ m rãi gật đầu một cái lao nhân nói kiếm tốt đây là một thanh đ o ạ n kiếm thích khách chuyên dùng nếu có thể tìm đúng người tuyệt đối có thể bán được giá cao trong lòng doanh thừa phong khẽ động nói có thể bán ra bao nhiêu lao nhân cười khổ một tiếng nói cái này lão phu không dám bảo đảm lao liếc nhìn ra ngoài cửa hơi áp giọng một chút nói nếu có võ giả hoặc l i n h sư sở trường ám sát ở đây kiếm này cho dù là đấu giá được trên năm linh tệ cũng không có gì là lạ nhưng nếu không có người như vậy vậy kiếm này có thể bán ra ba n g h n linh tệ đã là cao nhất rồi chân mày của doanh thừa phong trao lại khoảng tranh lệch này lại gần như gấp đôi ngược lại làm hắn có chút không kìm được chủ ý dường như nhìn thấu do dự của doanh thừa phong lão nhân đó ho khăn nói bây giờ là đại hội giao dịch hai mươi năm một lần thông thường mà nói chỉ cần là võ giả hoặc linh sư cường đại đều sẽ đến tham gia đặc biệt là những cường giả tu luyện kỹ xảo đặc thù tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này doanh thừa phong lập tức bình tỉnh n ộ hắn cười nói đa tạ các hạ chỉ điểm món bảo vật này tại hạ tham gia bán đấu giá được lão nhân híp mắt gật đầu sau đó lại kiểm định tiếp hai món bảo vật còn lại chỉ là hai món bảo vật khác tuy cũng là vô cùng chân quý nhưng cũng không giống như thanh đ o ạ n kiếm này có thuộc tính cực kỳ đặc biệt cần có đám người cố định mới có thể phát huy ra huy năng c ự c lớn cho nên giá mà lão nhân đưa ra vô cùng hào sảng trên căn bản không khác gì nhiều so với doanh t h ừ phong tính toán ba món bảo vật này tại hạ đều muốn tham gia giao dịch vòng sau kính xin các hạ làm chủ cho doanh thừa phong trầm giọng nói chuyện này dễ thôi lao nhân đó híp mắt nói hội giao dịch lần này ba ngày một vòng sau ba ngày lao phu bảo đảm những món đồ này sẽ xuất hiện trên b ụ t trưng bày doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu nhận lấy tờ giấy chứng nhận từ chỗ lao nhân lao nhân nghiêm túc nói các hạ xin giữ kỹ vật này đợi sáu ngày hội giao dịch kết thúc hay đến đổi lấy linh tệ lao dừng lại một lát nghiêm nghị nói bọn ta nhận vật không nhận người các hạ nhớ kỹ doanh t h ừ a phong mỉm cười nói tại hạ ghi nhớ đà tạ nhắc nhở hắn biết lao nhân trước mặt này là có ý tốt sợ mình bị người ta nhung nhớ nhưng ở đây người dám nhung nhớ hắn tuy không dám nói ra nhưng cũng cực kỳ hiếm hơn nữa tuyệt đối không dám lộ móng nuốt với hắn trong thành thiên hạo trên mặt lao nhân lóe lên chút ý cười nói vậy thì tốt nhưng còn có một chuyện lao phu phải nhắc nhở các hạ mời nói theo quy tắc của linh đạo thánh đường tất cả vật phẩm tham gia đấu giá không được c á c ý thách giá các hạ nếu mang vật này tham gia đấu giá vậy thì không có tư cách ra giá như vậy nếu để bọn ta kiểm tra được cá c hạ thông đồng người khác tiến hành nâng giá vậy sẽ có hậu quả gì xin các hạ tự đi mà tưởng tượng trong đôi mắt của doanh thừa phong trợt lóe lên q u a n mang sau đó liền thu liễm lại đến đây cuối cùng hắn hiểu giá cả ở đây tại sao thủy t r u n g đều có thể duy trì ở mức ổn định như vậy linh đạo thánh đường đó là thế lực khổng lồ cỡ nào một khi bọn họ nói ra những lời này bất luận là ai cũng phải suy nghĩ một chút mà hắn cũng tin linh đạo thánh đường tuyệt đối không phải là nơi nói xuông một khi trong hội giao dịch xảy ra giá cả không thể khống chế gì bọn họ nhất định sẽ không ngồi yên bỏ mặc tâm niệm v ừ a chuyển khoe miệng của hắn lộ ra chút ý cười nói tại hạ hiểu rồi cáo tử chắp tay hắn xoay người bỏ đi sau lưng hắn lao nhân đó khẽ vớt tròng dâu trong lòng hơi kinh ngạc người thanh niên này rốt cuộc là lai lịch gì chẳng lẽ thật sự là có được may mắn lớn mới có được nhiều bảo vật như vậy nhưng ánh mắt của tiểu tử này vừa nảy lại sắc bén như vậy lúc đó lao thậm chí còn cho rằng mình gặp được cường giả bạch ngân cảnh rồi nữa đương nhiên tiểu tử này tuyệt đối không thể là cường giả bạch ngân cảnh có lẽ chỉ là ảo giác của mình mà thôi nhưng lão lại không biết doanh thừa phong không chỉ là một vị cường giả bạch ngân cảnh hàng thật giá thật hơn nữa còn có được may mắn lớn vì hắn ôm chọn toàn bộ tích lũy mấy trăm năm của thái hồ Hồ g i a năm cái bảo tàng mang đến cho hắn trên trăm món bảo vật có tính chất khác nhau nhưng trong năm cái bảo tàng này cũng chỉ có bảo vật của hai cái bảo tàng có tư cách tham gia hội giao dịch này mà ba món bảo vật mà doanh thừa phong lấy ra chính là bảo bối được lấy ra trong bảo tàng đẳng cấp nhất theo dự tính của hắn nếu tất cả bình thường ba món bảo vật này ít nhất có thể mang đến cho hắn trên mười ngàn l i n h tệ như vậy lúc hắn s i ê u tầm vật hữu dụng sẽ có nắm chắc hơn ngày đầu tiên kết thúc trong dạo chơi mù quáng sáng ngày thứ hai đại sảnh lầu hai đóng cửa nhưng tầng hầm mở cửa sau khi doanh thừa phong có thu hoạch của ngày thứ nhất ngược lại có chút kỳ vọng với tầng hầm này hắn lại đi vào trong đó dạo n ử a ngày nhưng làm hắn cảm thấy thất vọng là lại không có gặp được một món đồ chú ý kỳ thật đồ ở đây t r ù n g loại phong phú số lượng càng nhiều vô cùng hơn nữa đồ của mấy tay buôn bán ra ở tầng hầm ngày thứ hai nhiều hơn ngày thứ nhất một chút chất phẩm cũng cao ngay cả trang bị thích hợp với cường giả thanh đồng cảnh sử dụng cũng thường thấy nhưng những vật này đối với doanh thừa phong mà nói lại vẫn không thể gây nên hưng thú gì cho hắn sau nửa ngày hắn từ căn hầm trở về muốn tham gia hội giao dịch chính thức ở lầu hai cử hành vào buổi chiều nhưng còn chưa đợi hắn đến lầu hai thì có một người đi tới bên cạnh hắn cung kinh nói hộ pháp đại nhân đây là vật phẩm của hứa phu nhân lệnh tiểu nhân mang cho ngài xin kiểm tra và nhận lấy doanh thừa phong hơi ngần ra hứa phu nhân có thể sai phái người ở đây cũng không kỳ lạ nhưng bà ấy lại có vật gì có thể cho mình chứ nhận lấy món đồ người đó đưa đến đây là một quyển sách sau khi từ từ mở ra doanh thửa phong nhất thời giật mình đây là một tấm bản đồ chỗ mô tả bên trên lại chính là những viện lạc y ê u nhã xung quanh bên ngoài mà đáng quý hơn chính là người ở trong mỗi viện lạc đều viết chi tiết rõ ràng lên trên hắn chậm rãi khép quyển sách lại vô cùng cảm kích với thiên giải nhân ý của hứa phu nhân hắn chỉ nhắc qua một câu mà thôi nhưng hứa phu nhân lại suy nghĩ chu đáo tới như vậy gật đầu với người đó một cái doanh thừa phong nói đồ ta đã nhận được thay ta đa tạ hứa phu nhân dạ người đó không người nói hứa phu nhân có dặn nếu hộ pháp đại nhân có chuyện gì muốn giúp đỡ cứ việc căn dặn tiểu nhân doanh thừa phong khẽ đáp một tiếng bước lên lầu hai trong phòng riêng của khí đạo tông doanh thừa phong mở quyển sách ra tỉ mỉ kiểm tra sau một hồi dưới giúp đỡ của trí linh hắn đã khóa định mục tiêu khương văn lực một vị cường giả bạch ngân cảnh độc hành tuy lão là một vị độc hành hiệp nhưng một thân thực lực dùng mánh lại không thể khinh thường theo giới thiệu của hứa phu nhân về lão sức chiến đấu của người này tuyệt đối là tiêu chuẩn hạng nhất trong cường giả bạch ngân cảnh đương nhiên loại thực lực này đừng nói là so với biện gia viên bán bộ hoàng kim cho dù là so với hồng hy cương cũng không bị kịm nhưng doanh thừa phong cảm thấy kinh ngạc là người này lại là một vị linh sư hơn nữa còn là một đàn sư cường đại độc hành hiệp bạch ngân cảnh thông thường mà nói đều là võ giả vì linh sư sẽ bị các thế lực lớn bất chấp mọi giá lôi kéo hơn nữa độ khó muốn tấn thăng linh sư khá lớn phải có một thế lực khổng lồ làm chỗ dựa mới có thể an tâm tu luyện và làm thực lực linh đạo không ngừng tăng lên linh sư đ ộ c hành hiệp ngoại trừ võ lao gia khương văn lực này chính là người thứ hai mà hắn thấy chương 413, linh vật ba ngày sau khi doanh thừa phong lại leo lên đại sảnh lầu hai bảo vật ở đó đã hoàn toàn thay đổi đôi mắt của doanh thừa phong hơi sáng hắn ngắm nghĩa mấy cái trong đại sảnh sớm đã nhìn thấy ba món bảo vật của mình cung cấp được chia ra trưng bày trên những mặt bàn khác nhau chỉ là bây giờ thời gian còn sớm cho nên người vây xem cũng không phải nhiều lắm ánh mắt dịch chuyển về phía trước hắn nhìn thấy dòng người phòng kiểm định ra vào mỗi một người đi ra trong mắt đều mang vẻ vui sướng và trên tay bọn họ càng xách theo bao lớn bao nhỏ rất rõ ràng bọn họ đều là thu được thắng lợi cuối cùng trong cuộc giao dịch thuận lợi mua được bảo vật nhìn chúng với phương thức tiến hành giao dịch như của linh đạo thánh đường có thể mua được bảo vật cuối cùng ngoại trừ tư bản hùng hậu gia vận khí cũng là một chuyện khá quan trọng cùng một đan dược một khoáng thạch nếu chỉ là muốn mua để dùng hoặc là thuần túy tích chữ tất nhiên không chịu bỏ ra cái giá quá cao nhưng nếu đối với người khác mà nói viên đan dược này là dùng cứu người khối khoáng thạch này là đúc rèn linh khí mang theo người hoặc là vật không thể thiếu vậy tình hình hoàn toàn không giống người này nhất định sẽ bất kể cái giá nào cũng phải mua cho được tâm thái khác nhau cái giá bỏ ra tất nhiên sẽ khác nhau cho nên ngay cả người sáng lập linh đạo thánh đường cũng không thể chế định cái giá cuối cùng cho một vật phẩm nào doanh thừa phong đợi một hồi cũng theo đám người vào trong đó một người canh gác ở bên cửa nhẹ giọng nói xin các hạ đưa ra danh bài chứng minh thân phận doanh thừa phong do dự một chút liền lấy ra ngọc bài được bao bọc đó đồng thời nhẹ nhàng vẽ lên chiếc khí huyết trong tay đối phương chắc hờ hai một ánh sáng bảy màu trợt hiện lên nếu không phải đặc biệt chú ý chỉ sợ không thể phát giác ảo rượu trong đó sắc mặt thủ vệ trẻ tuổi trợ biến không kìm được lộ ra vẻ kinh ngạc gã kinh ngạc liếc nhìn doanh thừa phong nhưng tố chất lương thiện vẫn làm gã ngậm chặt miệng tiền bối mời theo tại hạ gã áp nhỏ tiếng cung kính nói dưới dẫn dắt của gã doanh thừa phong lách qua mười cái phòng kiểm định bình thường tới trong một căn phòng sang trọng phía sau người đó không người sâu một cái lui bước ra ngoài một lát sau một vị lão giả đẩy cửa vào lão cười to nói thì ra là doanh hộ vệ đại giá quang lâm lão hủ không kịp nên đón từ xa thứ tội thứ tội doanh thừa phong vội vàng đứng dậy nói tiền bối khách khí rồi hắn nghiêm túc hỏi xin hỏi tiền bối là xung quanh vị lão giả này mơ hồ g ầ n g ậ n một vòng lực lượng tinh thần của bạch ngân cảnh nếu chỉ lấy thực lực song phương mà luận doanh thừa phong cũng không kém cỏi nhưng tuổi tắc kém nhau quá xa cho nên hắn mới tôn sưng một tiếng tiền bối người đó ha ha cười nói doanh hộ pháp l ã o phu kỷ quần nguyện không dám nhận một tiếng tiền bối này của doanh hộ pháp lao dừng một chút lại nói chức vị hộ pháp của doanh hộ pháp hơn xa lao phu nếu không ngại thì gọi một tiếng k ỳ huynh nhé doanh t h ừ a phong hơi giật mình trong lòng thầm cảm khái thế giới linh đại quả nhiên là một thế giới tôn thờ thực lực chỉ cần có thực lực dũng mãnh tuổi tác gì bối cảnh gì cũng không phải là vấn đề khẽ gật đầu hắn cũng không khách khí nữa nói k ỳ huynh tại hạ lần này đến là vì mấy món bảo vật đó kỷ quân nguyệt liên tục gật đầu nói doanh huynh đệ yên tâm đồ của doanh huynh đệ mang đến bọn ta sớm đã chuẩn bị xong rồi lão nhẹ nhàng vỗ tay một cái tự nhiên có người lấy từng cái dương nhỏ đến doanh t h ừ a phong mở ra xem trong lòng mừng rỡ nhưng cũng không tránh khỏi có chút tiếc nuối nho nhỏ trong cái dương này này chỉ có ba món bảo vật mà thôi nhưng lần này hắn quan tâm ngoại trừ tuyên dương đan ra kỳ thật còn có năm món nhưng rõ ràng giá mà hắn bỏ ra vẫn không đủ chỉ có thể thu được ba món trong đó mà thôi nhưng làm hắn cảm thấy vui mừng là ba món bảo vật này lần lượt là ba món đồ mà khí linh cảm ứng m ạ n h liệt nhất còn hai món khác chỉ hơi chấn động một chút bảo vật không có cũng được cho nên chỉ cần ba món này tới tay lần này không xem là trắng tay gật đầu một cái doanh thừa phong nói đa t ạ trong ngọc bài chứng thân này sớm đã có ký hiệu ba mươi linh tệ nhưng sau khi mua ba món bảo vật này lại rút ra cả một phần ba vẫn còn nhiều nhìn hơn một mươi linh tệ còn lại doanh thừa phong thầm than hy vọng ba món bảo vật mình đem ra được lấy từ hồ g i a có thể bổ sung phần tổn thất này bảo vật của hồ g i a quả thật rất nhiều cũng vô cùng quý báu nhưng đ á n g tiếc là ba món linh khí trong đầu không chút phản ứng với chúng nếu không như vậy doanh t h ừ a phong cũng không thể lấy ra ba món trong đó để đem đi cầm bán kỳ đàn nguyện ha ha cười nói doanh huynh theo quy tắc tất cả người mua hàng đều phải nộp một phần trăm linh tệ làm phí thủ tục doanh t h ừ a phong sửng sốt nói một phần trăm cái giá này kỳ thật cũng không xem là cao lắm dù sao người ta cung cấp sân chơi dựa vào sức kêu gọi cực lớn thu hút vô số bảo vật cho người ta chọn lựa vậy người ra tay mua bỏ ra chút linh tệ cũng không xem là gì chỉ là tỷ lệ cái này tuy không cao nhưng doanh thừa phong vẫn đau lòng không thôi hơn trăm linh tệ đã có thể mua hơn mười món linh khí h ắ c thiết cảnh doanh thừa phong bây giờ hơn xa bốn chữ nhiều tiền thế lớn này tính toán kỹ lưỡng một chút cũng xem là rất bình thường phải một phần trăm kỷ quân n g u y ệ t híp mắt nói nhưng cái quy tắc này là đối với người ngoài doanh thừa phong hai mắt sáng ngời nói vậy người một nhà thì làm thế nào hắn đối với thân phận hộ pháp linh đạo thánh đường này của mình không có chút cảm nhận nhưng nếu thân phận này có thể làm l ã o b ấ t đi chi phí thủ tục hơn trăm linh tệ này vậy hắn cũng không ngại làm hộ pháp đại nhân một lần kỷ quân n g u y ệ t tươi cười chân thành nói nếu là người mình đương nhiên phải miễn rồi doanh thừa phong liên tục gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười thật lòng thời gian mấy câu nói có thể bớt được trên dưới trăm linh tệ chuyện tốt như vậy thật là cầu mà không được sau khi cáo tử doanh thừa phong mang cái dương về trong phòng riêng chuyên dành cho khí đạo tông phong huống và đoàn thụy tín hai vị lao đại bạch n g ầ n cảnh này không biết chạy đi đ â u chơi trong phòng riêng không có một người nhãn trâu của doanh thừa phong đảo tròn một vòng mở túi không gian ra đặt cả cái dương vào trong đó sau đó hắn phủi tay như không có chuyện gì rời khỏi căn phòng lần này hắn bắt đầu dạo trong đại sảnh lực lượng tinh thần càng xuyên thấu qua mảnh vải tre trên đầu đánh vòng trên mỗi một bảo vật đông nhiên bước chân của doanh thừa phong dừng lại hắn xoay đầu nhìn về phía một vật có hình dáng dài mảnh như gỗ nhưng không phải gỗ như sắt lại không phải sắt tuy hắn cũng không biết lai lịch của vật này nhưng một luồng ý niệm của linh khí thương bá bưng ơ ở trong đầu lại lập tức t r u y ề n ra một nguồn cảm giác khát vọng mãnh liệt tới cực điểm loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy thậm chí còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với khối khoáng vật lần trước gặp nháy mắt mấy cái doanh thừa phong trong lòng kinh ngạc vui mừng lẫn lộn ba món linh khí này cảm ứng được bảo vật có tính quyết định trợ giúp cho sự trưởng thành của chúng càng nhiều cuối cùng tăng cấp mà chúng có thể thu được càng lớn nhưng yêu cầu của chúng càng nhiều linh tệ mà doanh thừa phong phải lấy ra cũng càng nhiều nếu thêm mấy món nữa sợ là hắn phải vét sạch toàn bộ của cải của hồ ra đương nhiên vì để nâng cấp ba món linh khí cho dù hắn vứt bỏ những bảo vật này cũng tuyệt đối đáng giá đi tới trước món đồ dài m ả n h đó doanh thừa phong cẩn thận nhìn phần giới thiệu về vật này nhưng lập tức trên mặt hắn hiện lên vẻ bất đắc dĩ vì giới thiệu về vật này khá đơn giản đây là một vật mà một vị cường giả nào đó mang ở trong cổ chiến trường ra đặc điểm duy nhất của chúng là cứng cõi dị thường cho dù là chịu một k í c h khuynh lực của cường giả hoàng kim cảnh vật này cũng chưa chắc bị tổn hại gãy nức nhưng ngoại trừ đặc điểm này ra thì cũng chưa thấy bất kỳ thuộc tính nào khác trong lòng của doanh thừa phong đột nhiên dâng lên một loại cảm giác dị thường chẳng lẽ thuộc tính của vật này đại biểu cho sự không thể phá bỏ trong truyền thuyết nguồn dục vọng mãnh liệt trong đầu tựa hồ trở nên nồng đầm hơn thậm chí doanh thừa phong có thể cảm nhận được thương bá vương trong túi không gian dục dịch dục đậu đây là lần đầu tiên khí linh thương bá vương điên cuồng như vậy cảm giác mãnh liệt đó gần như làm doanh thừa phong choáng váng khẽ lắc đầu doanh thừa phong vội vàng chấn an linh khí thương bá vương sau đó hắn giơ tay nhẹ nhàng phất lên ngọc thạch cũng không biết có phải vì giới thiệu quá mức đơn giản hay là vì lai lịch của vật này khó đoán làm người ta không định giá cao cho nên lúc này trên ngọc thạch trước món đồ này chỉ hiện ra cái giá năm mươi linh tệ nhưng sau khi doanh thừa phong phất tay một cái giá của vật này nhất thời lên đến hơn sáu mươi kỳ thật nếu có thể doanh thừa phong thậm chí muốn dứt khoát dùng một n g h n linh tệ mua vật này rất rõ ràng cho dù là linh đạo thánh đường cũng không thể vì hắn mà đưa ra quyết định này xoay người bỏ đi nhưng ý niệm của doanh thừa phong vẫn chú ý chỗ này sau khi hắn bỏ đi lại có mấy người hiếu kỳ đến chỉ là bọn họ cũng không thể nhận ra lai lịch vật này hơn nữa sau khi nhìn biểu giá sáu mươi này ai nấy đều là mặt lộ cười lạnh không chút lưu luyến xoay người bỏ đi biểu hiện của những người này càng là như vậy doanh thừa phong càng trở nên yên tâm trong lòng của hắn mơ hồ có một loại cảm giác đắc chủ cuối cùng của vật này có lẽ chính là mình bỗng nhiên nhãn thần hắn ngưng tụ nhìn về một phía nào đó không biết lúc nào ở đó đã tụ tập một đám người mà hai người ở chính giữa nhất hình như xảy ra một số tranh chấp loại chuyện này là khá hiếm thấy trong linh đạo thánh đường rất ít người dám tùy ý làm vậy đôi mắt hắn hơi hiếp lại nhìn thấy một chuyện làm hắn cảm thấy kỳ lạ hai người đứng ở trên đài đó chính là đang tranh danh thanh đoàn kiếm màu đen của hắn đem ra tâm niệm vừa chuyển doanh thừa phong cất bước bỏ đi đi về phía đó còn chưa tới chỗ đó thì nghe thấy có người t h ấ p giọng nói bang huynh nếu lần này có thể thừa nhượng tiểu đệ nhất định ghi nhớ trong lòng một giọng nói lạnh băng lại nói đồng huynh nói đùa hội giao dịch lần này bán ra vật phẩm cao cấp chỉ dựa vào mỗi người ra giá cao thấp thì biết nếu đồng huynh xấu hổ trong túi không có tiền hoàn toàn có thể rút lui hai lỗ thai của doanh thừa phong khẽ động mấy cái mục quan g của hắn cuối cùng rơi lên bảo thạch trước đoàn kiếm chương bốn trăm mười bốn tranh chấp hít doanh thừa phong hít vào một hơi khí lạnh tuy hắn sớm đã có dự cảm nếu có hai người vì cái này mà tranh chấp vậy giá của món bảo vật này tuyệt đối sẽ không quá thấp nhưng sau khi hắn nhìn thấy con số này mới biết mình chính là đánh giá thấp quyết tâm trí tại tâm đắc mảnh liệt của hai người đối với vật này con số bên trên đó đã đạt tới năm một trăm linh n m ộ t trăm l ú c nhìn thấy con số này bản thân doanh thừa phong cũng có chút không dám tin vào mắt mình vị lao giả phụ trách giám đ ị c h đã từng nói vật này nếu gặp được người thích hợp có lẽ có thể bán được giá cao năm lính tệ nhưng bây giờ cách kỳ ba ngày còn sớm cái giá này đã phá vỡ năm ngàn tất nhiên làm hắn kinh ngạc khó hiểu hơn nữa kinh h ỉ như điên vang huynh lời nói của huynh tuy rất hay nhưng giá của vật này nhiều nhất cũng chỉ là khoảng năm ngàn lính tệ huynh tiêu phí lên người nói nhiều như vậy chẳng lẽ không cảm thấy không đáng sao doanh thừa phong xoay chuyển ánh mắt rơi lên người của hai người này hắn tất nhiên hy vọng giá của thanh đ o ạ n kiếm này càng cao càng tốt cho nên trong lòng vô cùng bất mãn với vị cường giả họ đồng này người mở miệng nói chính là một vị cường giả vóc người gầy ốm tuy mùi khí trên người lão hùng mạnh vô cùng nhưng lại có chút cảm giác â m âm quái dị rõ ràng chính là một vị cường giả đi đem sinh hoạt trong bóng tối đồng vô đạo gần như trong nháy mắt doanh thừa phong đoán được thân phận của người này trong tất cả cường giả bạch ngân cảnh trở lên tuyệt đại bộ phần đều là cường giả quang minh chính đại đường đường chính chính hành sự nhưng cũng có một số người đi lại trong bóng tối sở trường ám sát tập kích mà đồng vô đạo chính là người nổi bật trong số đó nhân vật như vậy còn đáng sợ hơn bạch ngân cảnh bình thường thông thường mà nói phàm là hiệu quả mở miệng uy hiếp của là loại người này hơn xa cường giả bạch ngân cảnh thông thường nhưng lúc này hắn đối với người đàn ông này lại là bộ mặt lạnh lùng tính tràn đầy uy hiếp đó dường như căn bản chưa từng được hắn để trong lòng t h ở ơ lạnh lùng chắc hờ hai một nhìn bộ mệnh lệnh như băng và nguồn hàn ý lạnh thấu xương người của người này doanh thừa phong cũng mơ hồ đoán được lai lịch của lão băng tuyết thượng nhân một vị cường giả siêu cấp thần cư ở núi đại hàn tu vi của người này cực cao trong cường giả bạch ngân cảnh được xem là nhân vật cấp cao nhất mười năm trước băng tuyết thượng nhân khiêu chiến biện gia viên ở núi đ i ể m thương tuy cuối cùng bị thương nhưng lại mạnh mẽ thoát khỏi từ tay biện gia viên lúc này từng chấn động một thời có thể thoát mạng từ trong tay bán bộ biện gia viên thì có thể biết thực lực của lao rốt cuộc đạt tới trình độ nào cho nên lúc đối mặt với uy hiếp của đồng vô đạo lao cũng không lưu tâm nhẹ nhàng hư một tiếng băng tuyết thượng nhân trầm giọng nói đồng h u y n h nói không sai trong mắt của đồng vô đạo lóe lên vẻ vui mừng còn cho rằng mình nói động đối phương nhưng câu tiếp theo của thượng nhân băng tuyết lại làm sắc mặt của lao trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi băng tuyết thượng nhân mặt không biểu tình nói nếu đồng huynh đã nói vật này nhiều nhất chỉ năm ngàn lính tệ vậy lúc này lão phu đã bỏ ra tới năm ngày một trăm vậy xin đồng huynh thu tay rời bước đám người đứng bên ngoài xem liền cười lên không ngờ vị băng tuyết thượng nhân n à y tuy tu luyện một loại công pháp trí âm trí hàn làm xung quanh cơ thể lạnh như băng nhưng lời nói của lão lại có mấy phần khôi hài đồng vô đạo tức giận hừ một tiếng nói thì ra băng huynh là đang đuổi lao phu à băng tuyết thượng nhân bất động thanh sắc nói lao phu chỉ là lấy chuyện luận chuyện có gì sai đồng vô đạo nặng nề gật đầu nói được nếu đã như vậy lao phu muốn mời chủ nhân vật này ra mặt xem hắn rốt cuộc hắn muốn bán vật này cho ai trong linh đạo thánh đường còn có một quy tắc nếu hai người đều có hứng thú với cùng một món đồ hơn nữa linh tệ bỏ ra đã vượt qua quá xa cái giá của vật này vậy dưới tình huống hai người đều đồng ý có thể bảo linh đạo thánh đường mời chủ sở hữu của món đồ này ra nhưng trong giao dịch sau đó không chỉ là linh tệ một khi tới tình huống này trên cơ bản đều là lấy vật đổi vật bảo vật của ai lấy ra có t h ể làm chủ nhân vật này động lòng người đó sẽ có được quyền sở hữu cuối cùng băng tuyết thượng nhân trầm ngâm một lát nói cũng được lao tuy tính tình cao ngạo nhưng cũng không muốn làm đ o a n đại đầu gì tiêu tiền thanh như rác. Vì trong lòng của lão. Mà đồng o trong Lão. ạ n này linh lằn dành lòng kiếm giáp Mà trả tệ sát ra của đã đ vô đạo rõ ràng không chịu thở ừ bỏ. Nếu、lão、cắn răng Lão cao trả giá ơ n nữa, vậy băng tuyết thượng nhân cũng chưa vậy tuyết thể chắc h có c phào một hơi lão sợ nhất chính là quái nhân lạnh băng băng này không đồng ý nhưng một khi đồng ý vậy vật này chính là thuộc về lão phải biết đồng vô đạo giỏi nhất chính là thích sát tám h hệ như vậy bảo người có bảo vật này lựa chọn giữa lao và băng tuyết thượng nhân chỉ cần người có chút đầu óc thì biết nên lựa chọn thế nào chọc băng tuyết thượng nhân còn chưa chắc sẽ chết nhưng nếu chọc g i ậ n lão lão nhất định sẽ bằng mọi cách làm kẻ địch sống không bằng chết giơ tay nhẹ nhàng trao hỏi với một võ sĩ áo lam người đó bước nhanh lên trước nói mấy vị tiền bối có căn dặn gì đồng vô đạo tùy tiện nói chủ nhân của món linh khí này là ai tìm ra cho ta lúc doanh thừa phong đang tiến hành giám định cũng không có tiết lộ thân phận với vị lao giả này cho nên vị lão giả này chỉ cho rằng doanh thừa phong là may mắn nhặt được bảo vật như vậy thế là theo lệ thường để ở bên góc của đài triển lãm những cao thủ danh phái giàu kinh nghiệm chỉ cần liếc nhìn thì biết món vật trên đài triển lãm là xuất phát từ thế lực nào hay là vật của võ giả bình thường may mắn nhặt được trên mặt của thủ vệ áo lam đó lóe lên vẻ do dự nói hai vị đại nhân tiểu nhanh lập tức đi hỏi một chút nếu vị đó bằng lòng ra mặt gặp hai vị tiểu nhân sẽ đi mời họ ra đồng vô đạo tùy tiện p h t tay một cái nói ngươi nói với hắn chuyện thiên hạ không có chuyện kín không chút kẽ hở nếu lao phu muốn nhất định có thể tìm được hắn bảo hắn không cần trốn tránh trực tiếp ra gặp lao phu là được trong câu nói này của lão tràn đầy mùi uy hiếp nhưng từ đầu đến cuối cũng không có ai nhúng tay vào hai hàng chân mày của doanh thừa phong khẽ giật đây chính là chân diện mục của cường giả bạch ngân cảnh nếu thanh đoàn kiếm này thật sự là xuất phát từ người bình thường sợ là căn bản không có gan rằng co với đồng vô đạo chỉ có ngoan ngoan khuất phục dưới anh uy của lão nhưng bây giờ chủ nhân của kiếm này lại không phải người bình thường hư khẽ một tiếng doanh thừa phong tiến lên một bước nói đồng huynh huynh không cần tìm nữa vật này là tại hạ măng r a có chuyện gì xin mời nói tất cả mọi người đều kinh ngạc tên này nếu biết thân phận của đồng vô đạo rồi lại còn dám tiêu căng như vậy thật là không thể nhịn được nữa nhưng sau khi bọn họ nhìn rõ khuôn mặt của doanh thừa phong nhất thời hoảng hốt đồng vô đạo t r ầ mặt nói tiểu tử ngươi là ai lại còn vô lễ với lao phu như vậy hôm đó cường giả bạch ngân cảnh tận mắt nhìn thấy doanh thừa phong và hồng hy cương quyết đấu có chừng hơn hai mươi người nhưng đ á n g tiếc là đồng vô đạo không có ở đó hơn nữa lao còn đến trễ một ngày cho nên tuy đã nghe nói danh tiếng của doanh thừa phong lại khi giáp mặt lại không nhận ra doanh thừa phong khẽ mỉm cười đang muốn nói chuyện băng tuyết thượng nhân đó lại nhún mày thì da vật này là của doanh huynh đệ thất lễ đồng vô đạo sửng sốt muốn q u á t chửi nhất thời nói không ra lao đảo mắt một vòng trong lòng càng là có chút kinh hãi xung quanh lão ánh mắt của mọi người nhìn lão có chút không giống nhưng ánh mắt này lại tuyệt không phải sợ hãi ngược lại là mang vẻ châm biếm trào treo bừa đồng vô đạo đầu góc xoay tròn chăm chú nhìn khuôn mặt của doanh thừa phong lại liên tưởng tới thái độ của b ă n g tuyết thượng nhân cơ thịt trên mặt lao hơi co quắp lại nói thì ra là doanh huynh đệ ở đây thất lễ doanh thừa phong nhẹ nhàng ôm quyền hành lễ với hai người mỉm cười nói hai vị muốn tại hạ ra mặt không biết có căn dặn gì g ó c mắt của đồng vô đạo rung động mấy cái chắc tiếng nói hai người bọn ta đều thích bảo vật này nhưng vì thật ngại trong túi không có tiền cho nên phải thương lượng với huynh một chút có bằng lòng trao đổi vật lấy vật không tính toán ban đầu của lao rất hay chỉ cần người đó ra đe dọa thêm một chút lại cho thêm chút mật ngọt thì có thể quang minh chính đại thu vật này về mình loại thủ đoạn này nếu đổi là những cường giả bạch ngân c ả n h khác sợ là rất khó hạ người làm ra được nhưng trong lòng lão lại không có chút kiếm kỵ nhưng sau khi được biết vật này là của doanh thừa phong lão lập tức bỏ đi ý niệm này chỉ dựa vào chiến tích doanh thừa phong thắng hồng hy cương lão tự biết không địch lại lại làm sao dám địch với người thanh niên hiển nhiên có tiền đổ vô lượng này doanh thừa phong nhẹ nhàng lắc đầu nói thật có lỗi tại hạ bây giờ cần gấp tiền cho nên không chấp nhận phương thức đổi vật nói xong h ắ n gật đầu với băng tuyết thượng nhân nói thật xin lỗi trên mặt con cứng của băng tuyết thượng nhân toát ra một nụ cười như có như không nói không sao nếu đã như vậy vậy thì so tài lực đi trên mặt đồng vô đạo biến hóa thất thường tuy trong lòng cực kỳ oán hận doanh thừa phong nhưng lại không còn cách nào lão cả đời quen thoái cường thủ hào đoạt vì nguyên nhân sát thủ bạch ngân cảnh cho nên rất ít người dám trái lời lão nhưng bây giờ doanh thừa phong cũng không muốn từ chối đề nghị của lão tất nhiên là để lão n ở mày n ở mặt cười xấu hổ đồng vô đạo cuối cùng giấu kín nguồn sát cơ đó trong lòng nói nếu đã như vậy tại hạ đành rút lui trước gật đầu cười với mọi người lao xoay người bỏ đi bước tới b ư ớ c khác doanh thừa phong thâm sâu liếc nhìn lão người khác có lẽ không thể cảm nhận được sát ý trong lòng lão nhưng lực lượng tinh thần của doanh thừa phong lại chứa nguồn sát khí khổng lồ đặc biệt nhạy bén với cảm giác sát cơ này cho nên nguồn sát khí đó tuy là chợt lóe qua nhưng đã bị hắn bắt được chỉ là hắn cũng không có kinh động ai chỉ là trong lòng thầm cảnh giác sau này nếu gặp người này thì liền hạ thủ t r ư ớ c giành lợi thế cũng không ngại chương 415, bảo dương bảy m ẫ u cuộc nói chuyện của ba người bọn họ chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ mà thôi cũng không có gây nên sự chú ý của bao nhiêu người ngoài trừ đồng vô đạo mất mặt một lần trước mặt mọi người ra cũng không có bao nhiêu người bận tâm với cái này dù sao mục tiêu của mọi người tới chỗ này rất rõ ràng rất ít người muốn gây thêm rắc rối nói nói mấy câu với băng tuyết thượng nhân bọn họ liền chia tay chỉ là làm doanh thừa phong cảm thấy kỳ quái là đồng vô đạo mưu đoạt kiếm này đó là chuyện đương nhiên vì kiếm này vốn là linh khí đặc biệt rèn đúc cho thích khách nhưng băng tuyết thượng nhân lại cố ý tranh giành kiếm này với đồng vô đạo điều này làm người ta nghĩ mãi không có lời giải đáp nhưng doanh thừa phong chỉ là thoáng suy nghĩ giây lát nếu nghĩ không thông vậy thì mặc kệ không quản mặc kệ dụng ý của băng tuyết thượng nhân mưu đoạt kiếm này chỗ nào cũng không liên quan với hắn đ à o một vòng trong đại sảnh doanh thừa phong lại xuất thủ lần hai bảo vật của lần hai này đều là linh khí của thuẫn lang vương phát ra tiếng cầu xin rất rõ ràng chúng vô dụng với trường kiếm hàn băng và thương ba vương nhưng đối với thuẫn lang vương lại có chút hữu dụng sau một vòng doanh thừa phong lập tức lui lại dồn sức chú ý lên sáu vật phẩm ba ngày sau nữa doanh thừa phong thu hoạch được khá phong phú chắc hờ hai một ba món bảo vật lần này hắn nhìn chúng ý không ngờ đều thuộc về hắn mà trong đó làm hắn cảm thấy hứng thú nhất là linh vật giống như gỗ lại không phải gỗ giống sắt lại không phải sắt không ngờ hắn chỉ dùng sáu mươi linh tệ mà thôi nếu dựa theo mức độ sinh động của các khí linh mà nói giá trị của vật này có lẽ còn trên cả thạch tiên vũ không có bốn năm ngàn linh tệ n g h ĩ cũng đừng nghĩ có được nhưng không ai biết vật này dưới tình hình diện mục thật lại làm doanh t h ử a phong nhặt được một cái món hời lớn tuy hắn không biết món hời đó có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho mình nhưng có thể tưởng tượng là chất lượng của thương bá vương nhất định sẽ có một bước tiến cực lớn trong gian phòng giống nhau doanh t h ừ a phong nhận ba món bảo vật và một tờ chứng nhận đại diện cho mười hai n g h n linh tệ từ trong tay của k ỳ quân nguyệt ba món bảo vật mà hắn mang ra cũng đấu ra cái giá không rẻ đặc biệt là đoạn kiếm màu đen đó cuối cùng chính là được băng tuyết thượng nhân lấy gần sáu n g h n linh tệ cái giá trên trời để có được ba món bảo vật có thể đổi được mười hai n g h n linh tệ quả thật là ngoài dự liệu của hắn nhưng cũng làm hắn kinh ngạc vui mừng sau khi thu nhận những vật phẩm này doanh thừa phong lại lấy ra ba món bảo vật mời kỷ quần nguyệt ký gửi bán và kỷ quần nguyệt vỗ ngục đầy miệng nhận lời tuy nói lão bây giờ giống như doanh thừa phong đều là linh sư bạch mân cảnh nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc thì biết thành tựu của doanh thừa phong sau này nhất định hơn xa lão nếu lúc này lão không nắm chặt cơ hội tạo quan hệ tốt với doanh thừa phong sau này sợ ra rất khó có được cơ hội tốt như vậy mang cái dương về tới phòng riêng của khí đạo tông doanh t h ừ a phong sâu sắc cảm nhận được t h ầ n nhiệm linh khí của thương bá vương trong đầu lại không ngừng truyền đạt một loại cảm giác khẩn cấp nó dường như muốn ngay tức khắc có được bảo vật này ở trong phòng riêng phong huống và đoàn thụy tín vẫn không biết đi đâu doanh t h ừ a phong do dự một chút cuối cùng mở túi không gian ra lấy ra linh vật trong d ư ờ n g ném ra ngoài ngay sau đó khi miệng túi của túi không gian còn chưa khép lại lập tức phóng ra một đường hào quang thương b á vương thanh linh khí siêu phẩm này không ngờ chủ động phóng ra thương quang mãnh liệt những ánh thương này hóa thành từng vầng sáng bao trùm linh vật thoát ra từ miệng túi vừa nãy trên mặt doanh thừa phong nổi lên một đường sáng quỷ dị biểu hiện của thương bá thương quả thật làm người ta kinh ngạc khát khao của thứ này đối với vật này không ngờ đạt tới mức độ không thể tưởng tượng kỳ thật trong ba linh khí siêu phẩm duy có thương bá vương mới hoàn toàn hiểu rõ bảo vật hắn tạo ra lý giải của hắn về thương bá vương chắc chắc là sâu sắc nhất khí linh của thương bá vương đó có một loại khí khái đế vương duy nhất độc tôn trong thiên hạ chỉ lấy phẩm chất khí tức mà luận là một siêu phẩm cường đại nhất trong ba món siêu phẩm nhưng bây giờ sao động mà thương bá vương biểu hiện ra làm hắn kinh ngạc khó hiểu rốt cuộc là vật gì có thể làm khí linh tiêu ngạo này trở nên thất thái như vậy t e g u i e n n e t linh vật bị vầng sáng của thương bá vương cuộn vào trong đó chặt chẽ dán lên thân thương lực lượng tinh thần của doanh thừa phong tuy lớn mạnh nhưng vẫn không thể thăm dò được ảo rượu trong đó sau đó một luồng ý niệm trong đầu đại diện cho khí linh thương bá vương đột nhiên ảm đạm xuống cái này cũng không phải biến mất mà là vì thương bá vương phát sinh biến dị cho nên khí linh rơi vào trong ngủ say g â y đ ầ u một cái trong lòng doanh thừa phong có chút lo lắng vì hắn trước giờ chưa từng nghe nói qua chuyện cổ quái như vậy chỉ là trong lòng hắn lại mơ hồ có một loại suy đoán không thể tin nổi có lẽ dưới chỉ huy của linh khí thương bá vương đang dùng phương pháp luyện khí dung nhập linh vật vào bản thân ý niệm này một khi nảy sinh chính cả bản thân doanh thừa phong cũng giật mình kinh hãi khí linh tuy trí tuệ nhưng suy cho cùng không phải con người thật sự làm sao có thể có năng lực này hắn lắc đầu xua đổi cách nghĩ không thể tưởng tượng ra ngoài cột chặt miệng túi bất luận trong này xảy ra chuyện gì cũng chỉ có đợi sau khi xác định mới biết rõ hắn tin khí linh thương bá vương nhất định sẽ trở lại lúc nó tỉnh dậy chính là lúc mình biết được đáp án trong mấy ngày tới hắn sáng sớm vào chợ giao dịch dưới dưới đất b u ổ i t r ư a đến chợ giao dịch chính thức ở lầu hai may mắn mấy ngày nay hình như đã dùng hết hắn cũng không có phát hiện bảo vật đặc biệt gì đáng để hắn xuất thủ nữa tuy nói khí linh của trường kiếm hàn băng và thuẫn lang vương cũng từng mấy lần phóng ra ý niệm cầu xin nhưng cường độ của loại ý niệm này nếu so với khí linh thương ba vương chính là một trời một vực giống như g i ọ t nước trong chậu và ngọn sóng trong biển cả không chút thu hút doanh thửa phong ra tay mấy lần bất luận là trong hội giao dịch dưới đất hay là trong hội giao dịch chính thức đều có thu hoạch đương nhiên hắn trả giá cũng không ít Những bảo trong mắt doanh thừa phong để những vật này thối nát trong tay của mình chi bằng đổi lượng lớn linh tệ có lợi cho mình hơn nữa cũng duy có trong trường hợp hội giao dịch cỡ lớn này mới có thể im hơi lặng tiếng rửa sạch những bảo tàng này mà không làm cho người ta chú ý cứ như vậy sau suốt cả một tháng đại hội giao dịch cuối cùng hoàn tất trong ngày cuối cùng hứa phu nhân đích thân xuất hiện trên đại sảnh lầu hai nàng tuy là giới nữ lưu hơn nữa chỉ là cường giả bạch ngân cảnh nhưng mấy vị cường giả hoàng kim cảnh ở đó vẫn không có ai dám có chút thất lễ với nàng trên mặt mang ý cười nhàn nhạt hứa phu nhân dạo quanh một vòng khe chào nói các vị đồng đạo đại hội giao dịch lần này sắp kết thúc rồi không biết các vị phải chăng có thu hoạch trong đại s ả n h nhất thời phát ra một trận cười s á n sàng trong hội giao dịch cỡ lớn quy mô to này trên căn bản mỗi người hoặc ít hoặc n h i ề n đều có chút thu hoạch và những người bán bảo vật cũng vậy đều đẩy mặt tươi cười vì họ cũng thu được linh tệ hoặc là đổi được bảo vật thích hợp mình sử dụng ngoại trừ mấy người đặc biệt ra tất cả mọi người đều là vui vẻ cười hứa phu nhân nhẹ nhàng vỗ tay hai cái tiếng cười trong sân nhất thời tắt đi doanh thừa phong thầm giật mình không ngờ hy vọng của hứa phu nhân lại cao như vậy nhưng hắn lập tức hiểu ra cái này có lẽ không phải hy vọng của một mình hứa phu nhân mà là vì có linh đạo thánh đường làm hậu thuẫn hứa phu nhân đảo một vòng mắt cất cao giọng nói nếu các vị đều hài lòng vậy thiếp thân cũng yên tâm rồi hy vọng hội giao dịch tổ chức lần sau cũng có thể nhìn thấy các vị vui vẻ đến thắng lợi trở về đa tạ hứa phu nhân nói lời tốt đẹp mọi người nháo n h à o kêu la lên ngay cả người chín chắn thận trọng như biện gia viên cũng là ý cười đ ầ y mặt rõ ràng hội giao dịch lần này lão nhất định là thu được bảo vật vô cùng vừa ý hứa phu nhân che miệng khẽ cười ánh mắt xinh đẹp như nước chảy xuôi dòng đôi mắt ma mị vô cùng mê hoặc quyến rũ này khắc sâu trong đầu mỗi người bất kể là nam hay nữ ngay lúc này đều bị nàng thu hút doanh thừa phong nhãn thần hơi ngưng tụ lập tức tỉnh lại hắn thầm tấm tắc khen ngợi xem ra hứa phu nhân này không chỉ là vì chỗ r ử a phía sau mới được người ta tôn trọng mà chính bản thân nàng cũng có sức hấp dẫn cực lớn có thể dễ dàng làm người ta tin phục các vị đồng đạo cuối cùng của giao dịch lần này còn có quy tắc cũ linh đạo thánh đường chúng ta đã chuẩn bị xong bảo dương bảy màu giọng nói của hứa phu nhân hơi dừng một chút nói trong những bảo dương này có vật phẩm giá trị liên thành nhưng cũng có vật phẩm là cũ rách và phế phẩm ha ha không biết vị nào muốn thử vận may của mình không không khí trong đại sảnh nhất thời nóng lên trong ánh mắt của hứa phu nhân thậm chí lóe lên q u a n g mang kích động một số trưởng đ ố i càng là nắm chặt thời gian giải thích gì gì với van bối bên cạnh ngoại trừ những cường giả từng nhiều lần trải qua tình cảnh này ra phần lớn người đều tỏ ra vô cùng chờ đợi sắp xếp này của linh đạo thánh đường thuần túy là vì để tạo bầu không khí nhưng ở mấy lời trước trong bảo dương mở ra bảo vật c ự c phẩm cũng không ít cho nên rất nhiều người đều là ôm lòng cầu may nóng lòng muốn thử cho dù là cường giả hoàng kim cảnh quyền cao chức trọng thanh danh hiền hách khi đối mặt những bảo vật này cũng không thể không chút động lòng hứa phu nhân nhẹ nhàng vây tay bảy thiếu nữ xinh đẹp mỗi người tự cầm một cái khay đi tới trên khay ngọc đều đang đ ậ y lên một mảnh l ụ a mỏng thân thể và dung mạo của các nàng đều là tuyển chọn tốt nhất trên mặt mỗi một người đều mang ý cười nhàn nhạt làm người ta thưởng tâm duyệt mục không có ai chú ý tới điểm này vì tất cả ánh mắt của mọi người đều chăm chăm nhìn lên khay ngọc mà các nàng đang cầm trên bàn tay trắng ngọc thiên thiên bảy mỹ nữ xếp thành một hàng đứng ngay ngắn cổ tay của hứa phu nhân k h ẽ run một cái một trận kình phong nhất thời bắn ra sóc mảnh vải lụa đỏ dùng để che trên bảy cái bảo dương đó lên đỏ cam vàng lục xanh lam tím bảy cái bảo dương màu sắc không giống nhau lẳng lặng xuất hiện trước mắt mọi người đủ loại màu sắc d u n g hợp một chỗ lại phóng ra một tia sáng trói mắt giống như thái dương chương 416, bán đấu giá bảo dương đột ngột xuất hiện ánh sáng tràn ngập xuống hội trường tia sáng này chiếu lên trần nhà bùi bay khắp không gian khiến cho căn phòng giống như là một trận mưa tuyết bình thường vẻ mặt của mỗi người tại thời khắc này đọc lại mờ mờ ảo ảo ngay cả ngân tay trên tường cũng hiện rõ ra ánh mắt của doanh thừa phong hơi n h a o lại hắn lần đầu tiên cảm thấy ánh sáng mặt trời cũng có thể tách ra màu sắc đẹp như thế ánh sáng này thậm chí khiến người ta có cảm giác thần kỳ tựa như ảo ngộng đặc biệt là đối với linh sư mà nói càng dễ dàng bị thu hút một lúc sau cuối cùng có người thở dài một hơi rồi nói hứa phu nhân lần này linh đạo thánh đường thật là hào phóng không ngờ lấy ra bảo dương bảy màu mọi người đây như là ở trong ngộng mới tỉnh một số đó tỏ ra t h a n phục cứ cách hai mươi năm không gian tháp truyền thừa đóng cửa sau khi giao dịch hội xong linh đạo thánh đường đều có thể lấy vài cài bảo dương ra để biết ơn đối với các vị ở đây sau đó tiến hành đánh bạc và giải trí nhưng không lần nào là bảo dương bảy màu tuyệt đại đa số bảo dương đều ở ba dến năm màu nhìn chung trong lịch sử xuất hiện bảo dương bảy màu rất hiếm hoi doanh thừa phong ngưng mắt nhìn lại trong lòng không khỏi dùng mình vị kia mở miệng nói chuyện đấy không ngờ là cường giả hoàng kim cảnh hứa phu nhân khẽ mỉm cười nói lao tổ tông đã nói qua lần này tháp truyền thừa mở ra và ngày xưa có rất nhiều bất đồng cho nên chúng ta linh đạo thánh đường hẳn ăn mừng một chút lúc này mới lấy bảo dương bảy màu ra đấy vị cường giả hoàng kim cảnh kia hơi gật đầu một cái không nói gì nữa hứa phu nhân hướng về hội trường đảo mắt một vòng nói hiện tại phòng đầu tiên buổi bán đấu giá bắt đầu khởi điểm là một n g h n linh tệ mời các vị ra giá nàng vừa dứt lời đã có người hô to 1.100 1.110 1.150 t i ế n g b á o giá liên tiếp vang lên rất nhanh đã đẩy giá lên 3.000 l i n h tệ song đến lúc này người đề xuất giá giảm đi rất nhiều đó là vì tất cả họ đều biết trong bảo dương bảy màu này không phải đặt bảo vật vô giá rất có thể sau khi chi trả giá cả rất lớn lại chỉ thu hoạch được một lọ dưỡng sinh đ à n hoặc là một kiện linh khí rác rưởi cấp bậc võ sĩ nếu thật là như vậy ai mà đấu giá chúng được bảo dương này chắc phải muốn nhảy lầu tự sát mất vì vậy khi phiên chặt hở hai một đấu giá bảo dương này đạt tới ba nghìn linh tệ trở lên ngay cả người gan lớn cũng phải thận trọng cẩn thận đột nhiên một âm thanh trong trẻo vang lên ba nghìn năm trăm tất cả mọi người đều sửng sốt quay đầu nhìn về phía âm thanh vang lên chỉ nhìn thấy doanh thừa phong cười tủm tỉm đứng ở lối vào hắn đón ánh nhìn của mọi và mình hơi gật đầu lên làm lễ trải qua một tháng sau khi dừng lại ở nơi đây người ở nơi đây cơ bản đều biết đến thân phận của hắn bất kể là thân phận cường giả bạch ngân cảnh trẻ tuổi kia hoặc là thân phận hộ pháp linh đạo thánh đường đều không như bình thường doanh thừa phong được coi là khiêm tốn cũng khó tránh khỏi người có ý đấy lúc này gặp doanh thừa phong đột nhiên ra giá tăng lên một trăm linh tệ mọi người không khỏi thì thầm đồng vô đạo tròn mắt liếc một vòng hắn chậm dai đứng lên nói ba nghìn năm trăm mười ba nghìn năm trăm năm mươi doanh thừa phong không chút do dự nói lại có mấy người mơ hồ đoán xảy ra điều gì lập tức là vừa theo đ ầ u giá doanh thừa phong không ngừng tăng giá giá lần này tăng rất nhanh lên tới trên năm nghìn mấy vị cường giả hoàng kim cảnh biện ra vườn và đứng đầu nhãn hiệu lâu đời bạch ngân cảnh không khỏi nhữ mày b ọ n họ tham gia sự kiện lớn này không ít cho nên bọn họ hiểu được việc này năm nghìn linh tệ đây được xem như là đã là giá của bảo dương cuối cùng trong những lần trước đây nhưng hiện tại cái bảo dương bảy màu thứ nhất chưa chấm dứt bán đ ầ u giá liền đạt đến con số này Đúng người là làm cho tuy a hai a kinh người liếc ngạc. Phong húng và đoàn tín hai người liếc mắt nhìn n thụy h và mắt trong thầm vật trong vật nhất. theo thứ tự sắp hàng, bảo dương sắp vàng là vật thứ ba bán vật rồi, bảo bảo bảo lòng buồn nhân không nói dương vàng bọn cần hàng, dương vàng bán Nếu như giá. là là Hứa phu phải họ đầu màu mới mà bực. ba kia sắp sắp đã v ậ Mà d o a nhiên thử tay Tuy phong hà h n gì? sớm cớ ra là hiện giờ b ọ n họ đã có lòng tin lớn đối với hắn cũng sẽ không đối xử với hắn như vạn bối bình thường nữa rồi h o ặ có c lẽ doanh thừa phong có cái nhìn riêng của mình và cũng có thể trước đó hắn cùng hứa phu nhân hẹn nhau rồi hai người bọn họ chỉ cần ở một bên tĩnh tâm xem xét là được 5.300 n g ữ khí của doanh thừa phong ngưng trọng thanh nhâm của hắn không còn thoải mái như lúc ban đầu như mấy vòng đấu giá trước và cũng trở nên trầm lắng hơn mặt khác mấy người liếc mắt nhìn nhau cuối cùng cũng lắc đầu từ bỏ bọn họ tuy rằng rất muốn lấy được chiếc bảo dương này nhưng âm thầm suy nghĩ cái giá tiền này vượt qua khỏi mức giá mấu chốt của bọn họ cho nên bọn họ suy nghĩ mãi và lựa chọn từ bỏ nó mặt của đồng vô đạo cũng hiện lên một nét mặt không cam lỏng cắn răng một cái như thể là chồng kẻ răng rít ra vài chữ 5.500. h ắ n lập tức lên 200, còn điên cuồng hơn một ít so với doanh thừa phong ánh mắt của mọi người lập tức chăm chút nhìn doanh thừa phong hắn vừa rồi thể hiện khá nổi bật làm cho ngươi có ảo giác không đạt mục đích thể không bỏ qua cho nên mọi người đều cho rằng hắn sẽ tiếp tục tăng giá nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là doanh thừa phong suy nghĩ một lát rồi phẩy tay nói nếu đồng huynh coi trọng vật này như vậy thì doanh m ẫ cũng không nên cướp đoạt thứ mà huynh yêu thích hắn dừng lại một chút rồi nói tại hạ từ bỏ hoa trong khán phòng lập tức vang lên tiếng động xôn xao ai cũng đều không nghĩ ra doanh thừa phong làm vậy là có dụng ý gì hứa phu nhân chậm rãi gật đầu nói đồng huynh chúc mừng ngươi bảo dương sắc đỏ này thuộc về ngươi rồi đồng vô đạo mở miêng nở nụ cười chỉ có điều nụ cười này tựa như có chút miễn cưỡng nói chung bảo dương thứ nhất này bán được ba nghìn năm trăm cũng là hết giá rồi nhưng hắn dùng năm nghìn năm trăm mới đạt được giá t r ê n lệch hơn hai nghìn linh tệ khiến hắn bực hộc máu hai n g h n linh tệ đó cũng có thể là giá bán hai trăm linh khí cấp hát thiết bình thường như vậy có phải là v ứ t trắng không một chút thanh âm cũng không nghe thấy mà để cho hắn cảm thấy bất an chính là dù đấu giá thất bại nhưng doanh thừa phong lại không có bất cứ biểu hiện nào v ề b à i chẳng lẽ hắn sở hữu vật đó lại sai tên tiểu tử này không biết trong bảo dương là vật gì sao lúc này đây trong lòng đồng vô đạo thậm chí còn có chút cảm giác hối hận mình cần gì kiên trì đến cùng chứ bảo dương thứ n h ỉ bán đấu giá bắt đầu theo hứa phu nhân lên tiếng không khí trong sân trở nên náo nhiệt hẳn lên quá trình bán đấu giá bảo dương lần này có mô hình giống nhau sau khi số lượng linh tệ đạt đến ba n g h n tốc độ lập tức chậm lại chính lúc đó doanh thửa phong lại ra tay nữa đẩy giá lên cao một phát năm n g h n l i n h tệ trong hội trường có người không tin liền ra giá lên sáu ngàn ngay lập tức doanh t h ử a phong lại b u n g tay và chiếc bảo dương thứ nhì đã đạt mức giá sáu ngàn l i n h tệ cũng như đồng vô đạo vị cuối cùng lấy được bảo dương cũng có vẻ mặt chìm xuống không thể hiện một chút vui mừng nào hứa phu nhân cười liên tục đang đợi để bắt đầu phiên đấu giá bảo dương thứ ba thì chợt nghe có âm thanh lớn chợt vang lên hứa phu nhân linh tháp chân nhân đã từng quy định ở lễ nghị đạo thánh đường không được có ác ý nâng giá có phải như vậy không, không sai một khi đề cập đến linh tháp chân nhân hứa phu nhân lập tức đứng lên nghiêm nghị cao giọng nói quy định này đúng là của lão tổ tông quy định không biết tiền bối có ý kiến đến gì người nói là một vị cường nhân hoàng kim cảnh mới có đủ tư cách để chất vấn mà những người khác có nghĩ tới điều này cũng không dám đứng trước mọi người để nói ra cường nhân hoàng kim cảnh cao giọng nói hai bảo dương t r ư ớ c bán đấu giá là do doanh t h ử a phong cố ý giao giá cao không biết hứa phu nhân xử trí thế nào câu nói vừa dứt lời cả hội trường lập tức trúng xuống đồng vô đạo và vị mua được bảo dương thứ nhì cũng sáng đôi mắt lên trong lòng bọn họ uất ức với doanh thừa phong nếu không mượn cơ hội này để trừng trị hắn ta thì bọn họ tuyệt không ngừng vui sướng khi hắn gặp họa hứa phu nhân khẽ mỉm cười quay đầu nói doanh hộ pháp mời ngươi giải thích hành vi của mình doanh thừa phong đứng lên hướng về vị cường nhân hoàng kim cảnh vừa chất vấn thi l ệ thật sâu nói tiền bối thứ l ỗ i van bối cũng không muốn lên giá cao hắn dừng một chút chỉ b ả y bảo dương trước mặt nói Văn lần tiên bối là lần đầu tiên tham doanh thừa phong lần này ở không gian tháp truyền thừa tròn bốn tháng rồi mới xuất hiện rất nhiều người đều đoán hắn đã lấy được kế thừa cuối cùng trong truyền thuyết mà thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh trong vòng một năm không đến cũng đã thăng chức cường nhân bạch ngân cảnh hơn nữa còn là linh vũ giả vô địch trong số những người cùng đẳng cấp nhân vật như vậy muốn đoạt được một bảo dương làm kỷ niệm tự nhiên không ai cảm thấy kỳ quái tuy nhiên đồng vô đạo và một vị khác mua được bảo dương giá sáu n g h n linh tệ lại có sắc mặt khó coi b ọ n họ thế mới biết vốn mình là tiểu nhân đo lòng quân tử doanh thửa phong căn bản không biết trong bảo dương cất giấu điều gì chỉ là muốn mua một cái làm kỷ niệm thôi nhưng hai bọn họ lại đầy hoài nghi kết quả là vô duyên vô cớ coi tiền như rác sau lưng doanh thừa phòng, phong phong hướng và đoàn thụy tín liếc mắt nhìn nhau trong mắt họ cũng tràn vui vẻ đến bước này bọn họ rốt cuộc hiểu được tính toán của doanh thừa phong mà không thể không thừa nhận tiểu tử này làm rất tốt tốt hơn gấp trăm lần so với tưởng tượng của bọn họ hứa phu nhân chậm rãi gật đầu nói nếu mọi người không có hoài nghi gì vậy ta tiếp tục bán đấu giá nàng chỉ ngón tay bảo dương màu vàng kia nói cái bảo dương thứ ba giá thấp nhất là một ngàn không giống hai lần trước lần này không ngờ không ai mở miệng bởi vì tất cả mọi người gần như quay đầu đưa ánh mắt nhìn vào ngay doanh thừa phong chương 417, lão tổ cho gọi đang lúc mọi người cùng lúc nhìn vào mặt mình doanh thừa phong tỏ ra ngại ngùng tươi cười nói ba ngàn linh tệ tất cả mọi người đều khẽ gật đầu người mà hoài nghi nhiều nhất cũng tin tưởng lời giải thích của doanh thừa phong tiểu tử này quả nhiên có tiền nhiều đến nỗi không có nơi để tiêu tiền không ngờ tiêu phí nhiều linh tệ đến thế cũng chỉ vì muốn lưu lại một vật kỷ niệm tuy nhiên Đây là lựa c h ọ nhưng của người ta, ngoại trừ các ta, người ngoại trưởng bối trừ vị k í đạo tông thì không n g có ờ cười cười người nhường i đổi, nói, giá với doanh hộ pháp, vậy thiếp nói, xin nào hắn. Nụ trên nhân không nàng nhìn vòng không nào doanh đứng này doanh Doanh phong hướng bốn doanh mộ đây đã hoàn thành tâm nguyện, n làm cho, có chỉ trích của có chủ, thuộc chắp các thể mặt thay một vật thử tay tạ tâm tạ. hứa phu hộ pháp, hộ pháp. phía h mỉm ra ra xem mộ đa đa đấu đây vậy đã đã về về vị ữ lời nói của hắn ta tuyệt đối chân thành nếu để mọi người nơi đây biết trong bảo dương màu vàng có c h ư a cái gì thì cái giá hắn phải chi phải gấp m ộ ư ơ i lần cũng chưa chắc đã đạt được hơn nữa mặc dù lần này hắn bán hơn phân nửa bảo vật đem đến từ hồ g i a nhưng linh tệ trên người hắn cũng chỉ khoảng bảy tám ngàn mà thôi nếu trong hội trường có vị đại lão nào quyết cùng hắn đấu chiến hắn cũng lo lắng không đủ đấy người bên cạnh đều đáp lễ doanh thừa phong cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện theo sau doanh thừa phong tiến vào phòng riêng của khí đạo tông cũng không quay trở lại nữa mà cả trong hội trường cũng khôi phục được tiêu chuẩn bình thường không có người nào tùy ý tăng giá tuy nhiên đồng vô đạo và vị cường nhân bạch ngân cảnh kia có vẻ mặt khó chịu đều hận doanh thừa phong thấu xương rồi ở góc đại sảnh có một phòng riêng hoa lệ có một cô gái xinh đẹp nhẹ giọng nói ông nội ngài vì sao phải nhường cho doanh thừa phong cái bảo dương màu vàng cháu muốn tăng giá ông cũng không cho bên cạnh nàng là một lão già mặc áo bào màu vàng thân phận của ông rất cao quý chính là vị cường nhân hoàng kim cảnh mà trước đó ông ấy đã nói lời nghi ngờ khiến doanh thừa phong phải giải thích rõ ràng cho mọi người lúc này đôi mắt cháu gái tỏ ra bất mãn chất vấn ông cười ha ha nói phương nhi cháu cũng nghe doanh thừa phong nói hắn chỉ là muốn có một bảo dương làm kỷ niệm thôi một khi đã như vậy chúng ta hả tất gì đưa hắn ta đến chỗ chết để đắc tội nhường bảo dương thứ ba đưa hắn chúng ta cạnh tranh lần sau khoe miệng cô gái hơi n ế t lên nói ông nội là cường nhân hoàng kim cảnh chẳng lẽ còn sợ hắn sao Chắc hai một. lão nhân chậm rãi lắc đầu khẽ thở dài một tiếng nói cháu nói đúng lao phu đích thực là trong lòng có sợ cô gái trợn tròn hai mắt khó có thể tin lão già nói ông nội ngài nói gì lão khẽ vuốt dâu dài giọng trì hoan nói doanh thửa phong kia tuy rằng hiện tại chỉ là một gã linh sư bạch ngân cảnh tuổi của hắn vẫn còn trẻ nhưng tốc độ phát triển rất nhanh đều khiến người ta k i n h sợ ha ha chỉ cần hắn mười năm nữa không không đến mười năm có lẽ hắn có thể cùng lão phu chạy song song rồi hai mắt cô gái càng trợn tròn hơn từ trước tới giờ nàng cũng không nghĩ đến không ngờ ông nội đánh giá đối với một người lại cao như vậy ông nội ông nói là hắn không đến ba mươi tuổi thì có thể trở thành cường nhân hoàng kim cảnh sao lao nhân cười khổ một tiếng nói lao phu không biết nhưng lão phu không muốn đánh cuộc cô gái lắc lư cái đầu nhỏ nhắn hai mắt sáng ngời nhìn phòng riêng của khí đạo tông cũng không biết trong cái đầu nhỏ nhắn lắc lư này có ý tưởng cổ quái gì đang nảy sinh ra sau một canh giờ tất cả bảo dương đã được bắn hết trong tiếng cười k h é p của hứa phu nhân bảy người lên đài giao nộp linh tệ nhận lấy bảo dương của mình hai người mở bảo dương tại chỗ nhưng kết quả đổi lấy một tiếng cười hạ hê bởi vì ở hai cái bảo dương này không ngờ chỉ là một linh khí hát thiết cảnh bình thường mà thật đáng buồn hơn chính là cái vật này thậm chí còn không phải là linh khí bí văn tốn hơn năm n g h n linh tệ đổi lấy vật ấy tự nhiên khiến con người ta thất vọng và ân hận tuy nhiên những người may mắn mua được bảo dương này đều là người có tiền có thế đối với bọn họ thì năm n g h n linh tệ không phải là con số nhỏ cũng có thể khiến bọn họ đau lòng nhưng không đến nỗi thương gần động cốt doanh thừa phong và năm vị còn lại có đạt được bảo dương nhưng không muốn mở ra cho mọi người xem bọn họ thu thập lại rồi đều rời đi trong những ánh mắt ghen ghét của mọi người xung quanh lần đại hội này toàn bộ đến đây là kết thúc nhưng mà ngay khi doanh thừa phong và phong hướng đợi người rời khỏi đại hội có một vị áo lam đang đợi nhiều giờ rồi Y bước lại gần và nhìn và doanh thừa phong bái lê nói, hộ pháp nói, đại nhân, hứa phu nhân dặn tiểu nhân, xin ngài lê nhân, nhân dặn nhân, hộ hứa phu và o linh h t á phong một c u y ế n t r lòng n d o a hướng thừa phong khẽ nhúc nói, hứa phu nhân có gì chỉ bảo. nít nói, n gì g có ờ phong phong hai người trao đổi với nhau một chút ánh mắt lẫn sự hưng phấn và vẻ kinh ngạc nhẹ nhàng gật đầu một cái doanh thừa phong nói được ta theo ngươi đi nhìn sau lưng bong đã rời xa đoàn thụy tín hạ giọng nói phong sư đệ người nói muốn gặp thừa phong đấy phải chăng là lao nhân ra kia phong h ư ố n g cười ha hả nói không sai chắc là vị lao nhân ra kia lao thở dài nói tiểu tử đây có duyên lớn ngay cả lão phu cũng không có cơ hội được gặp lao nhân ra tiểu tử này lại có cơ duyên lớn như vậy hy vọng hắn có thể nắm bắt cơ hội này hãy hưởng một chút lợi ích này đi trên mặt của đoàn thụy tín cũng lộ rõ tia hâm mộ sau đó nói ngươi yên tâm điều khác thì không dám nói nhưng nếu muốn mỏ điều tốt thừa phong tuyệt đối sẽ không đứng sau người khác đâu phong huống cười ha ha nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của doanh thừa phong không có lý do gì hài lòng hơn nếu tiểu tử này không phải đã ra tay mai phục thì chỉ ba ngàn linh tệ có thể cướp được bảo dương màu vàng không đi theo vị áo lam đi được nửa vòng xung quanh tháp có một con đường khác từ cửa hồng vào trong linh tháp ở trong này không ngờ lại có người quen cũ đợi đã lâu đôi mắt của doanh thừa phong sáng lên nói hóa ra là kỷ huynh làm phiền huynh rồi kỳ đàn n g u y ệ t cười ha hả nói có thể vì doanh huynh xử lý một số chuyện nhỏ kỷ mô cầu còn không được ý gì phất phất tay cho vị áo lam kia lui xuống sau đó kỳ đàn n g u y ệ t nói doanh huynh ngồi tạm hứa phu nhân đang tiến khách nhiều nhất nửa ngày có thể trở về lần này đến tham gia linh đạo thánh đường có nhiều người tham gia có nhiều dạng người trong đó người có thân phận lớn thì nhiều vô số kể hứa phu nhân làm chủ hội nên phải hao hết tâm tư trong việc nên đón trong lòng hiện lên một tia nghi vấn doanh thừa phong nói kỳ huynh hứa phu nhân rất có uy vong ở linh đạo thánh đường nhì kỳ đán nguyệt khẽ gật đầu nói nàng là một trong những huyết thống dòng dõi của lão tổ tông thân thận cao quý người thường không thể sánh được doanh thừa phong nhữ mày giờ mới biết thân phân chân chính của hứa phu nhân kỳ quái là ngay cả cường nhân hoàng kim cảnh gặp được hứa phu nhân cũng không dám kêu căng hóa ra sau lưng nàng thật sự mạnh không thể tin nổi kỳ đàn nguyệt l i ế c nhìn doanh thừa phong một cái trầm giọng nói hứa phu nhân trẻ tuổi như vậy cũng đã từng thăng tiến bạch ngân cảnh và một mình đảm nhiệm quản một mặt làm người ta vô cùng kính nể nhưng lão phu kính nể nhất lại không phải là nàng doanh thừa phong hơi giật mình trong lòng kinh ngạc tại sao k ỳ đàn n g u y ệ t đột nhiên nói như vậy nhưng vẫn thích thú hỏi không biết huynh khâm phục nhất là vị anh hùng nào k ỳ đàn n g u y ệ t cười ha hả nói lão phu khâm phục nhất là doanh huynh đó y chỉ tay ngăn cản doanh thừa phong đang định k i ê m tốn nói tiếp t hứa phu nhân này có thành cựu hơn một nửa là thuê người trợ rút doanh huynh thì không giống người xuất thân bần hàn lại không có chỗ dựa nào vững chắc không ngờ trẻ tuổi đã đạt được thành tựu i như vậy sau này chắc chắn tiền đồ sẽ rộng mở đây mới chính là kỳ tài chân chính hắn nói thật tâm rõ ràng không phải nói cho xong chuyện doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói k ỳ huynh quá khen hai người đều có đều có lòng kết giao nói chuyện thấy hợp tuy không thể chỉ vài lần gặp ngắn ngủi đã trở thành bằng hữu sinh tử nhưng đều để lại ấn tượng tốt cho đối phương đặc biệt là kỳ đàn nguyện đối mãn nguyện đối với biểu hiện của chính mình tương doanh thừa phong hiện tại là một vị linh vũ giả đồng giai vô địch vô địch trong những người cung cấp việc hắn thẳng tiến hoàng kim cảnh thậm chí là danh giới cao hơn là sự việc chắc như đinh đóng cột tạo quan hệ tốt với hắn vào lúc này tuyệt đối là một vốn bốn lời khoảng nửa ngày sau hứa phu nhân mới trở về trên mặt nàng sắc mặt có vẻ mệt mỏi từ đó có thể biết hứa phu nhân mấy ngày qua hao công tổn sức rất nhiều kỳ đan nguyệt hướng về phía hứa phu nhân làm lễ rồi mỉm cười cáo lui tuổi của y tuy rằng lớn hơn hứa phu nhân rất nhiều nhưng hành động của y lúc này thể hiện là cấp dưới có thể thấy được địa vị của hứa phu nhân ở linh tháp là thế nào doanh thừa phong chăm chú nhìn hứa phu nhân tuy rằng bọn họ quen biết không ít ngày nhưng vì mối quan hệ của thẩm ngọc kỳ cho nên trong lòng doanh thừa phong vẫn đối xử với nàng như trường bối nhưng hiện giờ nhìn kỹ lại lại khiến hắn nhìn ra một ít điều bất thường gì đó nàng tuy rằng được người gọi là hứa phu nhân nhưng thật ra tuổi thì lại rất nhỏ không lớn tuổi như tưởng tượng ban đầu của doanh thừa phong có điều cách ăn mặc trang điểm của nàng thiên hướng về sự chín chắn hành động cử chỉ lại càng hào phóng cao quý giống như là một phu nhân quen quý vì vậy vô hình dung mọi người đều không để ý tới độ tuổi thật của nàng nếu tính theo kinh nghiệm của doanh thừa phong nàng tối đa cũng chỉ hơn ba mươi tuổi thôi hơn ba mươi m ư ơ tuổi lại có thể thăng tiến linh sư bạch lấn cảnh mặc dù thành tựu này so sánh với doanh thừa phong thì không có nghĩa gì nhưng cũng xem là hiếm có rồi sắc mặt của hứa phu nhân hơi đỏ lên thậm chí không chịu nổi ánh mắt sáng rực của tên tiểu tử này nàng hư nhẹ một tiếng nói doanh huynh lúc này đây thiếp đích thân mời ngươi ở lại vì lao tổ tông muốn gặp mặt ngươi một lần doanh thừa phong a một tiếng hắn lập tức cung kính nói không n g ờ tiền bối cho gọi van bối xin bài kiến hứa phu nhân tức giận ra mặt liếc nhìn hắn một cái tiểu tử này vừa nghe đến lao tổ tông liền lập tức như biến đổi thành một người khác thật không thú vị chút nào chương bốn trăm mười tám linh tháp chân nhân Hào Minh Châu quang của viên giả tuy r rực rỡ, trong ư ớ c mắt mơ sáng hai hổ nghe được tiếng gió gào thét. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể cũng ai có sau ử dụng này, tầng mật thất này, đặc biệt là đặc c o cho nhất của linh tháp, cho dù là hứa h của là p dù nhân cũng khi ô n dàng g dễ t ế n nhiên, vào. Tuy nhiên, sau khi được lao tổ tông chân nhân linh tháp cho phép nên hứa phu nhân đã có quyền lực có thể tự do tiến vào các tầng lúc này khỏe mắt nàng cẩn thận quan sát doanh thừa phòng trong lòng đánh giá hắn tốt thêm một chút loại mật thất di động này chính là công trình kiến trúc thần bí nhất trong linh tháp ngoại trừ một ít người ở ngoài thì căn bản không có người biết nguyên lý hình thành của vật ấy cho dù là thế hệ sau của linh tháp tiến vào đây đều theo bản năng mà nhìn xung quanh toát ra vẻ tò mò và hâm mộ tuy doanh thừa phong chỉ cưỡi vật ấy lần thứ hai nhưng trên mặt của hắn lại không có một chút gọn sóng ánh mắt cũng vô cùng bình tĩnh dường như không phải vì vật thần kỳ này mà biến đổi sắc mặt hứa phu nhân tự nhiên có thể nhìn ra doanh thừa phong không phải là đang ra vẻ đ i ể m tình mà là thật sự không để thứ này trong lòng dường như hắn đã từng nhìn thấy nhiều thứ tốt hơn cao cấp hơn linh đạo mật thất cho nên coi thường không để ý đối với loại phương tiện đơn sơ này trong lòng cảm thấy kỳ quái hứa phu nhân càng thêm hiếu kỳ với thời gian mà doanh thừa phong ở trong không gian tháp truyền thừa bởi vì nàng nghĩ rằng chỉ khi doanh thừa phong ở trong không gian tháp truyền thừa mới có cơ hội nhìn thấy cơ quan thuật thần kỳ hơn nhưng mà vô luận thế nào nàng cũng không thể ngờ rằng s ợ dĩ doanh thừa phong không xem trọng mật thất di động cũng không phải bởi vì nguyên nhân ở đời này mà là vì ở đời trước đã từng nhìn thấy nhiều vật thần kỳ hơn nên tất nhiên không hề coi trọng cơ quan thuật cơ bản nhất này tốc độ bay lên của mật thất vô cùng nhanh lúc nó ngừng lại thì đã tới tầng cao nhất cửa chính chậm rãi mở ra hai mắt doanh thừa phong hơi híp lại bởi vì trong nháy mắt của được mở ra một luồng hào quang phảng phất như là từ trên bầu trời bắn thẳng xuống chiếu xuống khiến mật thật vô cùng c h ó i mắt vốn trong mật thất đã có rất nhiều dạ minh châu tản ra ánh sáng yếu đớt nhưng giờ phút này lại không có một chút sắc thái nào dưới ánh sáng c h ó i mắt chiếu xuống này long mày doanh thừa phong khẽ n h í u lại hắn cảm ứng do nét luồng hào quang này không phải là ánh sáng mặt trời bình thường mà là do một loại sức lực quang minh n g ư n g hợp thành luồng sức lực này hùng mạnh và tinh túy doanh thừa phong cảm giác được thuộc tính quang minh trong luồng sức lực này thậm chí không kém so với văn tinh đương nhiên nếu như nói về lực chống đớt thì thực lực của văn tinh còn kém xa so với luồng sức lực này Chắc hờ hai một. ở bên trong luồng quang ẩn chứa một loại sức mạnh thần kỳ vô cùng uy phong dường như có thể xuyên tấu h qua mọi người ở dưới luồng hào quang này thế như doanh thừa phong lại xuất hiện một loại cảm giác giống như muốn lẩn trốn mà không thể làm được phảng phất như là trần t r u n g dưới đền chiếu chiếu dọ xuống không thể tiếp tục trốn chỉ có điều trong lòng cũng không có bất kỳ cảm giác đ ố i rối nào mà là hít một hơi thật sai mở rộng bước chân vững vàng đi ra ngoài ở phía sau hắn trong mắt của hứa phu nhân xuất hiện vẻ kinh ngạc và kính nghệ nàng là huyết mạch chính thống của chân nhân linh tháp từ nhỏ rất được chân nhân yêu thích nói như vậy chân nhân nếu như muốn gặp ai đều để cho nàng dẫn người tới chỗ này đây cũng là lý do tại sao mà nàng được mọi người bên trong linh tháp tôn kính nhất tuy nhiên nàng đã từng gặp qua vài người ở chỗ này người phàm trần lần đầu tiên bước vào nơi này đối mặt với sức lực quang minh vô cùng uy nghiêm đều trở nên vô cùng thất lễ có khóc giống chảy nước mắt có quỳ lệ dập đầu thậm chí còn có người hôn mê tại chỗ trong này cũng không hề thiếu cường nhân hoàng kim cảnh hùng mạnh mà cho dù có là cường nhân tử kim cảnh thì ở trong hoàn cảnh này cũng nơm nớp lo sợ không dám có chút hành vi làm cản thế nhưng doanh thừa phong ngoại trừ ban đầu trong nháy mắt kia có chút không thích hứng được thì không ngờ lại lập tức điều chỉnh trạng thái sau đó lại giống như không có việc gì mà đi ra ngoài điểm này ngay cả cường nhân tử kim cảnh cũng không chắc có thể làm được sức lực quang minh ở trong mật thất vô cùng vô tận rất là trói mắt nhưng một khi rời khỏi m ậ t thất tuy rằng sức lực quang minh vẫn cường điệp nhưng chức nhưng hiệu quả trói mắt đã vô cùng nhỏ doanh thừa phong có thể thấy rõ ràng ở trong gian phòng cực lớn này bày đặt một bí pháp trận đồ thần kỳ từng luồng lưu quang giống như sóng điện mà mắt thường có thể thấy chạy tán loạn ở trong bí đồ mà càng làm doanh thừa phong cảm thấy kinh ngạc hơn chính là lưu quang này cũng không phải cố định ở tầng lầu này mà là dọc theo góc tường tràn xuống phía dưới sức lực tinh thần của hắn có thể cảm ứng rõ ràng sức lực lưu quang này không ngừng kéo dài dường như toàn bộ linh tháp đều bị chúng bao phủ doanh t h ừ a phong nhẹ nhàng thở dài một hơi vô cùng bội phục sắt đất đối với người thiết kế và xây dựng tòa linh tháp này hứa phu nhân kinh ngạc hỏi doanh huynh ngươi biết đây là nơi nào sao doanh t h ừ a phong trầm ngâm một chút nói tại hạ không biết nhưng mà hán đảo mắt nói theo tại hạ đoán thì nơi này có lẽ là nơi trung tâm của toàn bộ linh tháp hệ thống phòng hộ của linh tháp hoạt động của mật thất đều là do nơi này cung cấp năng lượng đôi mắt đẹp của hứa phu nhân đột nhiên nhúng lên Kinh khác nói, nói vai nói, giản người nói ngạc doanh huynh mình nhìn nghe Doanh phong nhún chuyện đơn như còn cần hay thửa được có sao. ra qua vậy. vậy là là mà tự sớm đã ở cuộc đời trước khoa học kỹ thuật của nhân loại vô cùng phát triển tòa cao tầng chỗ nào cũng có thậm chí còn có tòa giống như ngọn núi khổng lồ ở bên trong các tòa lầu này vùng chứa nguồn năng lượng chính là trọng yếu nhất mặc dù doanh thừa phong không có tư cách đi vào tham quan nhưng ít nhiều gì thì cũng có nghe thấy linh tháp này cao lớn như thế muốn giữ nó vận hành được thì nhất định phải có một loại giống như đ i ệ n trường cho nên sau khi nhìn thấy hướng đi của lưu quang và hào quang thì doanh thừa phong lập tức hiểu được đây là nơi nào tuy nhiên chính vì như thế cho nên hắn mới có chút kính nghể đối với chân nhân linh tháp với thân phận tôn quý của chân nhân thế mà lại tự mình c h ấ n thủ nơi này quả thực là một việc khiến người ta khó có thể tưởng tượng được ở cuộc đời trước kia quan lớn và nhóm phú hào có quyền thế điều tôn trọng thân thể thiên kim tránh xa con đường không an toàn gặp phải việc nguy hiểm chỉ biết hô gọi người đến mà không phải tự mình làm gương doanh huynh đột nhiên thanh âm tuyệt vời của hứa phu nhân đã cắt đứt suy nghĩ của hắn doanh thừa phong ngầm đầu hứa phu nhân cười với hắn nói ánh mắt của doanh huynh thật tốt không hổ là người độc nhất vô nhị lần đầu tiên dừng lại trong tháp truyền thừa bốn tháng mới nhìn đã biết huyền ảo trong đó doanh thừa phong đầu tiên là ngần ra sau đó lại cảm thấy buồn cười hắn biết hứa phu nhân đã hiểu lầm nhưng hắn lại không có hứng thú giải thích thu lại tâm thần hắn nghiêm nghị nói xin hỏi hứa phu nhân chân nhân linh tháp ở chỗ nào vậy hứa phu nhân khẽ mỉm cười nói doanh huynh xin mời theo ta nàng thản nhiên đi tới một góc tường doanh t h ừ a phong nghi hoặc nhìn qua tuy nói hắn cũng không âm mình q u ố c hiểu vờ ở cơ quan thuật nhưng một thân sức lực tinh thần cũng không phải chỉ là để trang trí lúc này cảm ứng được ở vách tường này tuyệt đối là cấu tạo bằng gạch đá không có bất kỳ khe hở nơi này tuyệt đối không phải là một cường ẩm nhưng hứa phu nhân lại đứng ở đây chắp tay trước ngực hướng về phía trước khẽ gật đầu bộ dáng như vậy giống như là đang hành lễ doanh thừa phong nhữ mày trong lòng của hắn cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ chính mình nhìn sai rồi hay là phía sau vách tường này là giống ý nghĩ này vừa mới hiện lên thì hắn liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn hoảng sợ ở trước mắt của bọn họ một mảnh không gian hư vô lại bắt đầu d ạ n nứt ư t phảng phất giống như một mảng vải lớn bị xé rách vậy từ chính giữa vỡ ra và tạo thành một hào quang hình tròn vô cùng lớn xuyên thấu qua mảnh hào quang này doanh thừa phong nhìn thấy một căn phòng cũng không quá lớn mà vị trí đặt căn phòng này chính là phiến không gian hắn vừa mới trải qua kia hít một hơi thật sâu doanh thừa phong biết rằng cảnh tượng quỷ dị này và sức lực không gian khẳng định là có liên quan nhưng đáng tiếc chính là cho dù là cả cuộc đời trước của hắn khoa học kỹ thuật cũng không thể đạt tới trình độ có thể tùy ý chế tạo không gian cho nên cảnh tượng phía trước đã tấn công hắn vô cùng mạnh khiến hắn khó có thể che giấu chấn động trong lòng hứa phu nhân lén lút nhìn hắn một cái khe miệng xuất hiện một tia mỉm cười thản nhiên tên tiểu t ử này rốt cục đã không còn bộ dáng của một lão già nữa rồi nhưng mà ngay cả bản thân nàng cũng chưa phát hiện không ngờ chính mình trong lúc vô tình lại trở nên thích trêu chọc doanh thừa phong và o đi đ ố n g nhiên một luồng thanh âm trầm ổ n mạnh mẽ chậm rãi vang lên luồng thanh âm này cũng không lớn nhưng ẩn chứa một loại uy nghiêm vô thượng khó có thể hình dung dường như hễ là l ờ i hắn nói ra thì những người cắt đều nhất định phải vâng theo và chấp hành không điều kiện không được có một chút làm trái trong lòng của doanh thừa phong vừa dâng lên một suy nghĩ muốn kháng cự liền bị uy nghiêm ở trong thanh âm này nghiền ác hắn ngoan ngoan theo hứa phu nhân tiến vào không gian thần kỳ này nếu như là người bình thường chỉ sợ căn bản không nhận ra sự uy nghiêm trong thanh âm này mà do trong đầu doanh thừa phong có tồn tại khí linh nên mới có thể phân tích ra điểm này nhưng vấn đề là cho dù là doanh thừa phong hay là trí linh thì cũng không có năng lực chống cự là thanh âm này chỉ là vẫn duy trì vẻ thanh tỉnh và cảnh giác tuân mệnh mà đi sau khi bọn họ bước chân vào trong hào quang bên ngoài đột nhiên lóe lên liền tiêu tan mỹ mắt của doanh thừa phong khẽ nháy hắn vụng trộm đánh giá mọi nơi lúc này bọn họ tiến vào một căn phòng khoảng một trăm linh m hai không ngờ xung quanh căn phòng này đều là không gian hư vô mà mắt thường không thể nhìn thấy phòng này giống như là cái thế giới chỉ tồn tại mình nó thế nhưng thế giới này lại quá nhỏ bé nhỏ bé đến mức chỉ vẹn vẹn có một trăm linh m hai trong lòng đ ố n g nhiên khẽ động doanh thừa phong quay đầu nhìn lại chẳng biết từ lúc nào lại đột ngột xuất hiện thêm một người ở sau sườn bọn hắn hắn chậm rãi quay đầu đó là khuôn mặt của một người trung niên đang mỉm cười đôi mắt của hắn sáng ngời sâu thẳm giống như sao trời vô biên vô hạn chặt chẽ hấp dẫn tinh thần ý niệm của con người chương 419, không gian độc lập bài kiến tổ ra hứa phu nhân không người thật sau vẻ mặt nghiêm túc nói mặc dù đã sớm có dự cảm nhưng doanh thừa phong tin tưởng trên mặt mình lúc này nhất định sẽ mang vẻ mặt vô cùng hứng thú thanh danh của chân nhân chân nhân linh tháp tuy rằng không vàng thời gian doanh thừa phong biết đến cũng không dài nhưng trên thực tế thì tuổi của hắn rất nhiều tuyệt đối là một v ị già nhất trong những người doanh thừa phong biết cho dù là võ lao tử kim cảnh tóc trắng xóa cũng có thể được coi như là vãn bối của vị chân nhân linh tháp này dựa theo phán đoán của doanh thừa phong cho dù lão nhân gia này có thuật dưỡng nha nhưng n tuyệt đối là cũng là một lao già tóc r ụ n g gần hết nếu không thì vì sao qua nhiều năm như vậy vẫn không nghe đồn lão nhân gia ông hiện thân khắp thiên hạ chứ nhưng lúc bây giờ nhìn thấy hắn mới biết được không ngờ bộ dáng của chân nhân linh tháp hùng mạnh lại khác xa so với phỏng đoán của mình như thế vị trung niên tóc đen trước mắt này có nhìn thế nào thì tuổi dường như cũng chỉ hơn bốn mươi nếu như trương minh vân đứng bên cạnh của hắn thì trong mười người sẽ có tới chín người nghĩ tuổi bọn họ không hơn kém bao nhiêu cả không những thế hơi thở truyền tới trên người người này lại tràn ngập một loại sức sống hùng mạnh đây không phải là kết quả ngụy trang hay cố ý phóng thích mà là hơi thở tự nhiên nếu như doanh thừa phong tính không s a o thì sức khỏe của người này đang ở tuổi trung niên cường tráng dường như còn thời gian rất dài mới có thể chết giả dường như là thấy được vẻ khiếp sợ trên mặt doanh thừa phong người trung niên này k h ẽ mỉm cười trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra một luồng ánh sao hào quang bắn tới trên người doanh thừa phong giống như tia laser sau khi quay tròn vòng vo một vòng mới chậm rãi biến mất đúng vậy một mạch hôn nguyên công tuy rằng vừa mới tu luyện nhưng tuổi còn nhỏ mà đã tu luyện đoạn tầng điệp r a bí pháp đến tầng thứ hai cũng xem như là kỳ tài vô cùng khó gặp rồi cơ bắp trên mặt doanh thừa phong hơi co quắp vài cái người này chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu gốc gác của mình chắc hờ hai một ngày xưa tuy rằng võ lao cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu thực lực của hắn nhưng cũng tuyệt đối không chỉ nhìn một phát liền nói ra công pháp hắn đang tu luyện bởi vậy có thể thấy được không chỉ tu vi mà năng lực phân biệt của người trước mắt không hề kém hơn võ lao hơn nữa khẳng định hắn cùng với linh hồn của tháp truyền thừa còn có một liên hệ thần bí túi thấp đầu xuống doanh thừa phong cung kính nói đa tạ tiền bối khích lệ van bối chỉ là may mắn chiếm được truyền thừa mà thôi chân nhân linh tháp khẽ gật đầu đột nhiên nói trung cực truyền thừa được giấu ở tầng thứ nhất trong tháp hơn n u ậ t còn có linh hồn của tháp truyền thừa tự mình bảo quản người làm sao mà tìm tới đó được doanh thừa phong do dự một chút hắn có một loại trực giác nếu như ở trước mặt người này nói dối thì sợ là tuyệt đối không thể nào chót lọt tiền bối van bối không phải là một thân một mình tiến vào tháp truyền thừa doanh thừa phong nghiêm túc nói Vãn bối chân ù n g đi vào với vào vị một của đ ư ờ nhân g Đường ra. Đường ra. c nhân linh tháp như là nghĩ tới điều gì hắn nói vị hậu nhân của đường ra kia hiện đang ở đâu tuy rằng trong lòng doanh thừa phong bồn u chồn nhưng vẫn thành thật nói tiền bối sau khi người mọ mở cửa chính ra liền thừa dịp van bối chưa chuẩn bị mà đánh lén muốn dồn van bối vào chỗ chết nhưng vãn bối liều chết phản kích nên đã đánh chết hắn chân nhân linh tháp than nhẹ một tiếng nói quả nhiên là thế việc làm của đường ra mấy năm nay trong lòng lao phu hiểu rõ lần này con cháu đường ra bỏ mình trái lại còn thành toàn cho ngươi hết thể đây đều là số mệnh đôi mắt của doanh thừa phong khẽ sáng lên muốn nói lại thôi ánh mắt của chân nhân linh tháp lại vô cùng n h ẹ bén lập tức nhận thấy hắn có điều khác thường nói ngươi có thắc mắc gì sao vâng văn bối muốn hỏi nếu ngài biết được việc này sao lại không ra tay ngăn lại doanh thừa phong trầm giọng hỏi con cháu đường ra vậy mà lại biết được bí mật của linh hồn tháp truyền thừa tên ấ t n h i không tiểu h h ể nào n tự ê Tên n chân nhân linh tháp biết được, không ngờ lại mặc kệ, dường như cái này không tình nhân biến, ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong hiện lắng. mà Mà mặc lắm. mặt mắt biết biết khi lại cái i thắp thừa tức xuất t được. được, hợp hợp cho Sắc của sau hứa phía phu kệ, khẽ lý lập lo về tử này thật đúng là to gan lớn mật qua nhiều thế hệ tới này cho dù là cường nhân tử kim cảnh sau khi gặp được chân nhân linh tháp trong này đều trở nên nơm nớp lo sợ ngay cả thở mạnh cũng không dám nhưng tên tiểu tử doanh thừa phong không biết trời cai đất d à y này lại dám giáp mặt chất vấn chẳng lẽ hắn không sợ chân nhân lật tay trường g a trực tiếp đánh hắn thành thịt băm sao nhưng mà điều khiến hứa phu nhân yên tâm và kinh ngạc chính là chân nhân linh tháp lại không hề tức giận hắn khẽ lắc đầu nói tổ tiên đường gia và lão phu từng có giao hảo việc này là do lão phu nói nên bọn họ mới chuyển từ đời này qua đời nọ dưng một chút hắn mỉm cười một tiếng nói lão phu vốn kỳ vọng có thể tìm được một tuyệt đại thiên tài trong đường gia để kế thừa bí pháp thật không nghĩ qua nhiều năm như vậy mà trong số bọn họ lại không hề xuất hiện một người nghe lời nói chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép này khiến doanh thừa phong nháy nháy hai mắt nhưng nghi vấn trong lòng đã được giải đáp khoát tay á o chân nhân linh tháp nói nếu người kia đã chết trong tay ngươi thì việc này từ bỏ như vậy đi như thế nào vâng xin tuân theo chỉ bảo của tiền bối doanh thừa phong cung kính nói trên mặt của chân nhân linh tháp hiện lên vẻ mỉm cười nói lão phu biết ngươi có nhiều vấn đề rất muốn hỏi vậy cứ hỏi ra đi lão phu sẽ cố gắng giải đáp hết cho ngươi tuy nhiên chờ khi ngươi hỏi xong thì lão phu cũng có mấy vấn đề muốn hỏi hy vọng ngươi cũng có thể không giấu diễm mà cho ta biết vâng v ạ n bối tuân mệnh ở trước mặt lão tiền bối này dường như doanh thừa phong ngoại trừ chấp nhận ra đều không thể nói lời nào khác bởi vì thân phận và thực lực của bên kém nhau quá xa cho nên ở trước mặt người ta doanh thừa phong có vẻ có chút gò bó cho dù đối phương không hề phóng ra bất kỳ uy áp gì nhưng hắn vẫn không có cảm giác tự do Chầm ngâm m ộ hỏi, hỏi trong lát, tháp Thừa thật thận tiến t Doanh Phong gian cẩn xin không hỏi, hỏi mà bối, mắt chân nhân linh t h á p hiện lên vẻ tán thưởng vấn đề thứ nhất của doanh thừa phong đã nhắc tới một điểm mấu chốt nhất quả nhiên không hổ là người thừa kế trung cực truyền thừa ha ha chủ nhân của không gian tháp truyền thừa chính là người sáng lập ra thánh đường linh đạo mà lao phu chính là huyết mạch truyền thừa đi người đứng đầu tháp truyền thừa ngày xưa doanh thừa phong trận tròn mắt khó có thể tin nhìn lão nhân trước mắt hắn thì thào nói Vậy trong h linh hồn của tháp ì của t u truyền y vậy, ề n Đúng linh hồn của tháp thừa chính thừa. tháp thừa một của đ là ạ thần n h i tiên m do tổ lòng của doanh thừa phong nhảy dựng thật mạnh tuy rằng hắn đã suy đoán được nhưng thời điểm chứng thực suy đoán này lại khiến trong lòng hắn rung động không thôi nhân loại là sinh vật có được linh hồn nhưng sau khi còn người chết đi ngoại trừ mất sức lực sinh mạng thì linh hồn sẽ như thế nào ở kiếp trước mọi người có đủ loại dự đoán nhưng thủy t r u n g vẫn không có người có thể chứng minh linh hồn tồn tại không thể tưởng tượng được sau khi tới thế giới linh đạo thì vấn đề này lại được giải đáp vào lúc này sau khi con người chết đi có thể thông qua phương thức nào đó để bảo lưu lại thần niệm nhân sinh tuy rằng linh hồn tháp truyền thừa nhìn qua đã có một chút tiềm chất trở thành sinh vật trí năng máy mít nhưng cái này cũng không thể hản bác sự thật nó vẫn còn tồn tại như vậy sau khi thông qua được phương thức này thì có thể xem như tuổi thọ của con người được kéo dài ra phảng phất như nhìn thấy tinh thần của doanh thừa phong h o à n g hốt chân nhân linh tháp cười nói việc này mặc dù có chút không thể tin nổi nhưng ngươi nghe nhớ kỹ hiểu được là tốt rồi doanh thừa phong hơi giật mình cười khổ nói van bối đã hiểu ngươi còn vấn đề gì nữa van bối muốn hỏi nếu ngài và linh hồn tháp truyền thừa đồng mạch tương thông thì sao còn muốn làm ra một không gian thí luyện tháp truyền thừa vậy vào giờ khắc này doanh thừa phong đã hiểu rõ mối quan hệ của hai người này vậy nên càng khiến hắn nghi hoặc khó hiểu hơn nếu như là nơi bình thường nhà mình có bảo vệ như vậy thì nhất định sẽ cất giấu trừ con cháu trong nhà ra thì tuyệt đối không truyền ra ngoài nhưng cách làm của thánh đường linh đạo lại đi theo một con đường trái ngược mỗi một thế lực lớn có được cường nhân hoàng kim cảnh đều miễn phí xây dựng nên trận truyền t ố n g chỉ mong sao bọn họ có thể bồi dưỡng ra đệ tử nòng cốt đưa vào trong không gian tháp truyền thừa chẳng lẽ bọn họ không quan tâm trung cực truyền thừa sẽ thuộc về a i sao chân nhân linh tháp khẽ cười nói ngươi hỏi vấn đề này rất hay ha ha chắc hẳn ngươi cảm thấy vô cùng khó hiểu vì sao lão phu lại hào phóng như thế để lộ không gian tháp truyền thừa ra bên ngoài hơn nữa còn khuyến khích bọn họ tiến vào bên trong không gian và thử giành được truyền thừa có phải hay không vâng quả thực vãn bối không hiểu chút nào cả es, ngươi cho rằng lão phu nguyện ý làm như vậy sao chân nhân linh tháp khẽ lắc đầu nói lão phu cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi hơn nữa còn phải tuân theo tổ hấn nên mới có hành động bất đắc dĩ này doanh thừa phong kinh ngạc nói tiền bối với tu vi của ngài cùng với không gian tháp truyền thừa ở phía sau làm lá chắn thì còn có vấn đề gì không thể giải quyết được chứ chân nhân linh tháp cười khổ một tiếng nói thiên hạ to lớn cường nhân tài giỏi nhiều không đếm x u ể lão phu chỉ có một ít kỹ năng không quan trọng đâu có năng lực để giải quyết vấn đề gì chứ doanh t h ừ a phong nghe được liền hoảng sợ trong lòng vị này được xưng là đệ nhất thiên hạ là cường nhân khiến tất cả cường nhân tử kim cảnh không dám vọng động không ngờ lại nói ra lời nói khiêm t ố n thế thật khiến người ta không thể tin nổi khe cử động tay một chút chân nhân linh tháp nói ngươi không cần cảm thấy kỳ lạ nếu có một ngày ngươi có thể rời khỏi lãnh thổ này thì ngươi sẽ hiểu được lao phu doanh thừa phong nhấn mày trong lòng mơ hồ có chút suy đoán chân nhân linh tháp chậm rãi nói nếu ngươi đã chiếm được trung cực truyền thừa thì đã có tư cách tham gia thí luyện truyền thừa hắn dừng một chút nói lão ngươi sẽ vì ngươi an bài một con đường tu luyện có thể cung cấp cho ngươi rất nhiều nguồn tài nguyên có thể khiến cho ngươi đạt tới rèn luyện lớn nhất tuy nhiên lúc tu vi của ngươi đạt được tử kim cảnh đỉnh phong thì lao phu cần ngươi vì lãnh thổ này mà đi làm một việc trong lòng doanh thừa phong khẽ dùng mình lúc này hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện lúc ở chung với văn tinh theo như lời nói của nàng linh hồn tháp truyền thừa muốn nói lại thôi cùng với lời dặn dò của vị đệ nhất cường nhân trong lãnh thổ này tựa hồ cho thấy một sự kiện đó chính là con đường sau này của hắn sợ là sẽ không quá bằng thẳng sơ soạn mũi một chút doanh thừa phong nháy nháy mắt đột nhiên hỏi tiền bối v ă n bối có cơ hội cự tuyệt sao chương bốn trăm hai mươi linh đạo tri mật vẻ mặt của chân nhân linh tháp hơi ngẩn ra đây là lần đầu tiên trải qua nhiều năm lại có người ở trước mặt hắn nói ra lời cự tuyệt như vậy hứa phu nhân cũng sợ tới mức mặt mày biến sắc nàng biết rõ một đạo lý lao tổ tông nhìn như hòa ái dễ gần nhưng đó là ở t r ư ớ c mặt mình nhưng lúc ở trước mặt người ngoài thì ông chính là nói một không hai tuyệt đối không tha cho người kiếm cường làm trái lời chỉ cần có người dám vi phạm ý nguyện của hắn cho dù là cường nhân tử kim cảnh hùng mạnh cũng đều bị lao nhân ra ông phất tay tiêu diệt không ngờ lá gan của tiểu tử này lại to lớn như thế nói ra lời như vậy không phải là tự tìm đường chết hay sao không cần nghĩ ngợi nàng lập tức nói tổ ra t u ổ i của doanh thừa phong còn quá nhỏ không hiểu chuyện nếu có chỗ đắc tội thì xin người thông cảm lúc nàng nói chuyện đã xài bước ra đi tới trước mặt doanh thừa phong chắn phía trước hắn tuy rằng nàng cũng biết thực lực của lão tổ tông sâu hiểm khó d ò nếu như muốn cách không vượt qua chính mình lấy tính mạng của doanh thừa phong thì tuyệt đối sẽ không gây tổn thương mình thậm chí vào thời điểm mình chưa phát hiện ra đã có thể đủ để làm được việc này nhưng vào thời khắc này nàng lại bị kích động chắc hờ hai một trong đôi mắt doanh thừa phong trợt l ó e ánh sao dường như không ngờ tới hứa phu nhân sẽ vì hắn mà làm việc này chân nhân linh thắp liếc nhìn hứa phu nhân một cái thật sâu trong đôi mắt có chút cổ quái lúc này hứa phu nhân mới phát giác có chút không ổn nàng ngượng ngập nói t ổ ra thứ lỗi doanh thừa phong là người con mới thu nhận để bầu bạn với đệ tử đệ tử không muốn khiến cho ngọc kỳ thương tâm cho nên chân nhân linh thắp chậm rãi gật đầu chỉ có điều không ai có thể nhìn ra trong lòng của ông có tin tưởng hay không ánh mắt khẽ chuyển chân nhân linh thắp chậm rãi nói ngươi không muốn sao hứa phu nhân vội vàng quay đầu khẽ liếc mắt ra hiệu với hắn doanh thừa phong khẽ mỉm cười nhưng vẫn bất động trầm giọng hỏi vạn bồi muốn biết nguyện ý và không nguyện ý có hậu quả gì không hai mắt của chân nhân linh thắp sáng ngời nhìn hắn một lúc sau cười nói nếu như ngươi nguyện ý lao phu tự nhiên là sẽ cố gắng hết sức phụ trợ cho ngươi dùng trả giá lớn nhất đổi lấy thành tựu lớn nhất nhưng nếu như ngươi không nguyện ý thì cơi như lão phu chưa từng nói ra lời này ngươi tự mình rời đi là được dừng một chút hắn có thâm ý mà nói tuy nhiên nếu ngươi tiếp nhận t r ù n g cực chuyển thừa rồi thì cho dù không có lao phu ở sau l ư n g trợ rút và lúc tu vi của ngươi đạt tới tử kim cảnh đ ỉ n h phong cũng sẽ nghĩ muốn rời khỏi lãnh thổ này đi tới thế giới cao lớn hơn khi gió thì ngươi cũng sẽ không tránh khỏi cửa ải này đâu sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến nói ý của tiền bối là cho dù v ạ n bối có nguyện ý hay không nguyện ý nhận ý tốt của ngài thì cửa ải này đều không thể tránh n ẽ sao chân nhân linh thắp chậm rãi nói chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện thì cuối cùng sẽ có một ngày như thế ha ha tuy nhiên nếu như ngươi muốn tránh cũng không phải không có biện pháp chỉ cần ngừng tu luyện để cảnh giới của mình mãi không đạt tới tử kim cảnh là được trong lòng doanh thừa phong cười khổ một tiếng khẽ mắng linh hồn tháp truyền thừa cầu huyết phúng đầu hắn đã sớm biết từ trước đến giờ vốn không có chuyện có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống trung cực truyền thừa tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đưa cho một người bất kỳ mà nếu hắn đã tiếp nhận trung cực truyền thừa rồi thì trên người liền lây dính nhân quả trừ phi giống như lời nói của chân nhân linh tháp ngừng tu luyện từ nay về sau bình thản sống qua ngày nếu không thì nhân quả lần này có một ngày sẽ rơi xuống trên đầu mình vào lúc này hắn còn nghĩ tới rất nhiều chuyện nếu như mình lấy vợ sinh con và dùng truyền thừa làm quà tặng thì nhân quả lần này sẽ lan tràn đến trên đầu người hậu thế cau mày doanh thừa phong lâm vào trầm tư mà chân nhân linh tháp lại vô cùng kiên nhẫn hắn yên tĩnh nhìn một chút ý tứ q u ấ y dày doanh thừa phong cũng không có ngược lại hứa phu nhân lại có chút ngạc nhiên chỉ cảm thấy chuyện hôm nay có chút không thể tưởng tượng cho dù là lao tổ tông hay là tiểu nam nhân phía trước đều khiến nàng cảm thấy khó hiểu một lúc lâu sau doanh thừa phong thở dài một hơi chân nhân linh tháp cười dài một tiếng nói ngươi quyết định rồi vâng ánh mắt của doanh thừa phong ngưng tụ nghiêm túc nói nếu cho dù thế nào cũng không thế trốn thoát thì v ạ n bối tất nhiên sẽ trông trốn tránh trách nhiệm hắn nhớn mày nói xin làm phiền tiền bối chân nhân linh tháp liên tục gật đầu trong lòng vô cùng tán tưởng tiểu tử này hắn có đại vận không nói đến việc hắn lấy được trung cực truyền thừa bên trong tháp truyền thừa mà lần nói chuyện vừa rồi kia lại biểu lộ ra tính tình can đảm và tâm cơ của kẻ này ra ngoài cho nên ông tin tưởng chỉ cấn cho kẻ này một cơ hội thì hắn nhất định sẽ phóng lên rất cao đông nhiên trở nên nổi tiếng doanh thừa phong chắc ngươi cũng đã biết thai họa ngầm lớn nhất trên người hiện giờ là cái gì phải không doanh thừa phong túi người thật sâu nói đệ tử không biết tính xin tiền bối chỉ bảo lúc này hắn cũng là thật tâm hỏi bởi vì tu luyện từ trước đến nay của hắn đều do trí linh giám sát nếu như có gì sai lầm thì trí năng siêu cấp này đã nhắc nhở hắn làm sao còn có thể kéo dài đến hiện tại chân nhân linh tháp cười ha ha nói hai họa ngầm lớn nhất của ngươi chính là cấp bậc của sức lực tinh thần và chân khí kém nhau quá xa khiến hai cái này không thể nào xứng đôi doanh thừa phong hơi giật mình nói tiền bối theo như vạn bối biết thì người có cấp bậc sức lực tinh thần vượt qua chân khí chỗ nào cũng có dường như cũng không có hiệu quả gì nghiêm trọng cả chân nhân linh tháp cười lạnh một tiếng nói hiện tại đương nhiên không có hậu cầu gì nhưng khi sức lực tinh thần của ngươi đạt tới tử kim cảnh đỉnh cao thời điểm muốn phá tan thiên nhân chi tiệm sẽ có hậu quả xấu hứa phu nhân và doanh thừa phong đều ngần ra đôi mắt đẹp của người phía trước chớp liên tục khó có thể tin nhìn doanh thừa phong lúc này nàng mới biết hóa ra mong đợi của tổ gia đối với doanh thừa phong lại cao như thế hy vọng hắn đạt tới cảnh giới không thể tin nổi này chân nhân linh thắp chậm rãi nói tuy rằng tu luyện gần đây của ngươi tiến bộ như bay nhưng có phải là có cảm giác không thể phóng thích toàn lực và khó có thể kéo dài hay không sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến hắn gật đầu thật mạnh nói vâng vậy thì đúng rồi tất cả đều là tịa vì chân khí và sức lực tinh thần của ngươi cách nhau q u á xa chân nhân linh tháp nghiêm túc nói hai cái này nhìn như không có liên hệ gì quá lớn nhưng thật ra lại là hỗ trợ lẫn nhau sức lực tinh thần kia cao thâm huyền diệt không thể suy đoán nếu ngươi ngày sau có thể đột phá thiên nhân chi tiệm kết nối thiên địa như vậy thì không tu luyện chân khí nữa cũng không sao nhưng khi chưa đạt được một bước này thì nhất định phải khiến thân hình hùng mạnh như sắc không thể phá vỡ như thế mới có thể cất chứa đủ sức lực tinh thần doanh t h ừ a phong cúi đầu yên lặng tự hỏi những lời này của ông thật ra vì nguyên chân chân khí hạn chế nên hắn đã sớm phát hiện ra nếu sức lực tinh thần của hắn chuyển hó a thành một trị số cụ thể thì nhất định sẽ kém linh sư bạch ngân cảnh cung cấp tương đối xa đó là bởi vì cường độ thân thể của hắn chỉ là hát thiết cảnh không thể sử dụng càng nhiều sức lực tinh thần tinh túy hùng mạnh không những thế mỗi một lần hắn khiến trí linh chuyển hoán chân khí cùng lúc hắn đang khống chế linh binh cũng đều có một loại cảm giác không thể viên mãn như ý nhưng loại cảm giác này tương đối nhỏ bé hơn nữa dưới uy năng hùng mạnh của linh vũ giả thì trên cơ bản hắn đều đánh chết địch nhân giành thắng lợi trong một thời gian cực ngắn cho nên tất cả khiếm khuyết và hậu quả nghiêm trọng cũng chưa từng bại lộ chỉ có điều trong lòng hắn biết rõ nếu như có người có thể đánh một hồi lâu dài với hắn thì chắc chắn là hắn sẽ thất bại thẳng hại khó có thể tiếp tục thậm chí cũng có thể phải bỏ mạng chân nhân linh tháp chỉ nhìn một cái đã nhìn ra thai họa ngầm này đúng là mắt thần như điện khiến hắn tự ti h trở lại bình thường doanh thử phong gật đầu một cái tâm phục khẩu phục nói tiền bối dạy bảo rất đúng từ nay về sau vãn bối sẽ cố gắng hết sức tu luyện chân khí kéo khoảng cách của hai cái này gần lại ha ha không phải là gần lại mà là phải cân bằng câu nói đầu tiên của chân nhân linh tháp hướng tới điểm mấu chốt nếu như ngươi có thể tu luyện để cân bằng thì chờ đến khi ngươi tấn công thiên nhân chi tiệm cuối cùng sẽ có chỗ tốt không thể tưởng tượng được doanh thừa phong cười khổ một tiếng trong lòng thầm nghĩ thiên nhân chi tiệm là cái gì chẳng lẽ đây là việc cần phải làm lúc trở thành tử kim cảnh đ ỉ n h phong sao chuyện này chẳng phải là quá mức hư vô m ở m i ệ n g sao hắn chưa bao giờ tự coi nhẹ chính mình nhưng vừa nghĩ tới những cường nhân hoàng kim cảnh và tử kim cảnh sống một thời gian quá lâu lại khiến trong lòng hắn âm thầm bồn u chồn chờ mình tu luyện đến lúc đó thì không biết là ngày tháng năm nào nữa nụ cười trên mặt chân nhân linh tháp đột nhiên trợn tắt nói được rồi n g ư ờ i hỏi nhiều như vậy là được rồi giờ lao phu cũng có mấy chuyện muốn hỏi doanh thừa phong lập tức thu lại suy nghĩ nói mời tiền bối chủ giáo lão phu muốn biết người cùng ngươi đến huyết tẩy hồ ra rốt cục là ai chân nhân linh t h ắ p chậm dãi nói ngươi cũng đừng lấy không gian tháp c h u y ể n thừa ra lừa gạt lão phu ha ha tình hình bên trong lão phu biết còn nhiều hơn so với ngươi mà nơi đó lại càng không có cường nhân tuyệt đại nào ẩn cư và làm chỗ dựa cho ngươi doanh thừa phong hơi có vẻ lúng túng cười từ trước đến giờ hắn chưa từng giải thích lai lịch của văn t ì n h đó là bởi vì hắn muốn dựa vào danh tiếng và lai lịch thần bí của văn tinh để uy hiếp một số tiểu tử muốn dục dịch ngóc đầu dậy nhưng chân nhân linh tháp lại không thể nào bị người khác l ừ a gạt nên hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật t i ê n bối người nọ là v ă n bối gặp được trong không gian tháp truyền thừa vị này tự xủ ảng lạp người đến từ thánh giáo q u a n minh doanh thừa phong trầm giọng nói nàng đã từng kề vai chiến đấu với văn bối cho nên khi gặp nhau lần nữa mới có thể trợ giúp v ă n bối một tay sắc mặt của chân nhân linh tháp khẽ biến thì thào nói thánh giáo quang minh không thể tin được rốt cuộc sau một ngàn năm bọn họ đã tìm tới cửa sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến nói tiền bối chúng ta và thánh giáo quang minh có xung đột gì sao hắn đã từng tận mắt thấy qua thủ đoạn của văn tinh mà ở trong thánh giáo sau lưng nàng lại càng có nhiều nhân vật hùng mạnh hơn nếu truyền nhân của không gian tháp truyền thừa đối địch với thánh giáo quang minh thì hắn phải xem trọng người phía trước chân nhân linh tháp chậm rãi lắc đầu biểu hiện trên mặt ông có chút phức tạp nói tổ tiên chính là xuất thân từ thánh giáo nên không thể đối địch với thánh giáo chỉ có điều s ông thở dài một tiếng vung tay háo lên cánh cửa chính lại lần nữa xuất hiện trong không gian nói doanh thừa phong từ ngày mai ngươi h ã y ở trong linh tháp an tâm tu luyện nhanh chóng khiến chân khí đạt tới bạch mẫn cảnh sau đó lao phu sẽ an bài cho ngươi tiến vào chiến trường thí luyện doanh thừa phong còn muốn hỏi nhưng trên người của chân nhân linh tháp lại phóng xuất ra một tầng uy nghiêm khó có thể kháng cự hắn do dự một chút không người thất thấp theo hứa phu nhân đi con đường cũ trở về mà sau lưng bọn họ vẻ mặt của chân nhân linh tháp lại ưu tư thì thảo nói rốt cục đã bị bọn họ phát hiện ra edz không biết có còn kịp hay không nữa chương bốn trăm hai mươi mốt lấy lỏng mật thất nhanh chóng di chuyển xuống ánh sáng dạ minh châu trước mắt khẽ lay động khiến bên trong không gian lại tăng thêm cảm giác thần bí doanh thửa phong nhìn hứa phu nhân ánh mắt kia mang theo một chút khác thường sắc mặt của hứa phu nhân hơi đỏ lên thậm chí còn có chút không chịu nổi ánh mắt nóng rực này trong lòng nàng t h ầ m mắng mình ở trước mặt phần đông cường nhân hoàng kim cảnh và bạch ngân cảnh nàng đều vẫn như trước là mạnh vì gạo bạo vì tiền khiến mỗi người đều có được cảm giác giống như ở nhà nhưng lúc gặp được doanh thừa phong ở trong này không hiểu sao nàng lại không thể hăng hái tranh giành được nhưng mà cho dù là doanh thừa phong thậm chí là vị chân nhân linh thắp ở tầng cao nhận kia cũng không hề biết tất cả mọi việc đều là do công pháp tu luyện ngày đó hứa phu nhân dùng quang minh bí pháp t h ở ở doanh thừa phong nhưng không tới lại khiến hắn bắn ngược cường lực lại hai loại hùng mạnh thần bí nhưng sức lực căn nguyên tương cận với nhau liền dung hợp lại trong đây là một việc không thể ngờ tới cho dù có người muốn phục chế tái hiện cũng không thể làm được từ đó về sau trong trí nhớ của hứa phu nhân liền để lại dấu vết thật sâu một k i a sức lực tinh thần của doanh thừa phong chính là vì có chuyện này mới khiến nàng tiến thoái lưỡng nan ở trước mặt doanh thừa phong sức lực tinh thần chính là sức lực thần bí nhất trong thiên hạ không ai biết cực hạn của nó là bao nhiêu cũng không ai có thể thật sự nắm giữ hết sự huyền bí của tinh thần cho nên ngay cả hai đương sự như bọn họ đều không hề có cảm giác thì người khác chắc chắn sẽ không cảm thấy gì cả sau một lát có lẽ bởi vì chịu nổi không khí quỷ dị trong mật thất dần dần trở nên nóng như lửa hứa phu nhân đột nhiên mở miệng nói tu luyện của ngọc kỳ đã kết thúc rồi chậm nhất là hai tháng sau có thể xuất quan doanh thừa phong hơi giật mình một chút ý niệm kỳ dị trong đầu lập tức tiêu tán một khi nhớ tới tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia thì trong lòng của hắn lại cảm thấy vui mừng hứa phu nhân lập tức cảm ứng được hơi thở của hắn có biến hóa liền thở phảo một hơi nhưng trong lòng có chút mất mát không biết phải nói thế nào ầm ầm đột nhiên cửa mật thất được mở ra hóa ra trong lúc vô tình bọn họ đã đi tới tầng dưới cùng của linh tháp hai người liếc mắt nhìn nhau một cái chậm rãi đi ra ở ngoài cửa kỷ quân nguyệt mang gương mặt mỉm cười đứng chờ tuy nói hắn cũng là cường nhân bạch ngân cảnh nhưng thân phận của hắn ở trong linh tháp lại kém xa so với hứa phu nhân cung kính tiếp đón cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên chỉ có điều sau khi nhìn thấy sắc mặt của hai người phía trước ánh mắt của kỷ quần nguyệt trở nên có chút cổ quái đây là một lão già đã t h à n h tinh lúc nhìn thấy bộ dáng hai người bọn họ đi ra liền cảm thấy khả nghi đặc biệt là trên mặt hứa phu nhân còn chút đỏ h ư n g chưa tiêu tan càng khiến cho người khác tưởng tượng xa vời hơn c h ỉ có điều lão nhân ra ông biết rõ đạo lý người khôn dư mình cho nên trong mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc cười ha ha mà nói hứa phu nhân doanh huynh đệ phương thốn viễn của phương g i a đang ở bên ngoài tháp cầu kiến doanh t h ừ a phong hơi giật mình quay đầu nói hứa phu nhân vạn bối đi trước chuẩn bị một chút và báo cáo với phong sư tổ sẽ trở lại tháp tu luyện hứa phu nhân khẽ gật đầu nói cũng tốt thiếp thân sẽ lựa chọn phòng cho ngươi cam đoan sẽ khiến cho ngươi vừa lòng chân mày kỷ quần nguyệt khẽ nhảy lên vài cái nếu như không nhìn thấy sắc mặt của hai người khác thường thì hắn sẽ không hề nghĩ ngợi lung tung nhưng lúc này lại có chút suy đoán hứa phu nhân tự mình chọn lựa phòng cho hắn và còn cam đoan hắn sẽ hài lòng trong chuyện này chắc hắn có bí mật gì đó không muốn người khác biết nếu doanh thừa phong và hứa phu nhân biết được trong đấu hắn có ý niệm xấu xa thì nhất định sẽ liên kết đánh nhốt hắn vào tầng m ộ ư ơ i tám của địa ngục nhưng hiện tại hai người hoàn toàn không biết gì nên cũng không hề cảm thấy căm hận nhẹ nhàng gật đầu một cái doanh thừa phong đi theo kỷ quần nguyệt mở linh tháp Chắc hờ hai một. ở trong một gian phòng khác một vị chấp sự thanh đồng cảnh đang nói chuyện cùng với phương thốn viễn câu chuyện của bọn họ kéo từ trên trời xuống đất từ kinh tế đến dân sinh nhìn như nói chuyện rất hợp ý nhau nhưng trên thực tế lại không có một chút tác dụng nào cả chỉ có điều trên mặt hai người kia lại không hề toát ra vẻ không bình tĩnh có thể trở thành gia chủ của phương ra trong thiên hạo thành ngoại trừ việc có tu vi võ đạo thanh đồng cảnh đỉnh cao ra thì thái độ làm người của phương thốn viễn cũng là một ưu thế lớn đ ồ n g nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên ở ngoài cửa hai người bọn họ lập tức ngừng nói chuyện doanh thừa phong và kỷ quần nguyệt liền dắt tay nhau mà vào đôi mắt của phương thốn viễn lập tức sáng ờ i vội vàng đứng lên nói rốt c ụ c doanh huynh đã ra lúc doanh thừa phong mới tới thiên hạo thành thái độ của hắn tuy rằng cung kính nhưng vẫn chưa t h ế nói là kính sợ nhưng hôm nay khi biết được tính toán của tông chủ và biết được lần này doanh thừa phong đi bái kiến vị lao nhân kia cho nên vẻ mặt của hắn càng thêm sợ hãi thực lực hùng mạnh luôn làm lòng người sinh ra sợ hãi cho dù biết rõ đối phương sẽ không làm gì mình nhưng ở trước mặt cường nhân thì người bình thường vẫn khó có thể duy trì tâm bình tĩnh tuyệt đối doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói vì tại hạ có chút việc riêng nên đã khiến phương huỳnh chờ lâu thật sự là thất lễ lúc ban đầu bọn họ gặp nhau thì doanh thừa phong vẫn gọi ông là tiền bối nhưng sau khi hắn đại phát thần uy ở thánh đường linh đạo và đánh bại hồng hy cương thì phương thốn viễn cho dù có thể nào cũng không dám làm tiền bối của hắn sau khi từ chối vài lần doanh thừa phong cũng đành phải thuận theo tự nhiên đây không phải là hắn không lễ phép mà là vì quy tắc ở thế giới linh đạo cho phép như thế dù sao thì giữa bọn họ cũng không có quan hệ thân thuộc có biến hóa như thế cũng là chuyện đương nhiên ngay cả phong hướng và đoàn thụy tín khi nhìn thấy thế cũng vui vẻ không hề có một nửa câu nói chất vấn phương thốn viễn liên tục xua tay nói doanh huynh khách khí rồi phương mỗ là phụng mệnh phong sư thúc và đoàn sư thúc đợi ở chỗ này hai người bọn họ chỉ bảo một khi ngươi đi ra liền lập tức đến gặp họ doanh thừa phong khẽ gật đầu nói được một khi đã như vậy thì chúng ta đi thôi sau khi từ biệt kỷ quân nguyệt hai người liền rời khỏi linh tháp mà sau lưng họ kỷ quân nguyệt đã quyết định sẽ quyết tâm qua lại thân thiết với doanh thừa phong treo lên xe ngựa nguy nga lộng lẫy dưới sự điều khiển của phu xe xe ngựa liền vững vàng đi tới tòa nhà lớn của phương gia lúc này phong hướng và đoàn thụy tín cũng không có ở trong đình viện xung q u a n h linh tháp mà là ở nhờ trong phương phủ cho nên muốn tới gặp bọn họ thì cần phải đi tới phương g i a trên mặt phương thốn v i ệ n vẫn mang theo tơi ư cười cung kính lúc xe ngựa bắt đầu chuyển động hắn lấy ra một bình ngọc ở trong lòng nhẹ nhàng đặt trên một bàn nhỏ trong xe nói doanh huynh chúc mừng ngươi đã tiến lên cấp bạch ngân cảnh đây là hạ lệ phương g i a chúng ta chuẩn bị cho ngươi xin hãy vui lòng nhận cho doanh thửa phong hơi giật mình nói phồng huynh khách khí rồi bởi vì cái gọi là vô công bất hưởng thụ nên tại hạ không dám nhận sắc mặt phương thốn viễn khai biến nói doanh huynh ngươi nên biết phương gia thiên hạo thành chúng ta cũng là kế thừa nhất mạch của tông chủ tất cả đều không phải là người ngoài ngươi không cần phải khách khí doanh thừa phong thầm n ủ trong lòng không thu lễ vật chính là khách khí sao làm gì sổ đạo lý này chứ chỉ có điều lúc nhìn thấy khuôn mặt của phương thốn viễn vô cùng nghiêm túc thì trong lòng hắn khẽ rung động bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy nếu không thu phần lễ vật này thì chỉ sợ toàn bộ phương gia đều có lòng ngờ vực vô căn cứ đối với hắn tuy nói toàn bộ phương g i a cộng lại cũng kém so với một tông chủ đại nhân của hoàng kim cảnh nhưng hắn cần gì phải gây thêm phiền p a i chứ trên mặt doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói một khi đã như vậy thì tểu đệ đành phải hổ thẹn mà nhận nhìn thấy doanh thừa phong nhận lấy bình ngọc trên mặt phương thốn viễn rốt cục lộ ra ý cười nồng đậm nói doanh h u y n h vậy ấy chính là bảo bối mà phương mộ lấy được ở trên hội giao dịch chắc hẳn bây giờ là giai đoạn thích hợp nhất để ngươi dùng rồi đó trong lòng doanh thừa phong khẽ động xem xét bình ngọc này thậm chí còn có một loại cảm giác càng xem càng quen thuộc đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên có chút cổ quái nói phồng huynh bảo bối này có phải là tuyên dương đàn không vậy ha ha ánh mắt của doanh huynh quả là tốt phương thốn v i ệ n dơ ngón tay cái lên nhưng trong lòng lại mừng thầm quả nhiên mình đã chọn đúng lễ vật rồi doanh t h ừ a phong hít một hơi thật sau ép cảm xúc cổ quái trong lòng xuống ngày đầu tiên bắt đầu hội giao dịch hắn liền vừa ý vật này và ra giá ba nghìn một linh tệ nhưng đáng tiếc chính là chỉ một lát sau giá cả vật này đã bị người khác nâng lên khiến hắn đành phải buông tha cho vật ấy chỉ có điều dù thế nào hắn cũng không thể ngờ người tranh đoạt vật ấy với hắn lại là phương thốn viên trước mắt này ho nhẹ một tiếng doanh thừa phong nghiêm túc nói doanh n ộ xin đa tạo ý tốt của phương minh một câu nói kia mang theo vài phần thật lòng phương thốn viên có thể chọn chúng vật ấy cũng đã hao tổn tâm cơ hơn nữa hắn lại có địa vị đặc thù trong tông môn nên doanh thừa phong tự nhiên là muốn lấy lễ đ ố i đ ã i hơn nữa còn bị lung lay phương thốn v i ê n cười ha ha nói chuyện tào lao với hắn như là đã đưa lễ vật ra mà doanh thừa phong cũng biểu hiện cảm kích thật lòng nên hắn cũng không hề đề cập đến cái này nữa nhưng cũng chính vì thế nên doanh thừa phong mới càng thêm yêu thích hắn hơn nếu như hắn đưa ra lễ vật sau đó còn liên miên lại n h ả y giới thiệu vật ấy quý báu thì sẽ không cách nào làm người khác cảm kích ngược lại còn sẽ khiến lòng người sinh phản cảm hắn hiểu rõ trong lúc này phải biết chừng mực thiên hạo thành vô cùng lớn xe ngựa đi mất nửa canh giờ mới đến được phương phủ hai người phong hướng và đoàn thụy tín đã sớm gấp giống như kiến bò trong chảo nóng nhưng hai người bọn họ lại hiểu rõ chân nhân linh thắp rất đáng sợ nên cũng không dám sinh ra lòng hối thúc thật vất vả mới nghe được phương tu viễn trở về còn dẫn theo cản doanh thừa phong khiến hai lao già bọn họ làm sao còn nhịn được chạy nhanh ra khỏi phòng khách tới cửa chính nhìn vẻ mặt tươi cười của doanh thừa phong hai vị lao nhân liếc mắt nhìn nhau trong đôi mắt hiện lên chút thần sắc cổ quái không biết là đang vui mừng hay đang tiếc mới sau khi tiến vào đại sảnh phong huống phất tay đuổi những người khác đi ngay cả phương tu viễn cũng thức thời mà cáo lui bởi vì hắn biết có một số việc mà không phải thanh đồng cảnh như hắn có thể xem vào thưa phong lúc này hứa phu nhờ dẫn ngươi đi gặp vị tiền bối kia sao phong huống rẻ rạt hỏi doanh thừa phong khẽ gật đầu nói đúng vậy đệ tử đã gặp được chân nhân linh tháp rồi đôi mắt của phong huống đột nhiên sáng lên hắn nói ngươi đã gặp chân nhân rồi à chân nhân nói thế nào có chỉ điểm cho người không doanh thừa phong kinh ngạc nói phong sư tổ sao ngài lại kích động như thế chứ phong hướng tức giận trận mắt nhìn hắn một cái nói bao năm qua đến nay h ệ có may mắn gặp được chân nhân thì trên căn bản cũng đều phải nhận được chỉ điểm của hắn và trong vòng nửa năm đột phá cảnh giới trước mặt bắt đầu thăng tiến ngươi nói ông trận tròn mắt nói lao phu có thể không kích động sao chương bốn trăm hai mươi hai một tháng tu luyện doanh thửa phong kinh sợ ồ lên một tiếng rốt cuộc hắn đã hiểu được vì sao lúc mọi người nghe được mình sắp gặp chân nhân thì trên mặt của bọn họ lại toát ra vẻ ngạc nhiên cùng hâm mộ thán g phục thậm chí còn có vẻ ghen ghét tăng h tiến lên một bậc chính là việc mà tất cả cường nhân đều tha thiết mong ước đau khổ tu luyện mấy chục năm cũng không hề tiến thêm vì thăng tiến lên một cấp này mà bao nhiêu người nguyện ý trả ra bất cứ giá gì mà không hối tiếc nhưng mà sau khi gặp được chân nhân lại có thể giúp con người đột phá gông cùng xiềng xích cấp bậc thăng tiến đây cũng là một chuyện không thể nào tin nổi nhớ đến ánh mắt của chân nhân linh tháp dường như có thể nhìn thấu tất cả doanh thừa phong có chút hiểu được mà gật đầu một cái có lẽ đúng như trong truyền thuyết tu vi của chân nhân linh tháp đã vượt qua cảnh giới mà con người có thể nhận thức được cho nên mới có thể làm được một bước này thưa phong chân nhân truyền thụ cho ngươi công pháp gì rồi hả đoàn thụy tín trầm giọng hỏi chỉ có điều cảm xúc trong lòng ông lại không bình tĩnh như ở bên ngoài điểm này có thể nhìn ra từ những lốm đốm lóe ra trong ánh mắt doanh thừa phong gãi gãi đầu nói chân nhân cũng không tuyển t h ụ công pháp tu luyện cho ta cái gì hai lão nhân ngơ ngác nhìn nhau thầm nghĩ trong lòng vì sao đãi ngộ đối với doanh thừa phong lại khác với trong truyền thuyết như vậy chứ nhưng mà doanh thừa phong dừng một chút khiến hai lão nhân vô cùng sốt ruột mới mở miệng nói ra đáp án chân nhân để cho ta ở trong trong linh tháp tu luyện một thời gian ngắn hắn muốn để cho chân khí của ta đột phá tới bờ nở cờ trước đã phong hứng và đoàn thụy tín đều kinh hô một tiếng nhanh chóng nói ngươi nói cái gì chân nhân cho phép ngươi tu luyện trong linh tháp sao đúng vậy doanh thừa phong lắc đầu nói tu luyện ở đó tuy rằng an toàn một chút nhưng lại không có tự do cũng là một việc đáng ghét nhất phong h ư ớ n g trừng mắt nhìn hắn nói nói vậy có thể được chân nhân cho phép ở trong linh tháp tu luyện là chuyện bao nhiêu cường nhân cầu còn không được tiểu tử nhà ngươi ngậm miệng lại cho ta nếu oán giận này mà truyền ra ngoài thì lao phu liền rút ra của ngươi doanh thừa phong le lưỡi một cái cười đùa t í tửng mà nói vâng thưa sư tổ hiện giờ tuy rằng doanh thừa phong đã thăng tiến đến bạch ngân cảnh nếu như ở đấu một trận chiến sinh tử thì phong hướng chưa chắc là đối thủ của hắn nhưng ở trước mặt phong hướng hắn vẫn giống như lúc ban đầu mới gia nhập sân môn bị phong hướng nhìn chúng nên mang vào trong phủ bồi dưỡng như con cháu đoàn thụy tín hâm mộ nhìn hai người này trong lòng hắn hiểu được ở trong khi đạo tông chỉ có phong hướng mới có tư cách đối đại như thế với doanh thừa phong về phần những người khác cho dù là tông chủ phương phủ thì tuyệt đối cũng không thể làm được chắc hờ hai một Chầm âm một lát phong hướng nói thừa phong trước ngươi chỉ có mình võ lao được chân nhân linh tháp cho phép có thể trú lại linh tháp mà tu luyện ha ha võ lao kia cũng không phải người thánh đường linh đạo cũng chưa từng gia nhập thánh đường cho nên ở trong mấy vị cường nhân tử kim cảnh từ trên trời hạ xuống thì võ lao là một vị đặc thù nhất doanh thừa phong nháy nháy mắt nói sư tổ chẳng lẽ ngài đã quên ta còn có một thân phận khác là hộ pháp thánh đường linh đạo sao phong hướng không kìm nổi cười thật ra thì những cường nhân này cũng hiểu được một việc hộ pháp danh tiếng doanh thừa phong này cản bản chính là dùng để lừa dối người khác hắn cản bản không thể tính là môn hạ thật sự của thánh đường linh đạo tuy nhiên thì loại chuyện này hắn tất nhiên sẽ không nói cho doanh thừa phong biết vào lúc này nhẹ nhàng phất phất tay phong hứng nói thừa phong cái gì cũng không cần phải nói nếu ông già chân nhân xem trong ngươi thì đó chính là vui mừng to lớn của ngươi và của ta là việc đại hỷ của khí đạo tông nhớ kỹ thanh âm của ông đột nhiên ngưng tụ nói lúc này phải toàn lực ứng phó với việc tu luyện không được bỏ lỡ cái gì cả đặc biệt là những lời dạy bảo của chân nhân một chữ cũng không được bỏ mà phải nhớ rõ trong lòng doanh thừa phong gật đầu thật mạnh nói vâng hắn tất nhiên biết cơ hội lần này khó mà có được hơn nữa một khi nghĩ tới những lời nói của chân nhân linh t h á p thì trong lòng của hắn liền tràn đầy kích động và phân chấn từ kim cảnh đỉnh cao thậm chí còn có các cấp bậc cao hơn nữa giờ hắn đã rất vội và n g muốn trèo lên trên cảnh giới này bên trong mặt thất một chút hào quang giống như ánh sáng rơi trên người doanh thừa phong hắn ngồi khoanh chân hít một hơi thật sâu thở ra hắn vừa k h ẽ hít vừa thở ra hơi thở mềm mại kéo dầu dường như là vĩnh viễn không có mức độ nếu để đám người phong hướng nhìn thấy một màn này nhất định sẽ hài lòng gật đầu bởi vì tu vi chân khí của doanh thừa phong so với mấy ngày trước đây đã có tiến bộ nhảy v ọ t một lúc lâu sau doanh thừa phong bình tĩnh lại chỉ có điều trên mặt hắn cũng không có chút vui mừng nào mà ngược lại là những mày ẩn hiện một chút ưu tư từ khi hắn từ biệt phong hướng và đoàn thụy tín liền đi tới bên trong linh tháp hứa phu nhân tự mình đổ hắn tới trong mật thất này ở trong này là một không gian hoàn toàn đóng kín tuy nhiên ở trong không gian này lại tràn đầy một luồng linh khí dị thường khổng lồ loại linh khí này cũng không phải hình thành tự nhiên mà là sử dụng trận pháp đặc thù nào đó lợi dụng sức lực của cả toàn linh tháp ngưng tụ m à thành ở trong này tu luyện có thể làm nhân khí lớn mạnh vượt bậc tiến bộ đến mức không thể tưởng tượng được trừ cái đó ra ở trong mật thất này còn có một ít đan dược quý b á u dùng trong lúc đang tu luyện có thể phát ra công hiệu thần kỳ hứa phu nhân cũng coi như là đã nhọc lòng vì tu luyện của doanh thừa phong sau khi ở trong này tu luyện chân khí của doanh thừa phong quả nhiên là tiến bộ rất nhiều tuy nhiên khoảng cách lúc ban đầu hắn đoán vẫn còn có một đoạn t r ê n h lệch vô cùng lớn thể chất của hắn kỳ thật cũng không khá lắm coi như là sau khi đột sát trọng sinh thiên phú ở trong việc tu luyện vẫn tạm được ngày xưa có thể tiến bộ rất nhanh là bởi vì có bá vương thương chỉ có điều sau khi thực lực của hắn thăng đến bậc võ sư thì bá vương thương lại là một bộ đồ linh khí cấp võ sĩ như trước hiện giờ sức lực nó hấp thu từ máu thịt chuyển hóa thành không còn tác dụng trợ giúp quá lớn đối với doanh thừa phong hơn nữa hiện giờ khí linh bá vương thương không biết vì chuyện gì mà lại lâm vào trạng thái hôn mê quỷ dị căn bản không thể dùng sức lực của nó để tiến hành gia tăng chân khí đó cũng là nguyên nhân mà hắn đang hoàng đợi ở chỗ này chậm rãi rèn luyện chân khí của mình tìm cách đột phá trong thời gian ngắn nhất nhưng liên tiếp mấy ngày sau thực lực của hắn vẫn thấp hơn so với mong muốn khiến hắn có chút nản lòng thoái trí chân nhân linh tháp tuy rằng rõ ràng muốn bồi dưỡng hắn thế nhưng nếu biểu hiện của hắn không thể làm vị lao nhân kia hài lòng thì doanh thừa phong không tin chân nhân linh tháp kia là một người hiền lành có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ cùng đợi mình lớn lên tâm niệm khẽ động cổ tay doanh thừa phong xoay chuyển đã xuất hiện một bình ngọc nho nhỏ ánh mắt của hắn dừng lại trên bình ngọc chỉ có một chút do dự liền lập tức mở ra đổ ra một viên đan dược đây là một viên đan dược nồng nặc như lửa xung quanh viên đan dược có một tầng hồng quang lờ mờ tuy rằng chưa nuốt vào nhưng chỉ xem một lát đã khiến cho cả người cảm giác có một tia nóng d ư ợ c đang phát triển tuyên dương đan là sản phẩm đặc biệt của linh dược ốc chuyên môn cung cấp tuyên dương đan cho vũ giả bạch ngân cảnh tuy rằng không biết phương tu viện đã s ử ưu ứng bao nhiêu linh tế để mua viên thuốc này nhưng dùng ba linh tệ đến tính toán thì tối thiểu một viên tuyên dương đan này cũng tương đương với m ộ ư ơ i năm linh khí h ắ c thiết cảnh bình thường mười lăm linh khí h ắ c thiết cảnh đối với bậc linh sư như hắn cũng không có gì đáng nói nhưng đối với một vũ sư h ắ c thiết cảnh mà nói lại chính là một số của cái vô cùng lớn khó có thể tưởng tượng được nhưng nhiều của cải như thế cũng khó đổi được một viên đan dược bởi vậy có thể thấy được tuyên dương đan là vật chân quý mắc tiền ở trong mật thất tuy rằng cũng có vài viên đan dược phụ trợ nhưng hiệu quả của những đan dược này cũng không tốt lắm cũng chỉ là méo mó có còn hơn không mà thôi sau khi thử nghiệm không có kết quả rốt cục doanh thừa phong chuyển hướng sang tuyên dương đan lẳng lặng quan sát nửa ngày doanh thừa phong mở miệng nuốt viên thuốc này vào người viên đan rửa kia không hề nhỏ nhưng sau khi vừa vào trong miệng và tiếp xúc với nước bọn lập tức hóa thành nước trôi vào trong bụng tuy nhiên khác với t r ư ớ c là trong nước này ẩn chứa một sức lực không gì có thể so sáng nổi khi mưa tiến vào trong bụng liền bốc lên một luồng nhiệt lưu không lộ từ trong bụng khuyết tán ra ngoài mãnh liệt xông tới tất cả xương cốt tứ chi doanh thừa phong cũng không xa lạ gì với loại cảm giác này lúc hắn sử dụng bá vương thương hấp thu máu thịt người khác cũng có cảm xúc giống như vậy ý niệm tinh thần lập tức vận động chỉ huy luồng nhiệt lưu chậm rãi chạy xuôi theo kinh mạch sau một vòng những luồng năng lượng này đều như là trường giang và hoàng hà ảo đến hội tụ lại trong đan điển đan điển của hắn trứng lên như thế là muốn phá thân thể mà ra khiến hắn vô cùng thống khổ hắn nhữu mày thật sâu ngay cả doanh thừa phong cũng không thể ngờ hiệu lực của viên thuốc này lại vô cùng bá đạo như thế khiến hắn khó có thể chịu được so sánh với đau khổ do bá vương thương hấp thu máu thịt con người tạo thành năng lượng thì lại khác xa một trời một vực tuy nhiên nếu không có như thế thì tuyên dương đan cũng không thể trở thành sản phẩm đặc biệt của linh dược ốc trở thành thứ mà vô số cường nhân đều muốn truy tìm hắn thu lại tinh thần hết lòng hết sức thao túng chân khí trong cơ thể khiến sức lực kích động kia khuếch tán về các nơi khắp thân thể và cuối cùng tập hợp tại đan điền hô hô hô mấy tiếng hô mạnh mẽ dần dần vang lên ở bên trong tiếng hít thở này tràn ngập một luồng khí khắc nghiệt cũng không biết qua bao lâu âm thanh thở gấp giống như trâu dần giảm bớt doanh thừa phong mở hai mắt ra toàn thân hắn đầm địa mồ hôi quần áo phảng phất như là lấy từ trong ao hồ ra dán chặt trên thân thể của hắn tuy nhiên vào thời khắc này trong đôi mắt của hắn lại c h ấ p động mang theo niềm vui bất ngờ không ngờ tuyên dương đan lại thần kỳ như thế chân khí của hắn đã bước một bước vô cùng lớn so với lúc trước thậm chí còn đã bắt đầu tới gần hờ tờ giờ đỉnh cao thần đan như thế thật sự là không thể tin nổi nhưng mà hắn lại không biết mặc dù tuyên dương đan tốt nhưng cũng không có khả năng công hiệu như vậy sở dĩ trên người của hắn có biểu hiện xuất sắc như vậy là bởi vì có liên quan tới vị trí hoàn cảnh của hắn lúc đan dược hóa thành chân khí không ngừng cọ rửa thân thể thì luồng linh lực bên ngoài cũng phối hợp chặt chẽ mạnh liệt tràn vào trong cơ thể doanh thửa phong c h ẳ n g khác gì là cũng lúc nhận hai tầng tấn công trong ngoài chân khí của hắn không phát triển tốt mới là lạ nghỉ ngơi một ngày doanh thửa phong lại nuốt thêm một viên tuyên dương đan cứ như vậy hắn ở trong linh tháp tu luyện suốt hai tháng chương bốn trăm ngụy cảnh đan bên ngoài thiên hạo thành ba mươi dặm có một thôn xóm không quá mức náo nhiệt p h ồ n hoa cây đa cao ngất r ầ m rạp bao quanh toàn bộ thôn tựa như một hòn đảo màu xanh đơn độc đứng sừng sững trong hải dương t i ê n lặng đung đưa theo từng đợt thủy triều nơi này là một căn cứ bí mật của t r ư ơ n g giả khí đạo tông toàn bộ t r ư ơ n g gia ở bên trong cũng không nhiều hơn mười người lúc này một vị lao nhân tóc hoa dâm đang ngồi đại trạch trong thôn trong mắt của ông xuất hiện vẻ ưu tư khó có thể che giấu đ ỗ n g nhiên một chàng tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa lao già khẽ n g n g đầu vẻ ưu tư trên mặt lập tức được thay thế bằng một vẻ bình thản cừ mở ra một người trẻ tôi anh tuấn nhanh chóng bước vào hắn đến trước mặt lao già túi đầu thật thấp nói ông nội con đã nghe được rồi doanh thừa phong kia đúng là dừng lại trong linh tháp một ra một chữ này chính là hai nhân vật kiệt xuất nhất của hai đời trước và sau hai người trương vạn niên và trương học lâm ở trong khí đạo tông trương học lâm là một trong những người nổi bật nhất trong thế hệ trừ tuổi được vô số đại lao đặt kỳ vọng cao mà trương vạn niên lại là một trong các đại lao đứng đầu ngay cả cường nhân hoàng kim cảnh phương phủ là tông chủ cũng phải nể mặt ông vài phần trong mấy trăm năm qua trương gia từng xuất hiện vô số nhân vật tuyệt đại thiên tiêu hôm nay khí đạo tông có uy thế h i ể n hách như hôm nay cũng có chút liên quan đến sự cố gắng của mấy cường nhân trương g i a đời trước q u a nhưng ệ của gia tộc bọn họ trong tông môn vô cùng rắc rối phức gia trong tông rối tạp, bọn họ môn nếu n h vô dựa vào c ă cơ thì còn thì h n ù hiện ậ u hơn h n ề u quật so với dựa vào với khởi gia. i dựa mà phương phủ mà quật khởi phương、ra. Nhưng, h giờ trên mặt hai người kia lại có một chút bất thường trương vạn niên than nhẹ một tiếng nói linh tháp ha ha nơi này mấy trăm năm qua có thể được chân nhân linh tháp d â n chuẩn vào trong tháp tu hành cũng chỉ có một mình võ lão thật không thể tưởng được hôm nay thằng danh con h ư ơ kia cũng nhận được vinh dự như thế trong lời nói của ông thế nhưng lại tràn ngập một chút hâm mộ và đồ kỵ hiếm thấy trương học lâm đột nhiên n g ầ n đầu nói ông nội chúng con đã điều tra xong thủy vân c h á u là do tông chủ đại nhân ban l n lão như nạ ra ông ta an bài như vậy chẳng phải là nói rõ cho người trong thiên hạ biết hắn đã chỉ định doanh thừa phong là tông chủ đời sau rồi sao trương vạn niên lạnh lùng nhìn đứa cháu nội ông yêu nhất một cái có chút nổi giận cho nên sắc mặt g i ữ t ậ n của trương học lâm lập tức bình tĩnh lại hừ trương vạn niên hừ nhẹ một tiếng trần ai vị lạc đến cuối cùng ai có thể là người đời sau kế thừa khí đạo tông còn chưa rõ ngươi không cần phải lo lắng n u vậy vâng trương học lâm cung kính túi đầu xác nhận nhưng trong lòng của hắn lại càng thêm hận doanh thừa phong t h ấ u xương chắc hờ hai một trương gia có từ lúc sáng lập ra môn phái khí đạo tông vậy nên có thể nói là một trong những trụ cột trung tâm vững vàng của gia tộc nhưng mấy trăm năm qua cường nhân trong nhà chưa bao giờ xuất hiện người có thể lực đẻ quần hùng để đoạt được ngai vàng tông chủ ở thế hệ này đám người trương vạn niên đặt kỳ vọng rất cao đối với trương học lâm nhưng đáng tiếc chính là cuối cùng bọn họ lại gặp phải điều ngoài ý muốn doanh thừa phong đột nhiên nổi lên giống như sao trổi xẹt qua không trung chỉ cần không phải người mù thì nhất định có thể nhìn thấy vinh quang của hắn mà điều khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng chính là ông chủ phương phụ thậm chí còn có chút ý tứ muốn truyền thụ tông môn cho ý ỉ nếu doanh thừa phong quả thật có thể chiếm được ngai vàng tông chủ khí đạo tông thì đấu kỵ gì đó đối với hắn sẽ rất là nhỏ mà trương gia bọn họ cũng không tránh được sẽ phải chịu đả kích nghiêm trọng nhất từ trước đến nay cho nên ngay sau khi chiếm được tin tức trương học lâm không ngờ lại phẫn hận đến mức không khống chế nổi tâm tình của mình trương vạn niên chậm rãi đi tới đi lui trong phòng một lúc sau ông thở dài một tiếng nói học lâm sau khi doanh thừa phong trở về thì ta và ngươi nên tự mình tới cửa b ồ i tội cái gì trương học lâm có khó thể tin gào một tiếng sau khi y bị doanh thừa phong đánh bại dễ dàng trên lôi đài ý đã căm thù hắn đến tận xương thủy lúc này nghe nói muốn đến cửa bồi tội tất nhiên là khó có thể tiếp nhận trương vạn niên bắt đắc dĩ nói doanh t h ừ a phong này cũng không phải là vật trong ao nếu trước khi trưởng thành một đao giết chết cũng xong nhưng hiện giờ hắn không những nhận được sự coi trọng của phương sư m u n h hơn nữa còn được ở lại trong linh tháp mấy ngày ha ha kỳ ngộ lần này vô cùng thâm hậu ngươi xem đi chờ đến khi hắn xuất quan nhất định sẽ vút thẳng lên trời danh dương thiên hạ ông thở dài một hơi thật sâu nói trở thành địch với nhân vật như vậy không phải là cách làm của thế gia chúng ta nam tử hán đại trợ phu c o được g i á n được vì tương lai gia tộc nên vẫn biết nhẫn nhịn trưng ơ học lâm c ú i đầu t h ậ t thấp vẻ mặt của hắn bởi vì quá vặn vẹo nên có chút dữ tợn tuy rằng trong lòng của hắn biết ông nội lựa chọn như vậy là đúng nhưng từ trước đến nay hắn là người tâm cao khí cạo chỉ cần có một chút khả năng thì sẽ không chịu vứt bỏ tự tôn ha ha đ ỗ n g nhiên một chàng thanh âm giống như là từ trên không gian vô tận đột nhiên vang lên trăm năm trước t r ư ơ n g gia của khí đạo tông uy phong cỡ nào chứ nhưng hôm nay hậu nhân bất hiếu không ngờ lại muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thật sự là cười chết lao phu rồi sắc mặt hai người trương vạn niên đại biến bọn họ tới đây nói chuyện vô cùng kín đáo vốn cho rằng không có người biết được nhưng không nghĩ tới lại có người lén đến bên cạnh mãi đến khi lên tiếng mới biết được sự tồn tại của người này đôi mắt trợn ngưng tụ trương vạn niên q u á t lên yêu nhiệt g phương nào không ngờ lại dám dình coi tổ tôn lao phu thật sự là không muốn sống nữa mà hai mắt ông khép hở lỗ thai nhẹ nhàng run run hơi thở trên người tuôn ra mãnh liệt như núi như biển nhưng điều khiến trương học lầm kinh ngạc chính là tuy rằng lão nhân già ông vận sức chờ đánh nhưng vẫn mãi không ra tay nhưng mà hắn lại không biết trương vạn niên là khổ sở không nói nên lời thanh âm kia dường như là từ trên đỉnh đầu vang lên nhưng khi ông dùng chân khí mấy chục năm của mình đi tìm nơi phát ra thanh âm này lại không tìm được đầu mối ông không ngờ mình lại không thể xác định rõ vị trí chuẩn sắc của thanh âm này cho nên tuy rằng biển hiện của ông cứng rắn mạnh mẽ cuồng bại nhưng trong lòng đã có chủ ý chỉ cần đối phương thật sự có ác ý thì ông sẽ liều mạng thoát khỏi nơi này bóng người khe l ó e lên một người áo bào đen bịt mặt thản nhiên từ trên nóc nhà nhảy xuống chậm rãi đi vào trong phòng quỷ dị là mặc dù tổ tôn hai người trương vạn niên tràn đầy địch ý đối với hắn nhưng lại không ra tay người bịt mặt kia đi tới một chỗ yên lặng ngồi xuống dường như hắn mới chính là chủ nhân của gian phòng này mà hai người trương vạn niên lại chỉ là khác h nhân lạnh lùng đánh ra đối phương trương vạn niên chậm dài nói các hạ là ai những lời vừa mới nói kia là có ý gì người bịt mặt phát ra một chàng thanh âm trào phúng trầm biếm nói lời lão phu vừa nói chẳng lẽ ngươi không nghe rõ sao sắc mặt trương vạn niên biến hóa nói đây là chuyện nhà trương gia chúng ta còn chưa tới phiên một người ngoài khua tay múa chân h ừ người bị mặt h ừ lạnh một tiếng nói thật không biết tốt xấu ngày xưa lão phu cùng trưởng bối của ngươi cùng nhau đi chu du thiên hạ trước khi hắn lâm t r ù n g từng ủy thách lao phu thay hắn coi trừng trương ra một chút nếu không như thế thì lão phu sao có thể xen vào việc của người khác chứ hai mắt trương vạn nghiên sáng lời nếu lời nói của người này là thật thì đây chính là vui như lên trời chỉ có điều lão nhân gia ông ta cũng phải phải là đồ trẻ mới ra đời cũng không thể bởi vì người khác nói mấy câu liền hoàn toàn tin tưởng như thế là cảm nhận được tâm tư của trương v ạ n nghiên người bịt mặt kia hừ lạnh một tiếng trên người đột nhiên dâng lên một luồng sát khí hung ác vô cùng phách tuyệt luồng hơi thở này quá lớn khí thế vai vệ nghiền ép lại phía bên này hai người trương vạn niên cùng d ê n t h ả m một tiếng dưới sự áp bách của luồng sức lực này bọn họ ngay cả đi lại cũng là cực kỳ khó khăn hoàng kim cảnh ngươi là cường nhân hoàng kim cảnh trương vạn niên thì thào nói sau khi biết thực lực của đối phương thì rốt cục hắn đã tin lời nói của người này một cường nhân hoàng kim cảnh tuyệt đối không nhàm chán mà đi giả mạo trưởng bối của hắn tiền bối vạn b ố i tin xin ngài thủ hạ lưu t ì n h trương vạn niên nói không lưu loát lập tức uy áp nồng đậm trên người hắn giống như thủy triều xuống nước biến mất dần theo thời gian trương vạn niên thở hổn hển chửi thề một câu vẻ mặt lập tức trở nên cung kính ở trong thế giới linh đạo thực lực là tiêu chuẩn duy nhất để cân nhắc mọi việc nếu trước mắt là một vị cường nhân hoàng kim cảnh thì cho dù người này có quen biết với tiền bối trong nhà hay không thì hắn cũng không dám chậm trễ người mặc áo bào đen nhẹ nhàng gật đầu một cái nói Việc của t r ư ơ người gia g các n ơ phương i láo là phu phụ Hừ, đã rõ. ư n g đa mặc ư u nếu thuộc tiệt trí, thừa thì tông thịt lại trên khí là đạo cố chấp vô cùng, nếu như đã xác cũng Cơ như định là doanh phong hắn. vô về mượn gì đã sớm sẽ m t trương vạn nghiên o hoi quép lại, lý nói, xin hoi diện bối, chúng ta nên xử lý như thế nào đây? Người chúng nên như nào xử thế mặc ta đây? áo bào đen cười lạnh một tiếng nói đây tất cả đều là do doanh thừa phong gây họa chỉ cần các ngươi có thể diệt trừ ngọn nguồn việc này thì chuyện này đâu còn gì nguy hiểm nữa sắc mặt của trương vạn niên và trương học lâm đại biến tuy rằng bọn họ vô cùng hận doanh thừa phong nhưng vừa nghĩ tới hậu quả khi đánh lén hắn liền trở nên thấp thỏm trong lòng người mặc áo bào đen lạnh lùng nhìn bọn họ một cái c h à o phung nói không dám sao trương vạn niên cắn răng một cái nói không phải không dám mà là không thể hắn dừng một chút lại nói hắn là một vị linh vũ giả có sức lực tinh thần hơn người cho dù hồng hy cương ở trên chiến trường c u ngao luyện cũng đều chịu thua thẳng hại ngài nói vãn bối phải làm thế nào mới có thể ứng phó chứ người mặc áo bảo đen lặng lẽ cười nói trương vạn n i ê n ngươi không cần bốn con lời nói của lao phu cổ tay hắn k h ẽ chuyển nơi bàn tay xuất hiện một viên đan dược sắc kim hoàng dược hiệu nồng nặc k huyết tán ra ngoài khiến cho tinh thần của con người rơi vào chấn động trương vạn n i ê n đầu tiên là n g ẩ n ra sau đó đột nhiên kinh hô ngụy cảnh đan không sai người mặc áo bảo đen cười ha ha nói vật ấy có thể cho ngươi thực lực rất cao trong vòng nửa ngày ha ha với thực lực của cường nhân hoàng kim cảnh hẳn là đủ để giết chết tên tiểu tử bạch ngân cảnh kia đấy hai bên đứng yên tòng chốc lát rốt cục trương vạn niên hung hăng cắn răng một cái nói tiền bối van bối phải làm thế nào mới có thể đạt được cơ hội này người mặc áo bào đen cười dài một tiếng nói ngươi chỉ cần để ý phái người theo dõi hành động của hắn chờ đến lúc hắn một thân một mình ra ngoài thí luyện thì lao phu sẽ ban thưởng đ a n g ăn dược tuy nhiên hắn dừng một chút nói sau khi diệt được người này bảo vật linh dược phải do lão phu chọn lựa trước không biết hai vị nghĩ như thế nào đôi mắt trương vạn n i ê n khẽ sáng ngời hắn đã mơ hồ đoán trung ý đồ thật sự của đối phương tuy nhiên chỉ cần có thể gạt bỏ được uy hiếp lớn như doanh thừa phong này thì có trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng chương bốn trăm hai mươi b ố bổ thiên thạch cô lỗ cô lỗ một chàng thanh âm quỷ dị vang lên trong bụng doanh thừa phong đó cũng không phải do hắn đói khát mà là luồng khí sôi trào mãnh liệt trong đan điển khó có thể kiềm chế hai tháng trong thời gian gần hai tháng doanh thừa phong đã uống một số lượng lớn đang ă dược vứt bỏ tất cả đặc thù trong hoàn cảnh này siêng năng tu luyện ngày hôm nay chính là ngày hắn lấy được thành quả cuối cùng cảm nhận được chân khí trồng chất tầng tầng ở đan điển và dần dần sinh ra biến dị nhưng trong lòng của doanh thừa phong lại không có một chút p h ậ t phồng gọn sóng bởi vì cảnh tượng như thế này hắn đã trải qua không chỉ có một lần tuy rằng mỗi một lần tính chất đều bay vọt nhưng tâm tình của hắn lại đã sớm xảy ra chuyển biến tinh tế cuối cùng đan điền trong cơ thể run lên thật mạnh hai của h ắ n dường như là nghe được một tiếng long trời lở đất đan điền trong người sáng dọi thần kỳ giống như bạch ngọc http chọe nụ a toài chân khí trong cơ thể như là bị sức lực thần k ỳ nào đó áp chế và gột rửa liền trở nên kích động bọn chúng không ngừng chở mình mỗi một lần chở mình thì thuộc tính của chân khí liền phát sinh thay đổi càng thêm trở nên ngưng tụ nặng nề một lúc lâu sau lúc toàn bộ chân khí trong đan đ i ể n chuyển hóa sau lại khiến doanh thừa phong một lần nữa nhận lấy cảm giác trống rỗng hắn hít một hơi thật sâu chọn lựa một bình trong rất nhiều bình xứ trước mặt lấy ra một viên đan dược ố n g vào chỉ có điều hiệu lực của viên đan dược kia dường như không hề cường đại như trong tưởng tượng sau khi dược lực đều chuyển h ó a vì chân khí thì cũng chỉ bổ sung không đến một phần mười khoe miệng của doanh thừa phong lộ ra một chút ý cười mỹ mãn chân khí cấp bậc bạch ngân cảnh quả nhiên là hùng hậu và bá đạo vượt quá tưởng tượng không sai chỉ mất hai tháng mà hắn đã đưa chân khí của mình trực tiếp thăng từ hắc thiết cảnh lên tới bạch ngân cảnh nếu để cho các cường nhân khác biết được việc này thì sợ là sẽ nhảy lầu tự sát mất bạch ngân cảnh chính là mục tiêu cuối cùng trong đời của đa số vũ sư còn hoàng kim cảnh thì thật là nghĩ cũng không dám nghĩ tới nói như vậy thì cho dù thiên phú cường thịnh trở thành con cưng của trời muốn kéo lên tới bạch ngân cảnh ít nhất cũng cần phải đau khổ tu luyện mấy chục năm nhưng doanh thừa phong lại hoàn toàn phá vỡ gông cùm xiềng xích này chưa đến hai mươi tuổi đã có được thành tựu như thế này đương nhiên sở dĩ hắn có thể làm được một bước này tất nhiên là có liên quan với tuyên dương đan và hoàn cảnh đặc thù nơi này nhưng chủ yếu nhất cũng là do hắn tu luyện nhất khí hốn nguyên công cùng với sức lực tinh thần của hắn đã sớm đạt tới bạch ngân cảnh nhất khí hốn nguyên công được linh hồn của tháp truyền thừa tôn sung như thế thì tất nhiên sẽ có chỗ độc đáo vận chuyển môn công pháp này có thể đạt hiệu suất c h u y ể n hoán hiệu lực của đan dược lớn nhất có được hiệu suất lấy từ hư không những thành phần hữu ích với thân thể để rèn luyện tự thân lớn nhất hơn nữa khi tu luyện bí pháp này thì thân thể phảng phất là bị bao vây bởi quang minh cho dù không cẩn thận bị thương thì cũng có thể khỏi hẳn chỉ trong khoảng thời gian nửa khắc ngắn ngủn có thể nói đây là một môn bí pháp tu luyện đại biểu cho sức lực quang minh đứng đầu chỉ cần có đủ tài nguyên thì có thể không ngừng nâng cao cho đến khi gặp được cá nhân cảnh hạng mới thôi nếu sức lực tinh thần và chân khí của doanh thừa phong giống nhau đều là hát thiết cảnh thì cho dù hắn có loại tiện lợi như thế này cũng không thể nào đột phá thoải mái như thế nhưng theo lời nói của chân nhân linh tháp sức lực tinh thần và tu luyện chân khí thật ra là có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau một khi một thứ được nâng cao thì sẽ là một kích thích cực lớn đối với thứ còn lại và còn thay đối phương mở ra một thông đạo hướng tới tầng cao hơn từ trước tới nay tất cả các linh sư trước khi nâng cao sức lực tinh thần đều nâng cao chân khí lên cùng cấp bậc nhất pháp thông nhi vạn pháp thông khi rèn luyện chân khí đạt tới cấp bậc rất cao thì sức lực tinh thần của bọn họ cũng có thể đột phá trong mấy năm sau đó đây chính là con đường thăng tiến của đa số linh sư mà giống như doanh thừa phong có sức lực tinh thần cao hơn chân khí hai cấp độ cũng là lông phượng và sừng lẩn gần như khó có thể tìm kiếm mà cái này cũng chẳng khác nào việc doanh thừa phong tiêu diệt gông cùm xiềng xích trên con đường tu luyện chân khí cho nên chỉ cần có sự cung cấp tài nguyên dư thừa thì hắn sẽ chạy như điên giống như trên vùng đất bằng phẳng và cuối cùng đạt tới cấp bậc ngang với sức lực tinh thần đương nhiên đến một bước này cũng là cực h ạ n rồi nếu như muốn vượt qua đến hoàng kim cảnh thì trừ phi sức lực tinh thần của hắn lại có đột phá nếu không sẽ bị áp chế mà vĩnh viễn dừng lại một cảnh giới khép hờ hai mắt cẩn thận nhớ lại từng chút một trong hai tháng tu luyện ở m ậ t thất những thứ này đều là tư liệu quý giá có trợ giúp cực lớn đối với việc thăng tiến sau này của hắn một lúc lâu sau hắn mới kiềm chế tinh thần mở túi không gian lấy ra ba linh khí siêu phẩm và một ít tài liệu phụ trợ trong ba linh khí siêu phẩm này khí linh bá vương thương vẫn lâm vào giấc ngủ say như cũ một chút cũng không có dấu hiệu tỉnh lại mà hai linh khí này lại biểu hiện ra một bộ dáng khẩn cấp doanh thừa phong cười ha ha mở ba lô màu vàng ra ở bên trong này có một hòn đá nhỏ tản ra màu vàng nhạt nhẹ nhàng giơ tay cầm tảng đá lên một khắc tảng đá này rơi vào trong lòng bàn tay doanh thừa phong rõ ràng cảm ứng được nó truyền lại sức lực từng chút đến khổng lồ cái này là một luồng sức lực quỷ dị khó có thể hình dùn dưới sự hấp dẫn của nó ngay cả chân khí vừa mới thăng lên bạch ngân cảnh trong đan điền đều trở nên có chút r ụ c dịch sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến nhanh chóng để tảng đá kia xuống trong lòng của hắn thầm têu tà môn tuy nhiên b ộ thiên thạch có tên nghịch thiên như thế thì tất nhiên sẽ có chỗ độc đáo của nó tổng kết tất cả các vật liệu thu nạp được sửa sang lại một chút những vật liệu này đều là đạt được ở trong hội giao dịch trong đó có một ít ở lầu hai cũng có một ít giao dịch ở dưới mặt đất tuy nhiên những vật liệu này cũng có điểm giống nhau duy nhất chính là bọn chúng đều bị các khí linh chọn chúng trong đó vật liệu mà lang vương t h u ậ n yêu cầu không thể nghi ngờ là nhiều nhất hàn băng trường kiếm là thứ hai mà khí linh bá vương thương lại là bi thương nhất ngày thứ ba của hội dịch vừa bắt đầu nó liền lâm vào giấc ngủ say bỏ lỡ có hội thật tốt sau đó nhưng doanh thừa phong lại mơ hồ có một cảm giác sau khi khí linh bá vương thương tỉnh lại có lẽ sẽ mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ vô cùng lớn khó có thể hình dung lắc lắc đầu doanh thừa phong lại một lần nữa kiểm chế tinh thần lấy hàn băng trường kiếm ra nhẹ nhàng trồng chất một ít vật liệu lên trên thân kiếm quá trình rèn luyện linh khí siêu phẩm tương đối dườm già tuy nhiên cho dù có dườm già hơn gấp trăm thì cũng có vô số người cam tâm tình nguyện làm làm thử bởi vì tất cả mọi người đều biết linh khí siêu phẩm vô cùng uy lực dùng nó để thăng tiến thì cho dù có tiêu phí cái giá phải trả lớn hơn nữa cũng đáng nhưng lúc này doanh thừa phong căn bản không làm bất cứ lần thử nghiệm nào cả bởi vì trong tay hắn có một bồ thiên thạch cấp lịch tiên một luồng chân khí từ trong đan điền phóng ra ngoài nhanh chóng bắn vào trên bồ thiên thạch lập tức tảng đá kia liền xuất hiện một luồng x ư ơ n g mù luồng x ư ơ n g mù này nhanh chóng lan tràn được chân khí của doanh thừa phong dẫn đường liền nhanh chóng bao phủ hàn băng trường kiếm và toàn bộ vật liệu quanh nó đến một bước này doanh thừa phong lập tức chặt đứt chân khí gắn liền khiến chân khí kia vĩnh viễn dừng lại ở trong x ư ơ n g mù sau khi mất đi chân khí dẫn đường bồ thiên thạch không hề khuếch tán sương mù nó phóng ra c ũ nhưng g k ô n vẫn bao phủ hàn bằng g hề thu phủ t lại mà bao r kiếm liệu tinh ngoài, biến muốn mù và vật liệu này thần thừa thấu trong. lực quý báu xuyên qua bên như doanh phong phóng sương nhìn biến hóa bên trong. Nhưng, hóa cũ. Sức của ra điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc và khiếp sợ chính là khi sức lực tinh thần đụng phải sương mù liền giống như tảng đá ném vào biển n rộng nháy mắt liền biến mất căn bản không thể nào nhìn thấy tình huống bên trong mà càng làm hắn hoảng sợ hơn chính là sức lực tinh thần do hắn phóng ra kia không ngờ lại biến mất may mắn là lúc trước hắn chỉ phóng ra một ít mà thôi nếu không tổn thất lúc này sẽ vô cùng lớn phải biết rằng sức lực tinh thần là điều thần bí nhất trên thế giới cũng là sức lực quý giá nhất muốn tu luyện sức lực tinh thần còn khó khăn so với tu luyện chân khí rất nhiều cho dù là tổn thất một chút sức lực tinh thần đều khiến con người vô cùng đau đớn khe nhữ n g mày lại doanh t h ừ a phong có chút không hiểu đối với cái này vì sao lúc trước sử dụng sức lực tinh thần tiến hành dẫn đường lại không có bất cứ vấn đề gì nhưng sau khi sương mù làn tràn bao phủ linh khí Tiếp tục sử doanh thừa phong ngưng mắt nhìn ở trước mặt hắn vẫn là một khối bổ thiên thạch và hàn băng trường kiếm mà vật liệu quay xung quanh hàn băng trường kiếm đã biến mất không thấy chân mày khẽ động hai cái tuy rằng hắn đã sớm biết bổ thiên thạch lịch tiên nhưng lịch tiên đến mức này lại thật sự vượt q u a tưởng tượng tâm niệm vừa động đ ỗ n g nhiên hàn băng trường kiếm hóa thành một luông quang h ó a lốn lượn mấy vòng quanh thân thể hắn đôi mắt của doanh thừa phong lập tức phát sáng hắn phát hiện ra liên hệ giữa mình và khí linh dường như trở nên càng thêm thân mật và thâm hậu khí linh kia thậm chí còn hòa làm một thể với sức lực tinh thần của mình có cảm giác như hai hòa làm một vậy mà loại cảm giác này trước kia căn bản không có khả năng xuất hiện hắn mơ hồ cảm thấy biến hóa này hắn là có chút liên quan đến việc bổ thiên thạch cắn nuốt một ít sức lực tinh thần của mình tầm mắt lại một lần nữa rơi xuống bổ thiên thạch doanh thừa phong phát hiện thể tích vật này nhỏ hơn một chút xem ra sử dụng sức lực nịch thiên thần bí tiến hành tương dung thuộc tính bất đồng sẽ tiêu hao sức lực không hề nhỏ căn cứ vào đo đạc của mắt hắn nếu như tương dùng vào lần thì khối bổ thiên thạch này sẽ hoàn toàn biến mất tuy nhiên doanh thừa phong cũng không do dự nhiều hắn lấy lang vương thuẫn và vật liệu tương ứng lại lần nữa kích phát sức lực thần bí trong b ộ thiên thạch lúc một luồng sương mù kia bao phủ linh khí siêu phẩm doanh thừa phong lại cắn răng đưa một ít sức lực tinh thần vào trong đó chương 425, xuất quan lại một ngày một đêm trôi qua sương mù kia dần dần tiêu tan doanh thừa phong chiếm được một lang vương t h â n mới nhìn lá chắn này khiến trong lòng hắn vô cùng vui sướng sau khi hàn băng trường kiếm trải qua rèn luyện lần đã đã thay ra đ ổ i thịt biến thành một linh khí siêu phẩm bậc bạch ngân đặc biệt là khi sáp nhập vào thủy ơn thạch lúc kích phát năng lực bí văn thủy vụ thế giới thì hơi nước sôi trào dựng lên hùng mạnh so với trước kia gấp trăm lần không chỉ có phạm vi bao phủ tùy theo ý mình mà uy năng cũng không hề giống người thường ở trong thủy vụ thế giới này chỉ cần doanh thừa phong nguyện ý thì hắn thậm chí còn có thể ngưng tụ sương mù thành tên nước để tiến hành công kích đương nhiên muốn làm được việc này nhất định phải có sự phụ trợ của linh khí nếu chỉ dựa vào sức lực một mình hắn thì thật không đủ tóm lại một ngày một đêm lang vương thuẫn tiến hành l u y ệ n chế doanh thừa phong đã tìm kiếm lục lọi năng lực mới của hàn băng trường kiếm kết quả đạt được khiến hắn vô cùng hài lòng lúc này trong lòng của doanh thừa phong càng thêm chờ mong dơ cao lang vương thuẫn lên một luồng sức lực tinh thần được phóng xuất ra ngoài lập tức tiến hành kết nối thân mật nhất với khí linh ánh mắt khẽ nháy doanh thừa phong có một loại cảm giác chắc hờ hai một trước khi tuy rằng hắn có thể kết nối lẫn mua với khí linh của hàn băng trường kiếm và lang vương thuẫn nhưng cảm giác này không phải là hai người hợp nhất mà là có điểm giống như thân nhân nhưng giờ phút này lúc sức lực tinh thần của hắn và khí linh tương dung liền giống như bản thân hắn đã biến thành trường kiếm hoặc là lá chăn lớn hắn mơ hồ đón được đây là do bởi vì một phần sức lực tinh thần bị biến mất của hắn đã sắp nhận vào trong kiếm và thuẫn cho nên từ nay về sau hai linh khí siêu phẩm này mới hoàn toàn thuộc về hắn trừ phi là chất ở đất khách nếu không thì cho dù có người chiếm được thì cũng đừng mơ có thể kiếm soát khoe miệng khẽ mỉm cười tuy nói tổn thất một chút sức lực tinh thần có chút đáng tiếc nhưng làm như thế này cũng tuyệt đối đáng giá sức lực tinh thần tiếp tục đi tới thăm gió một lúc lâu sau hai hàng lông mày của hắn khẽ nhảy dựng khẽ quát một tiếng đi ra lập tức lang vương thuẫn liền phóng ra một luồng quang minh sau đó một hình thể sói vô cùng lớn từ trên tâm c h ắ n nhảy ra tuy thân thể sói quang sáng lấp lánh nhưng trên thân sói lại lóe ra một sắc màu kim loại phảng phất như là hào quang nó há miệng ra lộ ra miếng lớn dính máu phát ra một tiếng gào thét trói thai trong lòng doanh thừa phong khẽ động đánh giá đối với nó lập tức cao lên rất nhiều lang hương thuấn này cũng có được sức lực bí văn mà sau khi kích phát sức lực bí văn lại có thể nhảy ra một con sói con chỉ có điều con sói con dùng để theo dõi thăm dò thì rất tốt nhưng thực lực của bản thân nó đang chịu sự hạn chế của tiên thiên nên hình thể mới nhỏ sinh căn bản không thể tiến hành ẩu đả với cường nhân nhưng con sói xuất hiện lúc này lại không thể dùng một chữ nhỏ được nữa hình thể của nó so với trước kia ước chừng lớn hơn gấp ba nếu như trước kia là sói con suy dinh dưỡng da bọc xương thì hiện tại chính là một lang vương to khỏe ăn no bụng vô cùng lớn ánh mắt k h ẽ chuyển rơi xuống trên thân sói sáng trói kia sói quang lập tức nhảy dựng lên nhẹ nhàng và khéo léo không một tiếng động rơi xuống bên cạnh hắn dùng thân thể nhẹ nhàng cọ sát chân của hắn ánh mắt của doanh thừa phong trợn ngưng tụ hắn cảm ứng được khi sói quang cọ sát hắn lại cảm nhận được một chút sức lực như có như không sói quang là do năng lượng cấu thành đây không phải là sinh vật thật sự sói nhỏ trước kia tuy rằng cũng có được thân thể nhưng là một loại sinh vật quỷ dị bán năng lượng hóa mà lúc này cự lang này đã được năng lượng ngưng tụ kiên cố nhìn anh vuốt sắc bén cùng với một tia hung thần khẽ hiện trong đôi mắt khiến tâm tình của doanh thừa phong sôi sục hắn khẽ quát một tiếng nói lên lập tức trên người soi lớn dâng lên một luồng sát khí cường đại hai mắt n ó sáng ngời nhìn khắp bốn phía dường như chỉ cần một mệnh lệnh sẽ mạnh mẽ nhài ra sẽ tất cả mọi thứ trước mặt thành mạnh nhỏ doanh thừa phong khẽ gật đầu sự lang này quả nhiên không còn một thứ chỉ dùng để trinh thám tuy nhiên thực lực thật sự của nó như thế nào thì còn phải đợi đến ngày sau trải qua thực chiến mới có thể xác định nhẹ nhàng vung tay lên sói lớn kêu nhỏ một tiếng hóa thành một luồng sáng trốn vào trong lá chắn lớn vuốt vuốt lá chắn lớn trong tay doanh thửa phong vui mừng phát hiện chất lương của lá chắn lớn này đã đạt tới tình trạng cấp bạch ngân khủng bố đặc biệt là năng lực phòng ngự có thể nhảy vọt tiến bộ đặc biệt là dưới sự điều phối của khí linh doanh t h ừ a phong nghi ngờ nếu như có gặp phải cường nhân hoàng kim cảnh cũng không chắc có thể dễ dàng công phá phòng ngự của lá chắn này hai l ò n g cất lá chắn bảo doanh t h ừ a phong lại lần nữa lấy ra hàn băng trường kiếm trước khi hai linh khí siêu phẩm chưa thăng tiến xong hắn cũng không có tâm tư tiếp tục tu luyện tuy nhiên lúc này nếu thuận lợi hoàn thành tăng linh khí lên hắn cũng liền yên tâm bắt đầu đem trọng tâm chuyển rời đến việc tu luyện công pháp tâm niệm vừa chuyển sức lực tinh thần lập tức bắt đầu p h ó n g thích và trồng phía trên hàn băng trường kiếm chuyện như vậy trước kia hắn cũng không làm ít nhưng lúc này lại bất đồng rõ ràng nhất sức lực tinh thần không có thay đổi gì vẫn hùng mạnh như cũ nhưng lúc trí linh hấp thu chân khí chuyển hóa uy năng này cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất tuy rằng sức lực tinh thần của hắn đạt tới bạch ngân cảnh nhưng chân khí lại chỉ ở mức h ắ c thiết cảnh dưới tình huống này tuy rằng trí linh lợi dụng và phóng thích toàn bộ mỗi một phần uy năng của chân khí nhưng vẫn không thể phối hợp hoàn mỹ với sức lực tinh thần tuy nói hắn cũng có thể sử dụng thần binh linh vũ và thi triển đoạn tầng điệp ra bí pháp nhưng lúc đang thi triển bí pháp hắn lại mãi cảm thấy có một loại chướng ngại nhìn không thấy sờ không được khiến hắn không thể tận lực phát huy sau khi được chân nhân linh tháp nhắc nhở doanh thừa phong đã hiểu được đây là khiếm khuyết rất lớn do chân khí của hắn kém so với sức lực tinh thần hiện giờ sau khi chân khí của hắn cũng thăng lên bạch ngân cảnh khiếm khuyết vô cùng lớn này quả nhiên biến mất không thấy một luồng hai luồng ba luồng đây là sức lực tinh thần của doanh thừa phong sau khi thăng lên bạch ngân cảnh đã có đủ khả năng đạt tới cực hạn tầng thứ hai đoạn tầng điệp ra bí pháp chính là ba luồng sức lực tinh thần trồng lên trước kia khi tới giờ khắc này doanh thừa phong sẽ cảm thấy khó có thể làm được nếu vẫn tiếp tục kiên trì thì bất cứ lúc nào đều sẽ có nguy cơ sụp đổ nhưng lúc này hắn lại có một cảm giác hoàn toàn bất đồng sức lực tinh thần của hắn vẫn dồi dào như trước chân khí trong cơ thể lại buốc lên mãnh liệt ngay cả trí linh cũng có thể kiêm t r ì giữ vững tín hiệu trong đôi mắt loe ra ánh sao doanh thừa phong hít sâu một hơi khi hắn mạnh mẽ khống chế năng lực luồng sức lực tinh thần thứ tư cũng trồng lên đoạn tầng điệp gia bí pháp là một loại công pháp càng tu luyện lên cao thì khó khăn sẽ càng lớn mỗi một lần trồng thêm một tầng sức lực tinh thần khó khăn này sẽ tăng lên gấp đôi với người có tu vi mới bước vào bạch ngân cảnh không lâu như doanh thừa phong thì có thể trồng được ba luồng đã là cực hạ nhưng bởi vì có sự trợ giúp của trí linh khiến chân khí của hắn cũng phát huy ra tác dụng trọng yếu cho nên số lượng hắn trồng có thể nhiều hơn một luồng so với thế hệ trước bốn luồng sức lực tinh thần trồng lên nhau đây là do khí linh chưa từng xuất thủ trong trường kiếm tương trợ hoàn thành sức lực trồng lên sự phụ trợ của khí linh hoàn toàn không thể so sánh nổi với tính chất này khoe miệng tràn ra một tia mỉm cười hài lòng sức lực tinh thần của doanh thừa phong phóng ra ngoài nháy mắt liền hoàn thành kết nối với khí linh trong trường kiếm ngay sau đó hàn băng trường kiếm liền phóng xuất ra một tia h à o quang nhàn nhạt, nhạt. c h i a sáng này nhanh chóng ngưng tụ lại biến thành một hình người nhỏ bé hô sau khi một tiếng vang nhỏ vang lên sức lực tinh thần của doanh thừa phong đang quấy nhiêu trên trường kiếm lập tức chìm xuống dưới đúng vậy đây là một cảm giác vô cùng quái dị phảng phất như như là có một lực hấp thu hấp dẫn nào đó khiến sức lực bên ngoài có thể ngưng tụ co rút lại sức lực tinh thần của doanh thừa phong chuyển động theo gần như vào một khắc khi ở trên kiếm sinh ra sức lực biến dị này năm luồng sức lực tinh thần đồng thời được phóng ra và bao vây ở trên trên thân kiếm tách ra một chút hào quang vô tận tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt sau đó luồng hào quang này lập tức tiêu tan nhưng thừa phong cũng cảm ứng rõ ràng giờ phút này trên thân kiếm dài đã có năm luồng sức lực tinh thần nói cách khác thì dưới sự giúp đỡ của khí linh doanh thừa phong đã hoàn toàn phay gãy trồng lên tầng thứ tư bí pháp mức độ khó khăn khi tu luyện bộ bí pháp này càng ngày càng khó nhưng uy năng lại không được nâng cao tầng thứ tư của đoạn tầng điệp ra bí pháp lại càng được đề cao hơn so với tầng thứ ba thật ra thì ở tình huống bình thường tầng thứ tư bộ bí pháp này hẳn là kỹ năng thuộc về cường nhân hoàng kim cảnh doanh thừa phong chỉ mới vừa lên bạch ngân cảnh không lâu liền thi triển ra được nếu việc này để cho chân nhân linh thắp hoặc văn tinh biết được thì nhất định sẽ trợn mắt liễu lưới khó có thể tin tuy nhiên doanh thừa phong còn ẩn giấu mánh khỏe trong bí pháp này trừ phi là không còn cách nào khác nếu không thì hắn chắc chắn sẽ không để lộ ra ngoài tâm niệm vừa động hàn băng trường kiếm lập tức biến mất một luồng hàn khí lạnh lẽo nhanh chóng tràn ngập không gian chân mày doanh thừa phong khẽ nhét lên sau khi bí pháp đạt tới tầng thứ tư tốc độ và uy năng đều có tiến bộ cực lớn điều này cũng nằm trong dự đoạn của hắn nên không thể tính là chuyện gì đáng ngạc nhiên nhưng điều khiến hắn không thể ngờ chính là hàn băng trường kiếm lại phóng ra sức lực băng hệ của chính nó trước đây bởi vì bí pháp quá mức hùng mạnh nên hàn băng trường kiếm ngoại trừ có tốc độ và đặc tính sắc bén nhưng lại không có năng lực bí văn của linh m i n h vô luận là thủy vụ thế giới hay là hàn băng thế giới thậm chí là băng tuyết cầu đều không thể phong thích nhưng giờ phút này khi có sự tác động qua lại của doanh thừa phong và khí linh hắn đã có thể phóng xuất ra toàn bộ uy năng của kiếm này lại phối hợp với đặc tính linh vật của nó doanh thừa phong tin tưởng một khi sử dụng kiếm này đối chiến với người khác chắc chắn có thể phát huy ra uy năng vô tận khó có thể tưởng tượng nhẹ nhàng thở ra một hơi doanh thừa phong sắp xếp tất cả đồ vật này nọ lại sau đó hắn đi tới của phòng nhẹ nhàng v ỗ cửa chính vẫn đóng kín lập t ứ cầm ầm mở ra chương bốn trăm hai mươi sáu làm được một luồng sáng nhàn ngạt lóe lên ở bên ngoài gian phòng một vị tiểu đạo đồng mắt khép hở buồn ngủ đột nhiên hắn nghe được tiếng mở cửa liền giật mình một cái nhảy dựng lên ánh mắt đảo qua trên của buồn ngủ trong đầu lập tức giống như là được gắn thêm đôi cánh bay mất tam doanh hộ pháp cuối cùng ngài đã xuất q u a n rồi tiểu đạo đồng vui mừng kêu một tiếng doanh thừa phong khẽ giật mình tuy rằng hắn không nhận ra người trước mắt nhưng hắn lại biết nhất định đây là thủ vệ do thánh đường linh đạo an bài ở trong này chỉ có điều để một tiểu đạo đồng không có nhiều kiến thức ở trong này lại cũng có chút giống như trò đùa tuy nhiên nghĩ lại hắn lập tức thoải mái nơi này chính là thánh đường linh đạo ở trong linh tháp cao thủ nhiều như mây còn được chân nhân linh tháp được xưng là cường nhân đệ nhất thiên hạ trấn thủ nếu như hắn bị đánh lén trong này thì toàn bộ cường nhân trong linh tháp cũng có thể tự tìm kết thúc tiểu đạo đồng cũng không biết trong đầu của doanh thừa phong đổi qua đổi lại vô số ý nghĩ hắn cười ha ha nói hứa phu nhân có lệnh một khi ngài xuất quan liền muốn gặp ngài ngài xem doanh thừa phong khẽ gật đầu nói dẫn đường đi tiểu đạo đồng kia qua hứng lên tiếng đi trước dẫn đường doanh thừa phong đi theo bên cạnh của hắn thuận miệng hỏi thăm vài câu mà tiểu đạo đồng này lại không có một chút tâm cơ rất nhanh đã bị moi hết mọi thông tin chắc hờ hai một ở trong thánh đường linh đạo hàng năm đều tuyển nhận một đám đạo đồng nhỏ như vậy sau khi bọn họ tiến vào tháp liền làm tập dịch lúc rối d ã i là tu luyện chân khí nếu như phát hiện ra có thiên phú linh sư sẽ không tiếc mà bồi dưỡng tuy rằng thánh đường linh đạo không xưng bá nhưng sự hiện hữu của nó lại giống như một bá chủ vô cùng lớn không thể nào hình dung được dùng phương thức này bồi dưỡng ra c ư ờ n g nhân nhất định sẽ vô cùng trung thành với thánh đường linh đạo vào thời khắc này hắn đột nhiên nghĩ tới vị siêu cấp cường n h â n đóng ở lôi đài phía trước đó là một người rất cao ngạo nhưng lúc đối mặt với hứa phu nhân lại mang ánh mắt và tư thế như là bề trên đối đ ạ i với v ã n bối k ế t xuất rất có thể người này cũng là siêu cấp cường nhân do thánh đường linh đạo tự mình bồi dưỡng ra tuy tuổi của tiểu đạo đồng không lớn lắm nhưng tốc độ cũng quá nhanh không lâu sau liền mang doanh thừa phong rời khỏi linh tháp đi tới một phủ đệ rộng lớn ở bên ngoài doanh thừa phong thế mới biết hóa ra bình thường hứa phu nhân cũng không ở trong linh tháp tiểu đạo đồng kiêm d ờ nhàng gõ vài tiếng lên của chính ngoài phủ đệ hắn ở trong linh tháp mang theo doanh thừa phong đấu đá lung tung có thể thấy được cũng có chút thân phận nhưng sau khi đến nơi ở của hứa phu nhân liền trở nên rất câu n ệ bởi vậy có thể thấy được địa vị của hứa phu nhân cao hơn hắn rất xa một lát sau cửa chính từ từ mở ra một vị đại hán dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá hai người bọn họ tiểu đạo đồng vội vàng nói xin mời thông báo với hứa phu nhân một tiếng hộ pháp doanh thừa phong đã xuất quan tới đây bài kiến sắc mặt đại hán kia biến hóa lập tức thay đổi bộ mặt cung kính đón doanh thừa phong vào bên trong đại sảnh doanh thừa phong ngồi ngay ngắn bên trong đại sảnh trong lòng đột nhiên khẽ động thân hình đ ỗ n g nhiên vòng đi qua ở ngoài cửa đại sảnh một làn gió thơm thổi qua sau đó bóng hình xinh đẹp của thẩm ngọc kỳ liền xuất hiện tại đó trên mặt của nàng không che giấu được niềm vui bất ngờ và vẻ kích động trong đôi mắt đẹp lại lóe ra ánh sáng giống như ánh sao nếu thực lực của doanh thừa phong không đạt tới bạch ngân cảnh thì thật không dám đối diện với nàng cười ha ha doanh thừa phong bước nhanh đến phía trước giang hai tay muốn ôm nàng vào trong ngực nhưng khuôn mặt của thẩm ngọc kỳ lại đỏ lên thân hình chật lóe chui từ dưới nách hắn ra và khẽ nhô đôi môi đỏ mọc hướng về cửa chính doanh thừa phong khẽ giật mình hai lô thai khẽ động một chút nghe được ở ngoài cửa có một tiếng hít thở như có như không lập tức hiểu rõ hắn ho nhẹ một tiếng nói sư phụ lao nhân ra ngài cũng tới sao hừ trương minh vân từ ngoài cửa chậm rãi bước vào nói ngươi còn nhớ rõ có sư phụ là ta sao doanh thừa phong cười phụ bồi nói sư phụ lần trước ngày nói đệ tử phải về nhà xem một chút đệ tử vốn nên hầu hạ ở bên nhưng không nghĩ tới chân nhân linh tháp lại mệnh lệnh cho đệ tử bế quan tu luyện cho nên hán đổ tất cả lỗi lên người chân nhân linh tháp cho dù nói thế thì trương minh vân cũng không thể đi tới chất vấn lao nhân ra ông ta quả nhiên sắc mặt của trương minh vân hơi ngộ i nói ngươi có thể được chân nhân linh tháp khen ngợi thật sự là phúc phận ba đời không tồi ánh mắt đánh ra doanh thừa phong và t h m ngọc kỳ vài lần trong lòng cũ trương minh vân cuối cùng cũng buông xuống một tảng đá lớn diều hắn lo lắng trước kia chính là doanh thừa phong xuất thân thấp hèn rất khó mà xứng với thẩm ngọc kỳ hai người bọn họ nếu quen nhau chưa chắc sẽ có một kết quả tốt nhưng hiện giờ vấn đề này đã không tồn tại nữa doanh thừa phong không chỉ đã trở thành cường nhân bạch ngân cảnh trẻ tuổi nhất mà còn được chân nhân linh tháp hẹn gặp và ở lại trong linh tháp tiến hành đào tạo loại kỳ ngộ đã khiến giá trị con người hắn tăng lên gấp trăm lần ngay cả chướng ngại thân phận cũng trở thành một chuyện tiếu lâm có lẽ bởi vì ánh mắt của trương minh vân không chút nào che giấu nên khuôn mặt của thẩm ngọc kỳ đỏ ửng nàng gắt giọng cậu trương minh vân cười ha ha nói dượng rồi người cậu này sẽ rời đi hai người cắp người từ từ nói chuyện đi nhìn hắn cười to rời khỏi đó thẩm ngọc kỳ g ậ m chân thật mạnh hung hăng chừng mắt nhìn doanh thừa phong nói tại người đó doanh thừa phong cợt nhà tiến tới giơ tay kéo lấy nàng miệng nói được rồi là tại ta lúc này thẩm ngọc kỳ cũng không tiếp tục t r ô n tránh tuy rằng trên khuôn mặt xinh đẹp có một chút bất mãn và đỏ ứng nhưng thần sắc trong mắt lại là vui sướng nhiều hơn ngượng ngùng cũng không biết là cố ý an bài hay không mà trong đại s ả n h trừ bọn họ ra thì không còn một ai khác anh anh em em trong chột lát doanh thừa phong đột nhiên hỏi h à n ngọc kỳ sư công của ngươi ở đâu sư công sao thầm ngọc kỳ s ư ớ n g sốt cả nửa ngày liền t ì n h ngộ nàng mỉm cười duyên dáng nói cái gì mà sư công chứ doanh thừa phong tức giận ta là nói đến trượng phu của hứa phu nhân đấy hứa phu nhân có thân phận hiển hách như thế trong linh tháp vậy thì trượng phu của nàng hẳn không phải là hạ người vô danh thẩm ngọc kỳ che miệng c ư ờ i khẽ nói sư phụ vốn là họ hứa người ta gọi nàng là hứa phu nhân nhưng không có nghĩa là nàng đã lập gia đình doanh thửa phong kinh sợ ồ lên một tiếng không hiểu nói nếu chưa từng lập gia đình thì sao lại lấy danh xưng là phu nhân thẩm ngọc kỳ khẽ thở dài lúc sư phụ còn trẻ đã thể hiện ra thiên phú tu luyện không gì so sánh nổi hơn nữa nàng còn xinh đẹp như hoa ngươi tới cửa cầu hôn nối liền không dứt sau này sư phụ cảm thấy phiền c h á n liền cải danh tự xưng là hứa phu nhân lập trí không nói chuyện nam nữ chuyện cưới gả mà chuyên tâm tu luyện lúc này doanh thừa phong mới chật hiểu thật ra ở trong thế giới linh đạo cường nhân cả đời độc thân tu luyện không hiếm người giống như hứa phu nhân lại nhiều không đếm xuể thừa phong sư phụ nói ngươi bế quan lần này mới có thể khiến chân khí đột phá tới thanh đồng cảnh ngươi có làm được không thầm ngọc kỳ như là nhớ tới cái gì trận tròn hai mắt dò hỏi doanh thừa phong khẽ mỉm cười sức lực tinh thần phong ra lướt qua trên người của nàng ngẩn n g ư ờ i kinh ngạc nói ngọc kỳ ngươi tu luyện thế nào mà chân khí lại hùng hậu như thế đạt tới thanh đồng cảnh rồi chân khí trình độ thanh đồng cảnh hiện giờ ở trong m ắ t của doanh thừa phong thật ra cũng không tính là mạnh nhưng thẩm ngọc kỳ lại không gặp gỡ đủ loại giống như hắn thế mà cũng có thể đột phá tới cảnh giới như vậy lúc còn trẻ thật sự là một chuyện rất chuyện trên mặt của thẩm ngọc kỳ hiện lên một chút kiêu ngạo vì đuổi theo bước chân của người trước mắt này nàng đã dốc toàn lực tiến hành tu luyện tuy rằng hiện tại chân khí chỉ đạt tới thanh đồng cảnh nhưng nàng lại tin tưởng nàng có thể nhanh chóng khiến sức lực tinh thần cũng đột phá theo đương nhiên có thể đạt tới thanh đồng cảnh đã là cực hạn trước mắt của nàng về phần bạch ngân cảnh thì trong lòng nàng tự an ủi mình mọi người không phải ai cũng là quái thai cả doanh thửa phong đang định truy vấn thì lỗ thai lại khẽ run rẩy vì thế buông hai tay đang ôm thẩm ngọc kỳ ra thân hình nhoáng một cái giống như quỷ mị trượt ra xa mấy bước thẩm ngọc kỳ hơi giật mình thẩm ngọc kỳ hơi giật mình trong lòng của nàng dâng lên cảm giác mất mát nhưng nàng cũng là một người vô cùng thông minh nên liền hiểu rõ khoanh tay cúi đầu mặt ngó ra cửa chính mà đứng quả nhiên một lấy sau hứa phu nhân đi vào mắt nàng thần kỳ như điện vừa thấy sắc mặt thẩm ngọc kỳ đỏ ứng liền biết doanh thừa phong làm chuyện không tốt ở trong này trong lòng khẽ để ý bất mãn nhìn hắn một cái chỉ có điều sau khi nhìn đến khuôn mặt cười tủm tỉm của hắn không hiểu sao trong lòng lại dâng lên thương cảm bất đắc dĩ tuy nhiên nàng lập tức thu lại tâm thần nói doanh hộ pháp lúc này ngươi bế quan sao lại tốn thời gian lâu như thế chẳng lẽ là gặp phải khó khăn gì sao sắc mặt của doanh thừa phong hơi đỏ lên hắn biết rất rõ về chính mình có lẽ việc tu luyện sức lực tinh thần hắn quả thật có chỗ hơn người nhưng trong việc tu luyện chân khí thì tư chất của hắn chỉ thường thường thậm chí có thể nói là bậc trung nếu như không có số lượng lớn thủ đoạn không theo quy tắc thông thường phụ trợ thì hắn căn bản không có được thành tựu như thế này nhìn thấy trên mặt doanh thừa phong có chút bối rối trong lòng hứa phu nhân mềm lũn nói tuy nhiên chỉ cần có thể đột phá h ắ c thiết cảnh thì cũng đã thành công rồi đôi mắt đẹp của nàng đảo qua trên người doanh thừa phong nhưng đáng tiếc chính là ở trên đầu nàng không có đồ trang sức hơn nữa sức lực tinh thần chưa chắc có thể vượt qua doanh thừa phong cho nên lúc hắn kiềm chế hơi thở trên người liền không thể nhìn thấy tất cả nhưng mà sau khi nhìn nửa ngày thì nàng cũng không cách nào phát hiện ra doanh thừa phong khác xưa như thế nào đôi mi thanh tú hơi nhăn lại nàng kinh ngạc nói doanh hộ pháp chẳng lẽ ngươi vẫn chưa đột phá sao thẩm ngọc kỳ cũng mở to đôi mắt đẹp tim đập nhanh hơn một chút hồi hộp nhìn doanh thừa phong nếu doanh thừa phong bế quan hai tháng nhưng vẫn không thể đột phá được hát thiết cảnh như trước thì thật sự là hai người các nàng sẽ rất thất vọng sờ sờ mũi một chút doanh thừa phong cười ha ha nói hứa phu nhân may mắn là v ã n bối đã đột phá được rồi hai nữ nhân cũng thở phào nhẹ nhõm hứa phu nhân chậm rãi gật đầu nói đúng vậy nhưng ngươi không thể kiêu ngạo phải tiếp tục cố gắng nhanh chóng đưa chân khí thăng tiến tới bạch ngân cảnh xứng đôi cùng một bậc với sức lực tinh thần của ngươi mới tốt vâng thế những ván bối đã làm được doanh thửa phong gãi gãi đầu nháy mắt nói làm được lại càng ách ngươi nói cái gì chương bốn trăm hai mươi bảy lệnh bài chiến trường hứa phu nhân trận tròn mắt không thể tin nhìn người thanh niên hơi có chút lười biếng trước mắt vẻ mặt thẩm ngọc kỳ đứng sau lưng doanh thừa phong cũng kiếp sợ tuy nhiên bên trong cặp mắt sáng ngời kia lại xuất hiện một chút vui mừng doanh thừa phong lại nháy nháy mắt nói van bối không phụ kỳ vọng mà đã làm được hứa phu nhân hít một hơi khí lạnh liếc mắt nhìn doanh thừa phong một cái đột nhiên nói xem trường đây nàng vươn tay ra chụp một trưởng về hướng ngực doanh thừa phong phía trên một trưởng này hiện ra chân khí có uy áp khổng lồ đây là sức lực của cường nhân bạch mẫn cảnh nàng không hề giữ lại mà phóng thích ra ngoài doanh t h ừ a phong khe n h ư mày hắn không tránh né mà vươn tay ra đụng chúng một bàn tay này ba một tiếng vang nhẹ đột nhiên nổ tung trong hư không trưởng lực vô tận khuyết tán về b ố n phía tuy rằng chân khí của thẩm ngọc kỳ đã đạt đến tu vi thanh đồng cảnh nhưng dưới sự áp bách của luồng không khí này vẫn có chút đứng không vững lảo đảo lui về phía sau vài bước bạch ngân cảnh chân khí quả nhiên là tu vi bạch ngân cảnh hứa phu nhân thì thào nói một trưởng vừa rồi của nàng mặc dù không xuất ra toàn lực nhưng ngoại trừ cường nhân cung cấp thì không còn người nào có thể dễ dàng tiếp được nhưng mà sau khi doanh thừa phong đánh ra một t r ư ờ n g lại là bộ dáng nhẹ nhàng thành thơi chưa từng lui về phía sau nửa bước bởi vậy có thể thấy được tu vi chân khí của hắn quả thật đã đạt đến bạch ngân cảnh doanh thừa phong khẽ cười nói may mắn là có chân nhân nhắc nhở nên tại hạ mới có thể may mắn đột phá xin nhờ tiền bối cảm tạ chân nhân dùm chắc hờ hai một trên mặt của hứa phu nhân xuất hiện một tia cười khổ tin nàng và chân h tức h doanh thừa phong, nhưng chưa nghĩ thể phá bạch cảnh chỉ trong 2 tháng ngắn ngủn. Tâm nghiệm vừa chuyển. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói, doanh hộ pháp. Trong 2 tháng á p kỳ vọng này ngân trong ngắn ngủn. Nàng nói, Trong này ngươi đã dùng tuyên dương đàn giờ rất tới tiểu tử đột tới Tâm đột tới một cao có bao vừa đối đã với Tin không? về viên thuốc này chính là nàng nói cho phương thốn viễn biết hơn nữa sau khi k i ể m tra nàng cũng biết người mua viên thuốc này cuối cùng lại là phương thốn viễn nếu nàng đoán không sai thì đan dược này hẳn là đã rơi vào trong tay doanh thừa phong từ hai tháng trước rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái doanh thừa phong nói mắt tiền bối quả nhiên là sáng như đ u ố t nếu như không có tuyên dương đan trợ giúp thì vãn bối cũng không thể nào làm được một bước này ánh mắt hứa phu nhân khẽ biến hóa cũng không biết là vui mừng hay lo lắng sau một lát nàng than nhẹ một tiếng nói ý trời quả là ý trời doanh thừa phong khẽ giật mình trầm giọng nói xin hỏi hứa phu nhân tuyên này dương đan này có gì không ổn gì có sắc a Hứa doanh của gia ngay o coi trong phu nhân cười khổ nói, doanh hộ pháp, thất linh h nói, trọng ngươi, cười cả với đối với tổ sự mật t mặt doanh thừa phong khẽ biến trong lòng bồn u chồn hay là dùng viên thuốc này còn phải kiên kỵ cái gì nữa như là nhìn ra đăm chiêu trong lòng hắn hứa phu nhân khẽ xua tay nói doanh hộ pháp không cần lo lắng gia tổ đã từng nói tu chất tu luyện của doanh hộ pháp khá hơn so với bình thường hiện giờ sức lực tinh thần lại thăng tiến như bay nếu quả thật chân khí cũng thoải mái thăng tiến như thế thì chỉ sợ sẽ gây bất lợi tới tâm tình tu luyện cho nên lão nhân ra mới hạ lệnh để một ít dược vật bồi bổ thân thể ở trong mặt thất về phần tu luyện chân khí lại hy vọng doanh hộ pháp có thể dựa vào chính mình đi từng bước một lên nói đến đây trong mắt nàng lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói chỉ có điều ra tổ cũng không nghĩ đến doanh hộ pháp sẽ mang theo tuyên dương đan tiến vào mật thất linh tháp để bế quan es, tất cả đều là ý trời thầm ngọc kỳ khe nháy đôi mắt đẹp nhìn doanh thừa phong trong lòng lúc t i ê u ngạo cũng có chút khó chịu nàng khổ cực tu luyện thật vất vả mới đưa chân khí thăng lên đến thanh đồng cảnh và coi đây là căn cơ để giúp sức lực tinh thần làm bước đột phá tiếp theo nhưng không nghĩ tới chỉ trước mắt mà doanh thừa phong đã vượt qua nàng may mắn là quan hệ của nàng và doanh thừa phong không thể so sánh tầm thường nếu không như thế thì sợ là nàng sẽ nổi điên mà đố kỵ mất doanh thừa phong sờ sờ mũi hoàn toàn không nói gì cả lo lắng của chân nhân linh tháp quả là có đạo lý nếu như hắn chỉ mới mười tám mười chín tuổi mà đã đột nhiên lấy được sức lực khổng lồ khó tránh sẽ đánh mất chính mình nhưng số tuổi thật sự của hắn không phải là mười tám đời trước đã từng thấy qua vô số sự việc thần kỳ thuộc loại kỳ quái ở trong thế giới linh đạo này chính là cấp bậc chân khí được nâng cao thì căn bản cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với tâm cảnh của hắn cả nếu quả thật dựa theo sự chỉ bảo của chân nhân linh thác ở trong này hao phí một năm thậm chí nhiều năm để khiến chân khí thăng lên bạch ngân cảnh thì đố chính là sống ư ỡ n g phí mấy năm thời gian hứa phu nhân khẽ lắc đầu nói ngươi đã xuất q u a n thì thiếp thân phải đi bẩm báo với tổ gia để xem sẽ sắp xếp ngươi đi đâu hai mắt doanh thừa phong sáng ngời nói hứa phu nhân văn bối nhớ rõ chân nhân linh tháp đã từng nói muốn an bài văn bối tới chiến trường cổ hứa phu nhân giận trắng mắt liếc hắn một cái nói chiến trường cổ tràn ngập hung hiểm không ai có thể đoán trước được thế mà ngươi lại vội vã không thể chờ đợi được như thế sao doanh thừa phong cười ha ha nói văn bối quả thật có chút kỳ vọng kính xin hứa phu nhân thay mặt nói tốt vài câu hứa phu nhân h ừ nhẹ nói ngươi ở trong phủ đệ chờ đi ta đến yết kiến tổ ra đã nàng xoay người một làn gió thơm thổi qua trong nháy mắt không còn thấy tâm tích thầm ngọc kỳ nhìn bóng lưng của nàng trong đôi mắt khẽ sáng lên làm lòng người xúc động doanh thừa phong khẽ giật mình hắn có tật giật mình mà hỏi ngọc kỳ ngươi làm sao vậy thầm ngọc kỳ gật mạnh đầu nói thừa phong đợi đến khi ta lớn lên nhất định phải giống như sư phụ làm một người phụ nữ đặc biệt a doanh thừa phong trận tròn mắt cũng không biết là có cảm tưởng gì ba ngày sau doanh thừa phong theo chân nhân linh tháp đi vào linh tháp lúc này hai người bọn họ đi thẳng tới tòa lôi đài bên trong linh tháp thứ phu nhân trầm giọng nói doanh hộ pháp dựa theo quy củ của thánh đường linh đạo muốn tiến vào chiến trường cổ phải có được hai điều kiện nàng dưng một chút nói thứ nhất tu vi thân mình phải đạt tới bạch ngân cảnh bởi vì đây chính là tu vi mấu chốt để tiến vào chiến trường cổ thứ hai nhất định phải được đài chủ đương đại chấp nhận như thế mới có lệnh bài hộ thân doanh thừa phong khét gạ tạm đầu nói vạn bối đã dò đa tạ tiền bối đã chỉ điểm nếu như là cường nhân vừa mới thăng lên bạch ngân cảnh bình thường lần đầu tiên thử nghiệm đều thấp thỏm trong lòng nhưng doanh thừa phong lại khác trước đây tuy rằng hắn chưa từng trèo lên lôi đài nhưng ngay cả h ồ n g h ỷ c ư ơ n g thanh danh h i ể n hát trên chiến trường cổ cũng bại dưới tay hắn nếu như ngay cả hắn cũng không thể xông qua lôi đài lấy được lệnh bài chiến trường thì sợ là cường nhân bạch ngân cảnh đương thời cũng không có vài người có thể làm được việc này thân hình hứa phu nhân t r ậ t lóe thối lui đến một góc nhỏ mà còn lại doanh thừa phong lại bước nhanh đến phía trước thẳng t ắ p đi lên lôi đài đống nhiên ánh mắt của hắn trợt ngưng tụ nhìn về một hướng khác nơi đó nguyên bản không có người lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đó chính là thất trưởng lao thần bí khó lường doanh thừa phong không dám chậm trễ thi lễ thất thấp nói xin b à i kiến thất trưởng lão lao đạo nhân chậm rãi gật đầu một cái trên mặt giống như cương thi xuất hiện một chút tươi cười nói biểu hiện l ầ n t r ư ớ c của ngươi rất tốt doanh thừa phong khẽ giật mình trong lòng mừng t h ầ m liền vội vàng con g người nói đa t ạ thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại thân hình giống như điện lui về phía sau bởi vì ngay thời điểm hắn cúi đầu nói lời cảm tạ một luồng kính phong nhanh như tia chớp đâm tới may mắn là trí linh trong đầu đúng lúc cảnh báo mà doanh thừa phong cũng coi như là mảnh tướng xông ra từ trong núi đao biển lượn lên đúng lúc chỉ mảnh treo chuồng kia đã cứng rắn tránh né được hắn ngẩng đầu kinh sợ nhìn lao đạo sĩ nhưng lão đọa sĩ kia lại kẽ gật đầu mặt không chút thay đổi mà nói chiến trường cổ vô cùng hung hiếm sẽ không ai đấu công bằng với ngươi nếu như ngươi cho mình là linh vũ giả có thể vô địch thì ha ha lão phu sợ đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không thể biết được doanh thừa phong s ừ n g sốt nửa ngày lửa giận trong lòng lập tức bình ổn lại vị đạo sĩ này thực lực bí hiểm ngay cả đồ trang sức cũng không thể nhìn ra gốc gác của hắn nếu hắn thật sự muốn lấy tính mạng của mình thì căn bản không cần phải lén lút hơn nữa một k í c h vừa rồi kia tuy rằng lão đạo sĩ ra tay như điện không hề lưu tình nhưng tờ rờ ng đó lại không có chút sát khí và hơi thở hung bạo nào cả doanh thừa phong không phải người không biết tốt xấu hắn lập tức hiểu rõ dụng ý của người này vâng đa tạ thất trưởng lão đã chỉ dạy doanh thừa phong lại lần nữa kho người n g thật thấp tuy nhiên ngay lúc thân thể hắn cúi t h ấ p xuống một luồng hàn quăng cũng đột nhiên nở rộ trên người của hắn tia sáng này nhanh đến cước điểm ngay thời điểm cách ra cũng đã phá vỡ không gian như thể là không đếm xỉa đến không cách của hai bên giống như quỷ mị chui dưới nách của thất trưởng lão hàn băng trường kiếm linh khí siêu phẩm này dưới sự khống chế của doanh thừa phong k h ô nhưng mà mặt của thất trưởng lão lại không đổi sắc ánh mắt của hắn ngưng tụ ánh mắt giống như ánh sáng quét đến trên thân kiếm ngay sau đó kiếm quang dường như có thể xuyên thấu hư không lập tức động lại giữa không gian Bí pháp mà trong h ấ t t ư ở n g l tu u l y ệ có được khả n n ă thông tiên triệt mắt trụ trường Trong không ngờ chỉ ánh đỉnh hàn ngờ băng kiếm. địa, đã được dựa vào lòng của doanh thừa phong hoảng hốt hắn không hề nghĩ ngợi liền rút ra lang vương thuẫn tâm niệm thay đổi thật nhanh cứng rắn tránh thoát ánh mắt giam cầm ở trong hư không bay nhanh vòng tròn vòng quanh không để cho đối phương có chút thời cơ lợi dụng tuy biết rằng mình không thể địch lại thất t r ư ở n g lão nhưng doanh thừa phong lại không hề tức giận nhưng ngay tại lúc hắn vô cùng chăm chú đàn làm xong mọi chuẩn bị thì thân hình của thất trưởng lão lại nhoáng một cái hóa thành làn khói nhẹ đột nhiên biến mất trong hư không vẹn vẹn còn lại thanh â m của hắn vang lên sâu kín tiểu tử phản ứng rất nhanh đã vượt qua kiểm tra rồi đinh một tấm biển giống như kim như sắt từ trên trời rơi vào trong tay doanh thừa phong hắn trợn mắt liễu lưỡi nhìn thiết bài mà cường nhân bạch ngân cảnh bình thường tha thiết mơ ước t h ì thao nói ta đã vượt qua kiểm tra rồi sao chương bốn trăm hai mươi tám tính kế dưới lôi đài hứa phu nhân che miệng c ư ờ i khẽ nói dương phảm thật ra với thực lực của ngươi thì ngươi căn bản không cần tiến hành loại khảo h ạ n h này nàng dưng một chút nói thất trưởng lão ra tay là muốn ngươi biết chiến trường cổ hung hiểm thế nào ở chỗ nào cũng không thể thả lỏng và sơ xuất nhưng phản ứng của ngươi nhạy bén hơn người không những tránh khỏi đánh lén của thất trưởng lão mà còn có thể chủ động đánh lén lại hì hì trên mặt của nàng ngập tràn ý c ư ờ i t r e o tức nói những năm gần đây đây là lần đầu tiên thiếp thân nhìn thấy có người dám đánh lên cả thất trưởng lao đấy trên mặt của doanh thừa phong lập tức xuất hiện một chút xấu hổ vừa rồi hắn làm như vậy chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi nhưng bị thất trưởng lao nói như vậy thật giống như nghé con mới sinh không sợ hổ vậy hứa phu nhân nhìn lệnh bài trong tay hắn cảm thấy hứng thú mà nói nếu doanh hộ pháp đã lấy được lệnh bài chiến trường thì xin mời đi thôi mời đi sao doanh thừa phong kinh ngạc hỏi đúng vậy mời ngươi trở về khí đạo tông đi theo trận truyền tống tới chiến trường cổ tiến hành thí luyện hứa phu nhân mỉm cười nói doanh thừa phong nháy nháy mắt không hiểu hỏi vội vã như vậy sao hai vai hứa phu nhân đứng thẳng nói đây là ý tứ của gia tổ hy vọng ngươi có thể nhanh chóng tiến vào chiến trường cổ trong thời gian ngắn nhất nâng cao được thực lực bản thân trong lòng doanh thừa phong khẽ nhúc nhích mơ hồ có một loại dự cảm không tốt chắc hờ hai một trầm ngâm nửa ngày doanh thừa phong hỏi xin hỏi hứa phu nhân chân nhân linh tháp vì sao phải gấp rút như vậy hứa phu nhân thu hồi nụ cười nàng chậm rãi lắc đầu nói thiếp thân không biết nhùng tổ ra chỉ bảo khẳng định là có đạo lý riêng dừng lại một chút nàng chậm rãi nói ta sẽ chăm sóc tốt cho ngọc kỳ ngươi cứ yên tâm đi thời điểm nói những lời này không hiểu sao trong lòng nàng nổi lên một chút mừng thầm dường như nàng không muốn thấy bộ dáng thân mặt khăng khít anh anh em em của doanh thừa phong và thẩm ngọc kỳ chỉ có điều ý nghĩ này vừa nổi lên liền xuất hiện một chút xấu hổ chính mình không ngờ lại đấu kỵ với đồ đệ của mình thật sự là ngu xuẩn doanh thừa phong nhữ mày nói t ố t van bối đã rõ hắn k h ô n g người thật thấp với hứa phu nhân nói ngọc kỳ xin kính nhờ tiền bối hai người bọn họ chỉ gặp nhau vỏn vẹn nửa ngày còn có rất nhiều lời nói quan tâm chưa nói được nhưng doanh thừa phong lại biết mình nhất định phải đi rồi lời nói quả chân nhân linh tháp khiến trong lòng của hắn có chút kích động không biết tại sao trong lòng của hắn cũng sinh ra một chút gấp gáp hắn có một loại cảm giác không hiểu chân nhân linh tháp làm như vậy nhất định là có liên quan tới lời hứa của hắn nửa tháng sau doanh thừa phong thuận lợi trở về khí đạo tông tuy nhiên hắn chỉ dừng lại một ngày ở trong phương phủ đoàn tụ với cha mẹ thúc thúc một lúc liền chủ động yêu cầu tiến vào chiến trường cổ phong hướng và đoàn thụy tín đều mãnh liệt phản đối muốn hắn phải tiếp tục tu luyện và hoàn toàn củng cố cảnh giới mới tính tiếp nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là sau khi phương phủ nhìn doanh thừa phong một cái thật sâu dĩ nhiên lại đồng ý tuy rằng trong lòng bọn họ không phục nhưng sau khi phương phủ quyết đoán thì bọn họ cũng chỉ có thể ngậm miệng lại một đời tông chủ nói là l à ngay hai người bọn họ làm sao có thể tranh đấu được với hắn những người đến đưa tiễn doanh thừa phong đến tòa truyền t ố n g chỉ vẹn vẹn có ba người phương phủ phong hướng và đoàn thụy tín mà thôi doanh thừa phong túi người thi lễ với bọn họ lấy ra lệnh bài chiến trường nhẹ nhàng điểm vào trong ngọc thạch ở trung tâm mắt trận truyền t ố n g lập tức một luồng bạch quang được phong ra toàn bộ trận đồ bắt đầu vận chuyển một lát sau lục bạch quang tiêu tan thì trong trận truyền t ố n g đã trống rỗng phong hướng tao mày nói sư huynh làm như vậy không phải là quá mau sao cái đó chưa chắc lại có lợi với thừa phòng trong âm thanh của hắn khẽ có chút ý tứ bất mãn và oán giận phương phủ cười khổ một tiếng nói sư đệ ngươi cho là n g u huynh không biết đạo lý này sao edz chỉ có điều là ta cũng vạn bất đắc dĩ phong hướng khẽ rùng mình nói sư huynh xin hãy chỉ giáo phương phủ khẽ lắc đầu nói chân nhân linh tháp ngàn dặm truyền thư khu vực này của chúng ta đã bị bại lộ hành tung cho nên nhất định phải nhanh chóng tìm được truyền nhân nếu không thì thanh âm của hắn khẽ t h ắ p xuống nói nếu không rất có thể chính là đại họa lâm đầu phong hướng và đoàn thụy tín hít một hơi khí lạnh tuy rằng bọn họ là cường nhân bạch ngân cảnh lâu đời nhưng dù sao cũng không phải là hoàng kim cảnh nên đối với một số việc chỉ là biết đại khái nhưng nghe xong lời nói của phương phủ trong lòng sinh ra cảm giác lạnh lẽo sắc mặt của phong hướng thay đổi nói nhưng thừa phong chỉ là một đứa bé hắn có thể chịu được gánh nặng như thế không phương phủ than nhẹ một tiếng nói thừa phong không phải là người thường ngay cả chân nhân linh thắp cũng có vài phần kính trọng đối với hắn có lẽ hắn dừng lại một chút chậm rãi nói cứ để chúng ta m ỏ i mắt mong chờ đi phong hướng và đoàn thụy tín trần trừ nửa ngày nhìn nhau c ư ờ i khổ đặc biệt trong lòng phong hướng lại vừa lo lắng vừa vui mừng thật sự khó có thể dùng bút mực mà hình dung doanh t h ừ a phong rời khỏi khí đạo tông đi tới chiến trường cổ đối với khắp cả l i n h vực mà nói chính là một chuyện nhỏ bé không đáng kể nhưng đối với khí đạo tông lại là một việc đại sự hàng đầu ở trong một đình viện lũ ám sắc mặt trương vạn niên âm trầm ngồi yên trên ghế trong phòng lớn ở bên cạnh của hắn trương học lâm thấp giọng nói ông nội con đã phát tín hiệu ra rồi nếu người nọ không nói ngoa thì nhất định sẽ nhanh chóng chạy tới trương vạn niên t r ầ m rãi gật đầu trong lòng của hắn cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì ở trên c h á n lại hiện đầy nếp nhăn ông nói ngài nói người nọ có đến không trương học lâm do rực một chút hỏi trương vạn niên hừ lạnh một tiếng nói người nọ là cường nhân hoàng kim cảnh nếu nói đã đến thì nhất định sẽ không thất hứa lao phu chỉ lo lắng một điều hắn dừng lại một chút nói hiện giờ tông chủ chấn giữ bên trong nếu như người nọ không cẩn thận thì đều là do doanh thừa phòng gây ra họa nếu không có tiểu tử này thì lao phu cũng không cần phải lo lắng như thế này trong đôi mắt trương học lâm trợt lóe lên sắc khí nói ông nội lúc này nếu người có thể có được ngụy cảnh đan thì không những có thể chém chết những kẻ này mà còn có thể thử nghiệm cảm giác làm hoàng kim cảnh ngay sau trở về rất có thể sẽ đột phá thành công trên mặt m ò của trương vạn n i ê n rốt cụ hiện lên chút mỉm cười nói học lâm nói không sao ngụy cảnh đan chính ạn thần đan trong truyền thuyết một khi dùng là có thể vượt lên một cấp trong thời gian nửa ngày làm cho người ta có thể ngộ đến cảnh giới huyền diệu rất cao ha ha chỉ cần không phải là tư chất quá kém nếu như tỉ mỉ tu luyện thì nhất định có thể đột phá cực hạn tăng lên một bậc rồi trương học lâm liên tục gật đầu trong lòng vô cùng hâm mộ thật ra nếu có thể thì hắn cực kỳ hy vọng người dùng viên thuốc này chính là bản thân hắn nhưng đáng tiếc chính là nếu muốn dồn doanh thừa phong vào chỗ chết thì nhất định phải là ông nội ra tay cho dù hắn có được viên đan dược quý báu này thì hiện giờ cũng không có khả năng uý hiếp được doanh thừa phong mặc dù sự thật này khiến hắn vô cùng xót xa nhưng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy đông nhiên sắc mặt của trương vạn niên biến hóa hay quay đầu nhìn lại ánh mắt xuyên qua trương học lâm rơi xuống trên một mảnh đất trống trong lòng trương học lâm d ù n g mình lập tức quay đầu nhìn lại bên trong mảnh hư vô kia đột nhiên xuất hiện một người mặc áo khoác màu đen tuy rằng cách gan mặc lúc này khác với trước kia nhưng cặp mắt lạnh như băng kia lại biểu hiện cho hai người biết là cùng một người trương học lâm đứng lên khẽ ôm quyền hành lễ với người này nói tiền bối ngài có mang đồ đến không người nọ hư lạnh một tiếng nói ta đã đáp ứng cái gì thì tất nhiên sẽ mang đến cổ tay hắn khẽ chuyển một bình xứ lập tức xuất hiện trong tay sau khi nhìn thấy bình xứ này trong mắt hai người trương vạn niên và trương học lâm đều lộ ra vẻ tham lam tuy nhiên hai người bọn họ dù sao cũng không phải là người bình thường sau một lát sắc mặt liền khôi phục lại bình tĩnh trương học lâm do dự một chút nói tiền bối lúc ngài tiến vào đây có người nào biết không người nọ cười lạnh nói ngươi yên tâm mặc dù khí đạo tông là đầm rồng hang hổ nhưng lão phu muốn tới thì tới muốn đi thì đi ừ trừ phi lão phu tiến vào chỗ sân kia nếu không thì căn bản không ai có thể phát hiện ra hành tùng của lão phu trương vạn nghiên thở dài một hơi nói đúng vậy chỗ sân kia rất là cổ quái cho dù là cường nhân tử kim cảnh tiến vào cũng đừng mơ có thể giấu được tông chủ tuy nhiên chỉ cần các hạ không tiến vào trong đó thì sẽ không có vấn đề gì cả nhưng mà hai người bọn họ cũng không biết ngày xưa võ lao đã từng thần không biết quỷ không hay tiến vào trong mảnh tường vây kia và ở trong kho vũ khí đi qua đi lại vài lần may mắn là việc này không ai biết nếu không thì thái độ của võ lao đối với bọn họ nhất định sẽ vì thế mà đ ạ i biến ngón tay người nọ khẽ bắn ra bình xứ lập tức rơi vào trong tay trương vạn n i ê n hắn lãnh đ ạ m nói tuy rằng lao phu cho ngươi đan dược nhưng ngươi cũng phải nắm rõ hậu quả sắt khí trong mắt trương vạn n i ê n t r ợ t lóe nói nếu tông chủ quyết định truyền ngôi vị lại cho tiểu tử kia mà tiểu tử kia lại kết thủ quá sâu với chương gia chúng ta ánh mắt của hắn liếc nhìn trương học lâm trầm rãi nói nếu như một núi không thể chứa hai cọm như vậy thì việc này sớm hay muốn gì cũng cần phải giải quyết ha ha vậy thì để lão phu đi làm người giải quyết cho người áo đen trầm rãi gật đầu nói ngươi cũng có chi khí lao phu cũng yên tâm tuy nhiên còn có một việc có lẽ ngươi không biết hắn nhìn trương văn nghiên mắt thần như đện như thế là có thể trực tiếp nhìn thấu lòng người ngụy cảnh đan có khiếm khuyết rất lớn đó là sau khi dùng sau tuy rằng có thể thăng tiến lên một bậc trong nửa ngày nhưng kết quả là thực lực tự thân tuy luyện có thể sẽ bị bức bách mà phóng thích ra ngoài cho nên sau này ngươi có thể tiến thêm một bậc nhưng thành tựu của bản thân có lẽ sẽ chấm dứt tại đây sắc mặt của trương học lâm khẽ biến trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn viên thuốc này lại có di chứng như thế may mắn là hắn không đánh chủ ý lên viên thuốc này trương vạn niên trầm tĩnh nửa ngày đột nhiên cười nói tiền bối cứ nói đùa vạn bối tuổi đã cao nếu không dùng viên thuốc này thì mãi mãi cũng chỉ là bạch ngân cảnh nhưng nếu uống viên thuốc này và thàng tiến lên thành hoàng kim cảnh thì cuộc đời này coi như cũng không hưởng phí người á o đen lạnh lùng nhìn hắn nửa ngày rốt cùng nói được nếu ngươi đã có lựa chọn thì h ã y đi đi vừa dứt lời người nọ đã biến mất không thấy tăm hơi một canh giờ sau tường vây trong trận truyền tống lại mở ra lần nữa trương vạn niên cũng tiến vào trong chiến trường cổ t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín chiến trường cổ ẩm bạch quang trước mắt đột nhiên tiêu tan sau đó hóa thành đủ loại năng lượng kỳ dị biến mất không thấy tung tích hiện giờ doanh thừa phong không còn là ga mờ mới thăng tiến lên bạch ngân cảnh nữa rồi hắn khép h ờ hai mắt lẳng lặng cảm ứng bôn phía hắn có thể cảm ứng được ở giữa bạch quang này ẩn chứa một sức lực thần kỳ khó có thể tưởng tượng được mà loại sức lực này chính là không gian chi lực đầy đủ mà trí linh tôn sùng luôn lực lượng này và lệnh bài chiến trường trong tay hắn đã xảy ra cộng hưởng nào đó giống như trước kia lúc được vận chuyển đến không gian tháp truyền thừa vậy tuy nhiên lúc này đây nơi hắn đi tới lại khác nhau rõ ràng ở xung quanh hắn là một nơi hoang vắng nơi này tràn ngập hơi thở sơ xác tiêu điều vô cùng khủng bố kinh sợ và hung thần nếu có người ở chỗ này một thời gian dài sợ là tâm tính sẽ bị biến đổi mất một lúc lâu sau doanh thừa phong thở dài một hơi hắn mở mắt ra đập vào mắt quả nhiên là một mảnh hoang vu chỉ có điều trong đôi mắt hắn không có vẻ sợ hãi ngược lại còn tràn đầy một loại kích động vô cùng hưng phấn hơi thở giết chóc ở trong này hắn cảm nhận được một loại hơi thở giết chóc không thể dùng ngôn ngữ hình dung ra được loại hơi thở này vô cùng d u n g hợp với thuộc tính hung thần trong sức lực tinh thần của hắn bản thân của doanh thừa phong cũng không chiến đấu tốt nhưng hắn có thể khẳng định nếu như ở trong hoàn cảnh như vậy mà đối chiến với người khác thì hắn tuyệt đối có thể chiếm được tiện nghi vô cùng lớn đến lúc này hắn cũng có chút hiểu được vì sao chân nhân linh tháp lại muốn hắn tiến vào nơi này mà lại không đưa cho hắn bất kỳ thánh khí phòng hộ nào cả đó là bởi vì lao nhân kia đã sớm nhìn ra được điểm này ở trong hoàn cảnh nơi này cho dù là cường nhân hoàng kim cảnh cũng chưa chắc có thể giết được hắn ngần g đầu nhìn lên doanh thừa phong lập tức thấy được một màn hào quang gần như là trong suốt phong bế trọn vẹn trận truyền tống ở bên trong chiến trường cổ và không gian tháp truyền thừa không hề giống nhau lúc sử dụng lệnh bài chiến trường tiến hành vận chuyển cường nhân tông môn khác sẽ vận chuyển đến một địa điểm cố định đương nhiên nếu như muốn trở về l i n h vực thì nhất định cũng phải đến chỗ này mới có thể kích phát trận đồ bình yên trở về tuy nhiên trận truyền t ố n g ở chiến trường cổ không phải lúc nào cũng mở ra được mà phải hạn chế về thời gian trước khi trận truyền t ố n g được mở ra tuy rằng có thể truyền t ố n g nhưng không cách nào rời khỏi được màn hào quang bao phủ trận đầu nghe nó là vật cứng rắn nhất trong thiên hạ không ai có thể phá hư nhìn chung quanh cũng không có người xuất hiện từ trong trận truyền thống cái này cũng không hề kỳ quái người có tư cách tiến vào đây ít nhất đều là cường nhân bạch ngân cảnh mà toàn bộ cường nhân bạch ngân cảnh ở l i n h vực tuy rằng số lượng không ít nhưng cũng không phải là từng giây từng phút đều có thể gặp được một thân một mình tiến vào chiến trường cổ cũng không phải là chuyện gì khiến người khác cảm thấy kỳ quái ánh mắt lưu luyến rừng ở mà hào quang trên đỉnh đầu hồi lâu doanh thừa phong đột nhiên làm ra một việc vô cùng kích động nếu giờ phút này ở bên cạnh hắn còn cường nhân khác thì nhất định sẽ bị hành vi của hắn làm sợ tới mức trận mắt l i u lưới cổ tay hắn khẽ chuyển rút ra hàn băng trường kiếm thân kiếm khẽ run lên lập tức tách ra mấy đoá kiếm hoa những kiếm hoa này vẩy về bốn phía hung hăng tấn công quang bích bốn phía đinh thanh âm kích động vang dội đinh thai nhức góc kiếm quang tuy rằng linh hoạt sắc bén vô song nhưng một khi đụng phải quang bích bốn phía lập tức như là cái đinh đập t r ú n g truy lớn ngoại trừ tạo ra một chút âm thanh thì không còn một chút động tĩnh nào nữa cả trong lòng doanh thừa phong khẽ run lên sau khi thanh âm kia lọt vào thai liền khiến hắn bừng tỉnh ngay sau đó phía sau lưng hắn lập tức d i ệ n ra một tầng mồ hôi lạnh lúc này hắn đã hiểu được vừa rồi chính mình không ngờ lại bị lạc vào trong hơi thở rết chóc của không gian này cho nên từ sâu trong lòng mới xuất hiện hơi thở thô bạo không thể nào hình dung được do đó mới có thể động v õ với quán bích may mắn là trong nội tâm của hắn còn có một chút thanh tỉnh không hề phóng xuất ra khu vật thuật của linh vũ giả mà quang bích bốn phía cũng như lời nói của tổ tiên đủ cứng cỏi để chống đỡ công kích mới không gây nên đại họa chắc hờ hai một khi sâu một luồng khí lạnh tâm tình của doanh thừa phong dần dần bình tĩnh lại trên mặt của hắn nổi lên một tia c ư ờ i khổ đúng là thành c ũ n g tiêu mà bại c ũ n g tiêu nơi này là chiến trường cổ tràn ngập hơi thở hung thần không gì so sánh nổi và vô cùng phù hợp với sức lực tinh thần của hắn ở trong này thực lực của hắn có thể tăng lên vô cùng lớn và phát huy hoà mỹ nhưng Cùng lúc có được của cũng chịu của chỉ cuồng chóc. Cũng của khác được nhắc lúc có tức mức chân chờ này thì ý niệm tinh thần của hắn cũng dễ dàng、chịu. ảnh hưởng của hơi thở hung thần nơi đây, do đó liền biến thành một tử thủ chỉ biết điên dết chóc. Cũng may là tâm tính của hắn khác với thường nhân, lại được khí linh nhắc nhở nên lúc này mới có thể lập tức thoát khỏi, không đến mức bị hám sâu vào trong、đó. Khoanh chân ngồi xuống, doanh、thừa、phong lặng lặng là lại lập đó đây, đó. đợi. ưu sâu thế thì thở một tử thủ biết dết tâm thể thoát thừa hơi khí khỏi, hám vào may ý với mới dễ do bị vòng bảo hộ này chỉ mở ra trong một ngày từ lúc hắn tiến vào đã tính toán kỹ về thời gian nhiều nhất là chỉ qua nửa canh giờ là vòng bảo hộ có thể biến mất tiến vào nơi đây lưu lại một nửa canh giờ chính là đề nghị của phương p h ụ lúc trước doanh thừa phong còn có chút không cho là đúng nhưng lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ nỗi khổ tâm của vị cường nhân hoàng kim cảnh này chính là lúc này có xung đột mới khiến doanh thừa phong có thể thích ứng với hơi thở hung bạo nơi này sau khi đã có phòng bị thì ngày sau khả năng lại bị lạc trong đó liền giảm đi rất nhiều đột nhiên ở trung tâm trận đ ổ lại có một luồng sáng hai hàng lông mày của doanh thừa phong khẽ dương lên trong lòng của hắn âm thầm cảm thấy kỳ quái không thể tin được lần đầu tiên mình tiến vào chiến trường cổ lại gặp được người đồng hành như vậy thật là có duyên ánh mắt nhìn qua ở trung tâm xuất hiện một hào quang bạch sắc ở trong luồng bạch quang này ẩn chứa sức lực phòng hộ khổng lồ trước khi bọn chúng biến mất thì không ai có thể xúc phạm người ở trong luồng bạch quang kia sau một lát bạch quang dần dần tiêu tan nhưng hai hàng lông mày của doanh thừa phong lại khẽ động một chút trong lòng sinh ra cảnh giác hắn đã nhận ra vị theo sát hắn tiến vào chiến trường cổ không ngờ không phải là người xa lạ mà lại chính là trương vạn niên cũng đến từ khí đạo tông là một trong những cường nhân bạch ngân cảnh lâu đời trong tông môn mà ngay cả tông chủ phương phủ cũng có chút khách khí trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười doanh thừa phong trầm giọng nói trương thái thượng trưởng lão sao ngài cũng tiến vào chiến trường cổ vậy lúc hắn đối mặt với đám người phong hướng đều gọi là sư tổ nhưng hiện tại gặp trương vạn niên lại lập tức đổi giọng gọi một tiếng thái thượng trưởng lão thình thân không nên thể hiện tại dây ánh mắt trương vạn niên chật lóe cười ha ha nói sau khi lão phu thăng tiến lên bạch ngân cảnh vẫn không ngừng khổ tu nhưng đáng tiếc chính là mãi cũng không có cơ hội thăng tiến lên hoàng kim cảnh lúc này đột nhiên lại động lòng muốn đi vào trong chiến trường cổ nhìn xem đụng phải vận tốt nào có thể giúp lao phu đột phải một quan ải cuối cùng này không doanh thừa phong khẽ gật đầu nói với phúc phận của lão nhân ngài thì nhất định có thể gặp phải miệng hắn nói cho có lệ nhưng trong lòng lại hoàn toàn không tin tuy rằng miệng trương vạn niên nói nghe rất hay nhưng doanh thừa phong lại biết nguyên nhân người này theo tới khẳng định là do mình mọi người đều biết hắn và trương gia không hề hòa hợp sau khi phương phủ cố tình truyền vị trí tông chủ cho hắn nếu lao già này còn có thể thờ ơ thì đó mới kêu là có quỷ chỉ có điều doanh thừa phong cũng không hề cảm thấy sợ h a i hắn nhãn hiệu cường nhân bạch ngân cảnh lâu đời này thật ra không có bao nhiêu phân lượng trong lòng của hắn mấy tháng trước hắn đã có được thực lực vô địch đồng giai lại càng không cần phải nói tới hiện tại chân khí đã đột phá đồng thời đi vào bạch ngân cảnh và nắm giữ kiếm thuật càng thêm hùng mạnh ngày xưa cường nhân bạch ngân cảnh trong mắt hắn vô cùng cao cao tại thượng hiện giờ lại không được hắn để vào trong mắt nữa trương vạn niên vừa ha ha ánh mắt hắn dừng lại chỗ hào quang trên đỉnh đầu thì thào nói không ngờ lúc này chỉ có hai người chúng ta thật sự là trùng hợp một trận truyền tống đương nhiên không có khả năng chỉ cung cấp cho một môn phái sử dụng tuy nhiên ngay cả doanh thừa phong cũng không biết rằng đến cuối cùng là có bao nhiêu thế lực cường đại sử dụng trận truyền tống để vào chiến trường cổ khẽ gật đầu doanh thừa phong phụ hòa nói đúng vậy thật là trùng hợp nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ rõ ràng là lao tử nhà ông tính toán thời gian tiến vào còn nói gặp gỡ t ỉ n h cờ cái gì chứ thật sự là lòng mang ý xấu xôn xao đột nhiên bên ngoài màn hào quang truyền tới một thanh nhâm lạ hào quang trên đỉnh đầu và bốn phía bắt đầu tách ra đây là dấu hiệu báo chức đã đến thời gian màn hào quang sắp mở ra đôi mắt của doanh thừa phong sáng ngời hắn trầm giọng nói trưng thái thượng trưởng lại đợt lát nữa sau khi màn hào quang mở ra vạn bối phải rời khỏi rồi ngài nên bảo trọng nhiều hơn trương vạn niên hơi giật mình nói doanh thừa phong lần đầu tiên ngươi tới chiến trường cổ nơi này nguy cơ trùng trùng không bằng ta với ngươi đồng hành mấy ngày đi doanh thừa phong khẽ lắc đầu khéo léo từ chối nói đa tạo ý tốt của trương thái thượng trưởng lão nhưng tông chủ đại nhân đã từng phân phó một khi tiến vào chiến trường cổ thì mọi việc đều phải dựa vào chính mình ngàn vạn lần không được ỉ vào sức lực của cường nhân khác nếu không cuối cùng bị người hại cũng không biết đây mới thật sự là thảm hại trong đôi mắt trương vạn niên hiện lên một chút giận dữ hắn tất nhiên có thể nghe hiểu được ý tứ chỉ cây dâu mắng cây huệ ở trong lời này tuy nhiên lúc này lại không thể nổi giận hừ l ệ n h một tiếng nói cũng được ý ngươi đã quyết thì lão phu cũng không miễn cưỡng chúc ngươi may mắn sớm ngày tìm được cơ hội đột phá doanh thừa phong liên tục gật đầu cười híp mắt nói đa tạ thái thượng trưởng lão ánh mắt trương vạn niên nhìn bên ngoài màn hào quang phía trước cũng không chờ đợi người tiến vào tâm thần ngưng tụ lập tức hạ quyết tâm đột nhiên hắn nhũ chặt mày ho khan vài tiếng lấy tay bưng kín ngực doanh t h ừ a phong thầm nhủ trong lòng lao tử đó lại đang dở trò quỷ gì không biết tuy nhiên hắn cũng quan tâm hỏi thái thượng trưởng lão ngài trương vạn niên khoát tay h à o nói đây là chút vết thương cũ của lao phu thôi không đáng ngại dứt lời hắn hít sâu một hơi nói dùng một viết dược là có thể hóa giải được từ trong lòng ngực lấy ra một bình xứ hắn mở nắp bình bỏ viên đan dược bên trong vào miệng khuôn mặt lúc đầu còn cười tủm tỉm của doanh thừa phong t r ợ t ngưng lại ngay cả ánh mắt của hắn cũng trở nên sắc bén hơn không biết tại sao một k h ắ c t r ư ơ n g vạn niên nuốt viên đan dược này vào trong lòng của hắn lại dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt chỉ có điều cho dù hắn có thông minh thế nào cũng tuyệt đối không nghĩ ra tại sao lại có biến hóa như thế này tâm niệm thay đổi thật nhanh doanh thừa phong lập tức quyết định tránh xa người này một chút thì tốt hơn xôn xao tiếng vang phía ngoài dần dần bình ổn lại tất cả màn hào quang đều biến mất không thấy gì nữa doanh thừa phong cười ha ha nói thái thượng trưởng lao hay bảo trọng van bối đi trước thân hình hắn nhoáng lên một cái chạy như bay về hướng phía xa mà ở phía sau hắn trương vạn niên chậm rãi đứng thẳng người trong cặp mắt kia ánh sao vang khắp nơi một mực tập trung nhìn bóng lưng doanh thừa phong rời đi chương bốn trăm ba mươi trận chiến mở màn hoàng kim cảnh chân vung ra vội vã bước đi hướng về phương xa tuy hắn không sử dụng khu kiếm chi thuật mang theo mình bay đi nhưng lúc thi triển quỷ ảnh thân pháp tới tận cùng vẫn tương đối mau lẹ như bình thường nhưng ngay cả bản thân doanh thừa phong đều không biết hắn vì sao đột nhiên lại sinh ra lòng kiêng nghệ mãnh liệt như vậy đối với trương văn niên tuy nói người này chính là một trong những cao thủ bạch ngân cảnh nổi danh lâu nay của khí đạo tông trên tay nhất định có con át chủ bài sát thủ nào đó nhưng bạch ngân cảnh thì là bạch ngân cảnh mà như thực lực của hắn nay đã mạnh hơn xưa rất nhiều trong cảnh giới này ngoài vị được gọi là bán bộ hoàng kim của biện gia viên kia ra hắn tuyệt đối không sợ bất cứ kẻ nào có thể coi là như thế khi nhìn thấy trương vạn niên nuốt đan dược trong lòng hắn toát ra một ý nghĩ thâm sâu không hiểu rõ ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là còn rất viễn vông cho tới nay hắn tương đối tin tưởng đối với trực giác của mình cho nên nắm thời cơ lập tức phó thác cho hành động chỉ có điều là trong thời khắc này khoảng cách đến trương vạn niên tuy còn có một đoạn rất xa nhưng cảm giác nguy cơ có vẻ rất mãnh liệt trong lòng lại vẫn như c ũ là không có chút mảy may giảm bớt ngược lại trở nên tăng thêm một ít chắc hờ hai một chân đột ngột dừng bước doanh thừa phong quay người nhìn ra xa khi tầm mắt đạt đến giới hạn cực độ có thể thấp thoáng nhìn thấy một điểm đen nho nhỏ hai bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt trong mắt lộ rõ một lồn u sát khí nhẹ nhẹ trương vạn niên lão già này không ngờ không bỏ đi mà là đang bám theo đôi truy đuổi hắn đến lúc này doanh thừa phong rút cuộc đã xác định trên thân của người này nhất định đang có thứ gì đó khiến bản thân mình cảm thấy sợ hãi hư nhẹ một tiếng doanh thừa phong không tiếp tục chạy trốn nữa hắn tới cổ chiến trường chính là vì thi luyện mà đến bất luận gặp phải kẻ địch là ai chỉ cần không phải loại cao thủ tử kim cảnh có thể đủ một trường đánh hắn tan xương nát thịt thì hắn sẽ không đánh mà chạy thôi nếu là trước mặt cao thủ bạch ngân cảnh trương vạn niên đều muốn nói trốn chạy mà bảo toàn tính mạng thì thành tựu cả đời của hắn sợ là cũng tới đây mà chấm dứt rồi mở túi không gian ra sửa sang lại một chút các loại bảo vật t â m chắn lang vương hàn băng trường kiếm bộ áo giáp nhẫn lôi điện đều được chuẩn bị kỹ càng sư tử vô thọ cũng phải dùng toàn lực h ư ớ n g hồ trương vạn niên tuyệt đối không phải là một con thọ ôn hòa gì nếu muốn đối địch với y đương nhiên không thể có một chút khinh thường sơ xuất hô âm thanh như xe gió từ xa bay tới giữa không trung truyền lại tiếng cười tràn ngập tức khí cuồng bạo của trương văn n i ê n mặt của doanh thừa phong hơi nhăn nhó hắn mơ hồ cảm giác được khí thức của lão già này dường như là phát ra biến hóa ma quái bốn bên đang tràn ngập một loại áp lực to lớn dũng mãnh đưa lực lượng tinh thần vào trong đồ trang sức mà còn đang hướng khuyết tán ra chung quanh bên ngoài ngay sau đó ánh mắt của doanh thừa phong lập tức t r ợ n trọn hắn hoảng sợ nói hoàng kim cảnh lúc này sắc mặt hắn đã trở nên cực kỳ khó coi cho tới nay hắn đều cho rằng trương vạn niên là một vị cao thủ bạch ngân cảnh hơn nữa lấy tuổi tắc y mà nói xem ra đời này gần như không có hy vọng gì có thể tiếp tục có bước đột phá được nhưng thời khắc này từ khí tức và uy lực gáp xuống trên người của lao già này phóng ra quả thật là thể hiện lực lượng thuộc hàng cao thủ hoàng kim cảnh rồi ha ha doanh thừa phong ánh mắt của ngươi cũng không tệ không ngờ vừa nhìn thì đã phát hiện ra cảnh giới chân khí của lao phu thân hình của trương vạn niên n h ó n g một cái giống như một tòa núi trùng trùng rơi xuống mặt đất thân thể hắn dường như ẩn chứa lực lượng không gì so sánh nổi khi hai chân đặt lên mặt đất thậm chí khiến một vùng đất lớn nơi này đều rung lên một chút mặt của doanh thừa phong lộ ra một chút mỉm cười nói chúc mừng thái thượng trưởng lão thần công đại thành trong lòng hắn chất chứa m ồ n b ự c người này tấn thăng khi nào cho dù mình không nhìn thấu lẽ nào ngay cả phương phủ tông chủ cũng không có cách nào nhìn ra sao trương vạn niên ha ha cười nói lao phu thần công đại thành ngươi có phải đang rất thất vọng phải không doanh thừa phong lắc đầu mỉm cười nói tiền bối đã hiểu lầm rồi ngài có thể thăng lên cấp cao thủ hoàng kim cảnh trong tông môn không biết có bao nhiêu người vui mừng và được lợi vạn bối sao lại có thể thất vọng được trương vạn nghiên hơi giật mình tinh thần của y trong nháy mắt đang có chút hoảng hốt trương gia chính là cường đại thế gia truyền thừa mấy trăm năm của khí đạo tông trong lòng của y từ đầu đến cuối đều cho rằng mình làm truyền nhân chính tông nhất của khí đạo tông nếu hắn thật có thể thăng lên làm hoàng kim cảnh một người như thế trong tông môn đồng thời có hai vị cao thủ cung cấp như thế ngày sau danh tiếng của khí đạo tông truyền đi xa Ý cũng không thẹn với liệt tổ liệt tông dưới cựu tuyển nhưng ý niệm này chỉ là thoáng qua Ý lập tức kiềm chế tâm trạng cười ha ha nói t ố t một khi đã như vậy thì để lão phu ở trong cổ chiến trường này chỉ dẫn một vòng vậy ha ha lão phu có thể vứt bỏ dáng vẻ tự thân làm hộ pháp của ngươi rồi nói xong Ý đưa tay ra hướng tới bờ vai của doanh thừa phong vỗ nhẹ đây là một loại phương thức động viên coi trọng của một trưởng b ố i đối với kẻ hậu bối nhưng mà ngay lúc tay hắn đưa ra trong ánh mắt của doanh thừa phong lại bắn ra một luồng tình quang mãnh liệt nhoáng một cái thân hình của hắn đã như ma quỷ lùi về phía sau rồi lúc này doanh thừa phong cho dù to gan lớn mật cũng nhất quyết không dám để bàn tay của trương vạn niên tiếp xúc với bản thân mình h ừ dường như đối với việc này đã có phòng bị trương vạn niên bước dài một bước trên bàn tay kia ẩn hiện một quầng hắc quang khổng lồ đang theo sát doanh thừa phong giống như g ò i t r o n g x ư ơ n g nhất định vỗ trên người hắn sắc mặt doanh thừa phong biến đổi hắn biết đối phương đã xé mặt nạ ngụy trang xuống mà tự mình động thủ rồi không chút do dự doanh thừa phong nhẹ nhàng kêu một tiếng tay rung lên tầm chắn lang vương lập tức dựng đứng trước người đồng thời lấy hàn bằng trường kiếm đeo phía sau lưng từng quận lực lượng tinh thần hùng mạnh lập tức vây quanh thân mà đi lên hắn không những đem lực lượng tinh thần của bản thân quy tụ tới đỉnh điểm hơn nữa kiếm trên thân còn phát ra một luồng ánh sáng rất nhỏ dưới sự phụ trợ của trí linh và khí linh toàn bộ công lực nam đạo lực lượng tinh thần quấn quanh phía trên hàn băng trường kiếm ba ngay khi lực lượng tinh thần của doanh thừa phong vận hành phân ra trương vạn niên rút cuộc đã đuổi kịp hắn liền một trưởng trùng trùng vỗ vào tấm chắn lang vương rồi tấm chắn lang vương lập tức phát sáng lực lượng tinh thần vốn có của siêu phẩm linh khí cấp bạch ngân cảnh triệt để kích phát đã ngăn cản hoàn toàn uy năng thần trưởng này rồi trương vạn niên ổ nhẹ một tiếng tương đối bất ngờ và tán thưởng đối với uy năng của mặt tấm khiên chắn này y hư lạnh một tiếng nói hóa ra là siêu phẩm linh khí phòng hộ của bạch ngân cảnh chả trách ngươi không hề có chút sợ hãi nhưng ngươi cho rằng lão phu ngay cả mặt tấm khiên chắn này cũng đối phó không s o n g sao còn chưa dứt lời luồng hào quang trên tay y đột nhiên ngưng tụ lại trong nháy mắt h ó a thành vô số kim châm nhỏ màu đen xuyên tới thân hình doanh thừa phong run lên một cái giường như gặp phải một luồng xét đánh lộn ra ngoài t â m chắn lang vương sau khi kinh qua tu luyện bổ thiên thạch và các loại tài liệu quý khác đã trở thành linh khí bảo hộ hùng mạnh của cấp bạch ngân cảnh lực lượng chân khí phòng ngự trên linh khí này cực kỳ hùng hậu ngay cả là doanh thừa phong sử dụng linh võ thần binh cũng không chắc có thể phá vỡ được nhưng một trưởng không tầm thường này của trương vạn niên lực lượng tinh thần mênh mông kia theo bàn tay uy quẩn quẩn xuất ra thì giống như từng chiếc từng chiếc dùi nhỏ đâm thấu t â m chắn phòng hộ hướng về doanh thừa phong phong tới tuy nhiên dưới tấm chắn đã xuất hiện hình ảnh mờ ảo của lang vương còn mở rộng miệng lớn dính máu cắn g â y vô số vô số kim đen nhưng loại kim đen này nhiều vô kể nên vẫn còn như cá lọt lưới đâm tới cánh tay của doanh thừa phong ở bên trong nếu đổi lại hai tháng trước đối với chân khí vốn có của hát thiết cảnh doanh thừa phong rất khó có thể chịu đựng thêm nhưng lúc này hắn chỉ đào chân một chút chân khí toàn thân vận chuyển như bay lập tức đưa âm độc khí tức gần chứa trong loại kim châm màu đen kia trên cánh tay đã luyện hóa được rồi ai trong mắt trương vạn niên lại toát ra một tia kinh ngạc nói chân khí của tên tiểu tử ngươi cũng tu luyện tới bạch ngân cảnh rồi ừ thật là nhân vật thiên tài vạn năm không xuất hiện nhưng đáng tiếc ngươi nhất định muốn đối địch với trương gia chúng ta thân thể doanh thừa phong đứng vững trở lại lực lượng tinh thần thông qua đồ trang sức phát ra ngoài nhưng mà khiến hắn cảm thấy bất an chính là dưới sự đo lường của đồ trang sức hắn không ngờ không tìm được chỗ nào ẩn thân tốt giống như thế cổ chiến trường thực tế là nơi rất hoang vắng nơi bằng phẳng của vùng này ngay cả hắn muốn thoát khỏi đối phương cũng nhất định không phải là chuyện dễ dàng không đúng đôi lông mày của trương vạn niên đột nhiên nhữ lại nói cho dù ngươi có chân khí bạch ngân cảnh cũng không phải hóa giải âm sát chi khí của lao phu nhẹ nhàng như thế này ánh mắt y ngưng tụ chừng chừng nhìn doanh thừa phong ở phía trong tâm c h á n từng chữ từng chữ một nói đây là linh khí gì doanh thừa phong cười ha hả nói linh khí gì hả, các hạ tự mình có thể kiểm tra một phen nếu như hai bên đánh nhau h ắ n tự nhiên sẽ không khách khí thêm gì nữa được lao phu sẽ tự mình đến xem xem cái linh khí này có tác dụng thần diệu gì trương vạn niên tức giận h ừ một tiếng bước nhanh về phía trước một q u y ề n hầm hầm đấm ra doanh t h ừ a phong thu mình lại ẩn toàn bộ thân thể vào phía dưới t â m trán vê anh một q u y ề n trùng trùng của trương vạn niên đánh mạnh vào phía trên t â m trán lần này y dùng tâm thể nghiệm lập tức phát hiện sự huyền diệu trong đó trên mặt tấm chắn này đang có một loại lực lượng thần kỳ cũng đang không ngừng hóa giải lực lượng trưởng này của y khi sức mạnh chính của quyền chuyển tới trên người doanh thừa phong không ngờ là m ớ i chỉ còn một m à t h ô i trong lòng y rung lên ngạc nhiên vui mừng nói siêu phẩm linh khí đây là siêu phẩm ở trong linh khí phòng ngự duy có linh khí của cấp siêu phẩm mới có thể đủ sức hóa giải nhẹ nhàng lực lượng của cao thủ cấp hoàng kim cảnh như vậy nhưng mà khi y sung sướng như điên muốn đoạt lấy vật phẩm cứng rắn này t r o n g lòng lại dùng mình ớn lạnh y t h giống lên một tiếng tay rung lên từ phía sau rút ra một thành cự đao đầu hổ mang theo mình mười năm rồi ánh đao chợt lóe lên trong hư không hóa thành một luồng ánh sáng hung hăng hướng tới phía sau bộ tới đinh sau một tiếng nổ giòn vang lên hàn băng trường kiếm hóa thành một đạo hàn quang lóe lên trong hư không lặng lẽ bay vào tay của doanh thừa phong lắc đầu tiếc mối khi hắn lén lút ra tay vừa đúng lúc vì đảm bảo tính bí mật bất ngờ càng phải khống chế linh kiếm kề sát đất mà đi một vòng lớn rồi mới bất ngờ phát kích nhưng không ngờ phản ứng của trương vạn niên nhanh như vậy ngay khi kiếm này đâm tới cổ y y a liền đã xuất đao ngăn trở chặn đứng t h ê kiếm tất sát này rồi t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi mốt dũng mãnh ánh mắt lạnh lùng hướng ra phía sau từ lỗ thủng ở giữa lòng bàn tay một giọt máu tươi lập tức bay ra giữa không trung sắc mặt của trương vạn niên cực kỳ ưu ám trong lòng còn có một chút hàn ý khó mà che giấu được tên tiểu tử doanh thừa phong không ngờ gian xảo đến vậy nhân lúc người ta không phòng bị âm thầm đánh lén may mà chân khí của y hôm nay tạm thời thăng lên tới cấp hoàng kim cảnh rồi dưới sự cảm ứng của khí cơ đã dành thế ra tay trước đánh bay đường kiếm trí mạng kia nếu vừa rồi chậm một chút thôi kiếm này sợ là có thể trực tiếp chặt đứt cái đầu lớn của y ỉa tốt quả nhiên rất tốt trương văn n h i ê n hàng khí trên người nồng nàn lạnh lùng nói chỉ có điều thủ đoạn âm hiểm như thế không cảm thấy xấu hổ sao doanh thừa phong đứng thẳng người dậy nói các hạ lấy võ lực hoàng kim cảnh đức hiếp bạch ngân cảnh nhỏ bé này của tại hạ lẽ nào đây là vinh quang sao khí thế của trương vạn niên lập tức trùng xuống ý thẹn quá hóa giận mà nói chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng sao xem đao ta đây đại đao trong tay nhẹ nhẹ chặn lại một luồng lực lượng vô cùng hùng hậu lập tức nhập vào thân đao ngay sau đó cây đao này lập tức tách ra một đám hào quang màu hoàng kim đồng thời áo khoác trên người hắn đột nhiên nước toát ra lộ ra một bộ áo huyền giáp bên trong không những như vậy bộ nội giáp này còn đang lan ra không ngừng đặc biệt là chỗ cổ áo kéo dài hướng về phía trước rất nhanh đã bao quanh cổ và gáy của trương vạn nhân lên rồi chỉ trong giây lát y đã biến thành một người có đầy đủ á o giáp võ trang ánh đao l o a sáng trực tiếp hướng đến doanh thừa phong chém xuống trong âm thanh xe gió ác liệt kia lộ ra nhẹ nhẹ âm thanh rít gạo của tâm thần mã quỷ doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng đột nhiên buông tay hàn băng trường kiếm trong tay lập tức hóa thành một g i ả i cầu vòng tốc độ không gì so sánh được hướng về trước đâm tới Đinh! dường như chỉ có một luồng âm thanh kéo dài nhưng doanh thừa phong và trương vạn niên lại biết đây là do hàng trăm đạo âm thanh tạo thành một luồng âm thanh vang dội ngay trong thời khắc này hàn băng trường kiếm đã liên tiếp đâm hàng trăm phát mỗi lần đều điểm chuẩn sắc vào một điểm nào đó trên đầu quỷ của đại đao rồi trương vạn niên giống to một tiếng y kinh hãi phát hiện mặc dù bản thân đang có lực lượng lớn mạnh của hoàng kim cảnh nhưng dưới sự tấn công vô số lần này của đối thủ lại vẫn như c ũ không có cách nào nắm trong tay hoàn toàn linh binh được núi đao kia khi đâm chém tới trước mặt doanh thừa phong không những lực lượng ẩn chứa trong đó giảm đi phân nửa mà ngay cả phương hướng cũng phát sinh một chút lệch lạc rồi một tiếng nổ lớn đại đao đầu q u ỷ hung hăng chém vào tấm chắn lang vương chắc hờ hai một nhưng sức tấn công lần này thậm chí ngay cả một trưởng trước đó cũng không bị kịp doanh thừa phong cầm lá chắn lớn trong tay vững vàng tiếp nhận được một đòn sấm xét từ thân hình như núi của y lại không hề có chút nhúc nhích v ã n h t r ư ơ n g vạn niên hai mắt t r ợ ngược vẫn đao như bay lần lượt chém tới do đó toàn bộ không gian vang lại m ộ t âm thanh len k e n đó chính là kết quả của hàn băng trường kiếm trong khoảng thời gian ngắn vô số lần va chạm vào đại đao đầu quỷ trương vạn niên vung đao chém mãnh liệt uy phong lẫm liệt ánh đao ẩn hiện doanh thừa phong trầm trầm từng bước lùi ra sau nhưng trong lòng trương vạn niên lại nổi lên một ý nghĩ có một chút bối rối vẫn như cũ hắn dù sao cũng không phải là cao thủ chân chính cấp hoàng kim cảnh chẳng qua là đã uống được một viên thần đan trong truyền thuyết làm cho cất cao cảnh giới bản thân tới độ cứng rắn như vậy nhưng cảnh giới này là có giới hạn thời gian nếu là trong nửa ngày không có cách nào đánh chết doanh thừa phong như vậy ý sẽ bị đánh lộ nguyên hình thôi mà chủ yếu là sau khi hiệu lực đan dược qua đi ý sẽ có một khoảng thời gian suy nhược đây chính là di chứng tất yếu vốn có sau khi kích phát tất cả tiềm lực của dược vật cho nên ý nhất định phải giết chết doanh thừa phong trong nửa ngày và còn phải trở lại tông môn nếu không đợi chờ hắn cũng chỉ duy có cách mất mạng nơi chiến trường rồi ban đầu cho rằng cho dù doanh thừa phong có lợi hại cũng chỉ là cao thủ bạch ngân cảnh mà bạch ngân cảnh và hoàng kim cảnh tuy chỉ kém có một cấp nhưng thực lực lại một trời một vực y hai ba lần xuống tay thì có thể chém chết rồi nhưng sau khi hai bên giao đấu y mới biết thực lực của doanh thừa phong cường mạnh vượt xa tưởng tượng của y cho dù y toàn lực ứng phó không có chút lưu tình thi triển ra đao pháp nhưng trường kiếm của đối phương lại luôn có thể trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng to lớn với tốc độ không gì so sánh nổi đâm trúng điểm yếu trên đại đao của y làm cho lực lượng lớn mạnh suy yếu đến cực độ mà la chắn lớn trong tay đối phương là một siêu phẩm linh khí dùng linh khí này chống đỡ doan thửa phong vững vàng chặn đứng ánh đao vô cùng của y ỉa chỉ là mặc cho ý nghĩ nát óc cũng không rõ vì sao một tên cao thủ tiền bạch ngân cảnh lại có thể phóng ra kiếm quang hùng mạnh như vậy cho dù hắn là một linh vũ giả vô địch đồng cấp nhưng lực lượng kiếm khí này cũng quá mức hùng mạnh rồi trong lòng khuấy động ánh mắt trương vạn niên chuyển đảo nhìn thấy bóng người thoáng qua rồi t r ợ t mất trong kiếm quang vừa l o e lên y giống to một tiếng nói siêu phẩm linh khí trường kiếm của ngươi cũng là siêu phẩm linh khí doanh t h ừ a phong cười một tiếng nói các hạ nói không sai hạ hạ muốn lấy tính mạng của ta thì trước tiên hỏi linh khí trong tay ta có đồng ý hay không đi miệng y cười vui vẻ nhưng trong lòng âm thầm khổ não hàn băng trường kiếm là siêu phẩm linh khí cho nên mới có thể tiếp nhận được đao kiếm tới tấp sự va chạm như vậy nhưng thực sự phát huy tác dụng lại không chỉ là sức mạnh của linh khí đoạn tầng điệp ra bí pháp hắn phóng thích ra lại mới có thể xua kiếm như bay ngăn cản chủ lực thực sự của đào quang trước đây hắn một khi kích phát bí pháp trong thời rất ngắn thì có thể kết thúc trận đấu rồi nhưng giờ phút này khi hắn đem hết toàn lực chân khí và lực lượng tinh thần đều đã gần như khô kiệt lại vẫn là không dám có một chút lơ i là tới lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được chỗ đáng sợ của cao thủ hoàng kim cảnh t r ư ơ n g vạn niên rõ ràng là thăng lên không lâu đại đao trong tay cũng chỉ là thanh linh binh bạch ngấn cảnh hơn nữa chưa hề thi triển ra cái gì mật nghệ thần công đặc biệt của hoàng kim cảnh nhưng chỉ vung đao bổ chém này đã khiến hắn chật vật khó chịu không thể tiếp tục chống đỡ được nữa rồi nhưng trong thời khắc này hai người bọn họ đều đã phải đâm lao phải theo lao duy nhất chỉ còn cách cắn răng chịu khó chống đỡ thôi nhưng mà trải qua nửa ngày trương vạn niên đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng hào quang vạn trượng của thanh đại đao đầu quỷ trong tay y sau đó bị vỡ vụn ra hóa thành vô số mảnh nhỏ văng ra khắp nơi rồi ánh mắt doanh thừa phong ngưng tụ trên người toát ra một vòng sáng lờ mờ trên tấm chắn lang vương lại xuất hiện một đầu sói khổng lồ đầu sói khổng lồ này há to miệng cái miệng lớn dính màu kia liền lập tức hướng tới tất cả các mảnh vỡ của y bay ra tận lực hút vào trong miệng hai người mắt to nhỏ trừng trừng nhìn nhau đều đang có chút sắc thái kinh ngạc đại đao đầu quỷ trong tay trương vạn niên tuy là vật phi phạm nhưng chỉ sao có thể đủ chống lại siêu phẩm linh khí chứ sau khi va chạm qua ngàn vạn lần rút cuộc vỡ tan không còn tồn tại nữa rồi doanh t h ừ a phong phóng ra một chàng cười nói nếm một kiếm của ta đi ý nghĩ thay đổi hàn băng trường kiếm đang lơ lửng trong không trung kia lập tức đâm xuống như bay ánh kiếm cực nhanh so với trước giường như thêm mau lẹ vài phần rồi trương vạn nghiên sắc mặt tràn đầy giận dữ nhưng chỉ có điều là đối diện với hàn băng trường kiếm như cầu v ò n g kia lại không dám sơ xuất hai tay v ậ t quyền ngăn chặn trước mặt chân khí trên người kích động trên áo giáp lập tức c á c h phát ra ánh hảo quang hùng mạnh đinh dư âm vang dội trường kiếm bay ngược hàn băng trường kiếm tuy ngưng hợp tầng bốn của đoạn tân điệp ra bí pháp nhưng lại như cũ là không có cách nào phá vỡ bộ áo giáp như mai rùa kia trên người trương vạn n i ê n ha ha tiểu tử lão phu cho dù tay không cũng có thể giết n g ư ơ i trương vạn niên kêu to một tiếng thân hình như điện phóng lên doanh thửa phong cũng không dám cùng ý đánh b ừ a ý niệm chuyển động hàn băng trường kiếm bốn lượn mà lên vô số lần đâm trúng thân thể ý ỉa đồng thời thân hình bay ngược ra sau bảo đảm khoảng cách vừa đủ với ý ỉa một cánh tay của trương vạn niên giơ lên khi đang cờ q u ạ n g trong phạm vi nhỏ chỉ cần hàn băng trường kiếm không đâm về mặt của y ỉ ý, ý một chút cũng không thèm để ý m à áo giáp này trên người y càng là tinh phẩm của tinh phẩm dưới sức tấn công của hàn băng trường kiếm lại ngay cả một chút điểm trắng cũng không để lại đồng thời y sát mặt g i ữ tợn đánh về phía doanh thừa phong tư thế liều chết x u ố n g tới trong lòng doanh thừa phong lớn lạnh tuy nói hắn là bạch ngân cảnh mà đối phương là hoàng kim cảnh nhưng hắn lại không có chút ý n g h ĩ chết c h u n g với đối thủ hai chân vung ra doanh thừa phong cố gắng chạy vội đồng thời khống chế trường kiếm trong tay không ngừng đánh cản phía sau nhưng trương vạn niên khí thế như cầu vồng chân khí của cao thủ hoàng kim cảnh càng hùng hậu vô song kéo dài vô tận hai bên một đuổi một chạy khoảng cách trong không gian lại không ngừng gần thêm doanh thửa phong thở một hơi thật dài từ trong ngực lấy ra một bình ngọc từ trong đó rót ra một giọt dung dịch sinh mệnh lập tức chân khí và lực lượng tinh thần gần như khô kiệt trong cơ thể kia nhanh chóng khôi phục nhưng thời gian dài mới trở lại trạng thái đỉnh cao y ghé liếc nhìn một cái trong mắt lóe lên một tia sợ hãi đây chính là thực lực của cao thủ hoàng kim cảnh cho dù là y cung cấp vô địch bạch ngân cảnh này khi đối diện với cao thủ vừa thăng lên hoàng kim cảnh cũng khiến chân tay luôn cuống không có cách nào địch lại được mắt nhìn đối phương càng đổi u càng gần tay doanh t h ử a phong rung lên một luồng ánh sáng lập tức từ trên lá chắn bá vương bắn nhanh ra đến giữa không trung hóa thành một đầu sói cao lớn khổng lồ miệng mở rộng hướng đến trương vạn niên tắc tới c ú n ngay trương vạn niên phần nộ quát lớn một tiếng liền đánh ra một q u y ề n một q u y ề n này thế lớn lực chìm giống như chiếc truy lớn đánh vào đầu con sói con sói gần như sắp ngưng tụ thành thực thể bị quay cuồng giữa không trung rồi lăn lộng sát mặt đất mấy vòng mới miễn cưỡng đứng dậy ánh hào qua ngưng n g tụ trên thân nó rung động mấy cái dường như là đã bị trọng thương suýt nữa thì nước toát ra rồi nhưng nó lại nhe răng trợn mắt một cái không ngờ là không hề sợ chết lại hung hãn nào giới trương vạn niên không nhịn được liền đánh ra một quyền nhưng con sói này đã thừa kinh nghiệm rồi khi thân ở trong không trung liền đột ngột chuyển hướng tránh được quyền này ngược lại hướng tới bộ hạ của y tát tới trương vạn niên trong lòng kinh hãi đây là con sói gì ư sao chuyên môn hướng miệng đến điểm trí mạng của người ta vậy tuy nói lúc này hắn đang mặc áo giáp không sợ miệng sói nhưng bất luận thế nào cũng không có thể làm như không thấy đối với cái này được hai chân liên hoàn đá ra nhằm bức lui con sói lớn nhưng con sói lớn này dù sao cũng không đung tha cùng với hàn băng trường kiếm kịch liệt đâm tới khiến tốc độ của y hơi chậm lại rồi doanh thửa phong âm thầm trở phào nhẹ nhõm chỉ cần lao g i ả này đuổi không kịp hắn như vậy thì so đấu sẽ bị tiêu hao thôi tuy nói chân khí của cao thủ bạch ngân cảnh kém xa sự cường mạnh của hoàng kim cảnh như thế nhưng trên người hắn lại đang có dung dịch sinh mệnh trong nháy mắt có thể bổ sung chân khí và lực lượng tinh thần nếu tiếp tục kiên trì sau cùng có thể nhất định tìm ra đường sống cho mình nhưng mà ngay lúc này trong đầu doanh thừa phong lại đột nhiên nổi lên một luồng khí phách sáng rực hai mắt hắn sáng ngời thân hình chấn động một cái suýt nữa thì khó mà tự k i ể m chế được rồi bá vương thương khí linh không ngờ lúc này lại thức tỉnh rồi chương bốn m ộ t thương coi mạ bá vương thương là linh binh đầu tiên mà doanh thừa phong tự tay tạo ra sau khi đi vào thế giới linh đạo linh binh này ngưng tụ toàn bộ tâm huyết trí linh của hắn cũng là thần binh đầu tiên sinh ra trí linh của hắn trong giao dịch hội khí linh của bá vương thương cảm nhận được một loại vật phẩm mà đối với nó cực kỳ trọng yếu sau khi doanh thừa phong đạt được phẩm vật này đưa vào trong túi không gian vì vậy bá vương thương bắt đầu chủ động tương dung đây tất cả đều là tiến hành dưới hoàn cảnh không sử dụng b ổ thiên thạch đấy lên cấp của siêu phẩm linh khí so với linh khí thông thường dễ dàng hơn nhiều nếu trên tay có bổ thiên thạch loại bảo vật nghịch thiên đặc biệt này như vậy thậm chí có thể giảm b ấ t khó khăn luyện chế có thể trực tiếp tiến hành dung hợp mà thăng lên nhưng bá vương thương sau khi đạt được cổ vật thần kỳ đó không ngờ có thể tự tương dung luyện hóa khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi rồi bắt đầu phân khích nhưng doanh thừa phong cảm thấy mơ hồ bá vương thương một khi dung luyện thành công uy năng thực sự rất tuyệt đối sẽ không kém hàn băng trường kiếm đâu mà lúc này ngay cả khi hắn bị truy đuổi phía sau chật vật mà chạy khí linh của bá vương thương lại truyền đến một luồng thông tin quen thuộc ý nghĩ của doanh thừa phong thay đổi rất nhanh khi đang chạy liền mở túi không gian một phát bắt được trường t h ư ơ n g rút từ trong túi ra rồi bá vương thương cái hung khí dài một trượng hai thước này rút cuộc lại xuất hiện trong thế gian rồi nếu là người bình thường đang khống chế hẳn băng trường kiếm và tâm chắn bá vương vậy cũng đừng mơ tưởng phân tâm để ý tới nó được nữa nhưng doanh thừa phong không giống như thế trong đầu hắn còn tồn tại trí linh cực giỏi về tính toán cho nên doanh thừa phong chỉ cung cấp vừa đủ lực lượng tinh thần và chân khí thì có thể yên tâm đem khí linh giao cho nó khống chế lại chắc hờ hai một lại huống chi hai loại linh khí linh này đều là siêu phẩm đã sinh ra khí linh phối hợp song song mà không có chút vấn đề gì ẩm ngay trong nháy mắt khi bá vương thương lấy ra thân thể doanh thừa phong khẽ rung lên một cái từ trên thân thương đột nhiên chuyển tới một luồng khí tức mênh mông mạnh mẽ cực điểm đây là một luồng khí lớn rực rỡ trong luồng khí lớn này tràn ngập trời đất, khí thời r trời à n ngập đất, k í phách mánh liệt độc nhất vô nhị. Không những như thế, khi độc vô vô liệt t vô ư r n thương g đầu xúc khắc này bá vương thương phóng xuất ra một loại khí tức hung thần hùng mạnh không thể tin nổi luồng khí tức này cuồng bạo không kiềm chế được như thế liền kết hợp với linh khí siêu phẩm hàn băng trường kiếm và lá chắn bá vương đều có một loại cảm giác thần p h ụ trương vạn niên phía sau cũng phải giật mình một cái hai mắt y sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m trường thương trên tay doanh thừa phong trong mắt đó trong thời khắc này dường như đã đỏ ngầu rồi thần binh cấp hoàng kim doanh thừa phong phương phủ đã rất thiên vị cho ngươi rồi ngay cả thần binh cấp hoàng kim cũng ban thưởng các người đều đáng chết trương vạn niên lạnh lùng hét lớn một tiếng hắn tuy không phải là linh sư nhưng ánh mắt đạt tới c a o g i ả thành tinh vừa nhìn thấy trường thương cùng với cảm nhận được phản ứng mãnh liệt sau sự xuất hiện của nó lập tức nhìn ra cung bậc của trường thương này cấp hoàng kim đây không ngờ là một thần binh siêu cấp của cấp hoàng kim khi hắn nghĩ tới doanh thừa phong cho dù lợi hại thêm nữa tuổi tác như vậy cũng không có thể luyện tạo ra loại thần binh khủng khiếp này như vậy duy nhất chỉ có thể chính phương phù và phong hướng hai người liên thủ vận dụng đáo vật tông môn vì hắn đổi lấy vật hộ mệnh này thần binh cấp hoàng kim đó chính là bảo bối mà ngay cả hắn đều không có được ở trong l i n h vực này bảo vật càng mạnh thì càng rất ít thần binh cấp hoàng kim cảnh càng ít ỏi mà ngay cả trong tay một số cao thủ cấp hoàng kim cảnh đều không có bảo vật cấp này được càng không nói đến loại cao thủ bạch ngân cảnh như vậy được cho nên trong mắt y lập tức lộ ra vẻ tham lam trắng trợn bất luận thế nào đều phải chiếm lấy bảo vật này làm của riêng mình nhưng mà ngay thời khắc này doanh thừa phong đang chạy trốn như bay lại đột nhiên dừng bước ánh hào quang trên hàn băng trường kiếm trợn chúng xuống theo sau lại chuyển hướng trong hư không rơi chính xác vào vỏ kiếm phía sau lưng doanh thừa phong con sói lớn bên cạnh hiệp trợ công kích đang lăn lộn một vòng trên mặt đất liền hóa thành một đạo ánh sáng t r ă n g trốn vào lá chăn ba vương thực lực chiến đấu của nó không phải là nhỏ cho dù là khi trước mặt trương vạn niên hoàng kim cảnh cũng có thể miễn c ư ờ n g rằng co kiềm chế một hai phần thực lực loại này cũng nằm ngoài dự liệu của doanh thừa phong nhưng thời khắc hiện giờ doanh thừa phong đã không hề cần trợ giúp của chúng rồi bước chân của trương vạn niên cũng chợt dừng lại y cảnh giác nhìn doanh thừa phong ánh mắt liếc qua liếc lại hướng về bột phía y dì ấ cũng muốn một tiếng thêm bước đánh chết doanh thừa phong chiếm dụng toàn bộ bảo vật trên người hắn làm của mình nhưng không biết vì sao ngay khi ánh mắt y rơi xuống bá vương thương trong lòng lại sinh ra một tia hàn ý mơ hồ dĩ nhiên không dám dễ dàng động thủ tức giận hư một tiếng trương vạn niên nói doanh thừa phong ngươi sao không trốn nữa chẳng lẽ là muốn bó tay chịu trói y dừng lại một chút nổi lên trên mặt một nụ cười đặc gác nói nếu như ngươi bây giờ buông binh khí lao phu có thể tha cho ngươi một mạng miệng y nói nghe rất hay nhưng trong lòng đã ra quyết định nếu tên tiểu tử này vung binh khí cầu xin tha mạng thật ý sẽ lập tức chém chết hắn diệt trừ hậu hoa doanh thừa phong cầm bá vương thương trong tay trên mặt hắn nổi lên một nụ cười chế nhạo dòng khí lưu động của bá vương thương đang âm thầm cảm ứng khởi động lòng tin vô hạn của doanh thừa phong tăng lên hắn đã từng cầm bá vương thương chém giết tứ phương khi trong bức huyệt đúc thành sát khí vô biên trường thương này sau khi hấp thu máu tươi của vô số sinh mạng đã hoàn toàn trở thành một hung khí tuy hàn băng trường kiếm và lá chăn bá vương đều là siêu phẩm linh khí nhưng duy có khí tức hung bạo vô biên ẩn chứa trong thương này mới có thể xứng với lực lượng tinh thần của doanh thừa phong hơn nữa uy năng phóng xuất ra vô cùng hùng mạnh mà lúc này bọn họ lại đang ở trong cổ chiến trường khi khí tức hung bạo trong thương này kết hợp với lực lượng tinh thần của hắn sau khi phóng xuất ra hung uy vô biên lập tức dẫn động vô số lực lượng trong phạm vi và giảm hội tụ đến đây là chiến trường chiến trường vĩ đại từ thời kỳ xa xưa truyền lại ở trong này Cái không tất h h i ế u n cả h h hung khí.、Tuy、chân khí vi doanh thừa phong chỉ có bạch í n ngân là Tuy tu có c vi n nói không h theo lý mà nói không có c áp c của c h thương nào dụng vương sử bá ấ hoàng kim cảnh, nhưng trong kim đủ lực o trong ạ lại i mũi kia rồi. cơ chúng chút tích cả thương duyên, dặm lué quang nay mấy mấy Trên lên như hàn ngưng tụ khí hung thần trong mấy tích tụ mấy trăm ngàn năm hòa thể. khí đã làm l một một trăm tụ tụ Tất cả áp lực của luồng khí quần ngạo vô song này không dễ để cho bất kỳ lực lực lượng khác tồn tại cho nên doanh thừa phong mới có thể dưng bước thu hàn băng trường kiếm và la chắn bá vương lại rồi bởi vì khi luồng khí này bắt đầu tràn ngập tất cả đều phải thần phục dưới chân nó nó đã như là hoàng đế một t r i ề u khi thế phóng thích hừng hực nối liền trời đất lực lượng tinh thần và chân khí gần như đồng thời phóng thích ra chúng tầng tầng lớp lớp trồng lên phía trên bá vương thương ánh hào quang trên bá vương thương càng lúc càng mạnh đó dường như có thể nuốt tất cả hào quang tách ra mà dựng lên khi đối diện với doanh thừa phong mồ hôi trên người trương vạn niên nhỏ giọt lạnh toát trong lòng y biết không ổn cũng thấy đối phương đang vận sức chờ tấn công nếu là cho doanh thừa phong có đủ thời gian lực lượng đang tích lũy đó thậm chí sẽ áp chế được y ỉa y ỉa cũng rất rõ ràng càng sớm ra tay đánh gãy lực lượng tích lũy của đối phương thì phần thắng của bản thân sẽ càng lớn nhưng mỗi khi y muốn tiến thêm một bước mũi thương đó như lửa cháy mãnh liệt kích phát ra khí tức tâm thần hung bạo khủng khiếp luồng khí tức này không chỉ là của bá vương thương mà còn là toàn bộ sát khí tràn ngập của mấy trăm năm ở chiến trường tim của y nhảy thình thịch không ngờ là bị luồng khí tức này làm cho khiếp sợ lại cũng khó mà bước thêm một bước trương vạn niên trong lòng nóng gian Ý biết nỗi khiếp sợ của bản thân là từ đâu tới Ý dì dù d sao cũng không phải là một cao thủ hoàng kim cảnh chân chính sau khi nuốt thần giật rồi tuy lực lượng vượt lên trong thời gian ngắn ngủi nhưng ý chí và tâm cảnh của ý lại vẫn là cao thủ bạch ngân cảnh thông thường dưới sự bức bách của hung khí vô biên này ý dĩ nhiên không dám ra tay a đột nhiên trương vạn niên phát ra một thanh âm giống như ma khóc quỷ hờn ý xoay người không ngờ hướng về đường cũ mà chạy doanh thừa phong hơi giật mình cho dù trong trí tưởng tượng của hắn phong phú thêm trăm lần cũng tuyệt đối không ngờ tới trương vạn niên lại lâm trận mà tháo chạy khi lực lượng tích lũy hắn thực sự đã chuẩn bị đối ứng rất tốt rồi chỉ cần trương vạn niên vừa ra tay hắn sẽ đem tất cả sức lực tích góp không chút giữ lại mà phóng thích ra với lực lượng hùng mạnh tuyệt đối có thể cùng đối phương phân tranh cao thấp nhưng cao thủ hoàng kim cảnh trước mắt không ngờ không dám ra tay ngược lại trốn chạy giống như chó mất chủ Đó là sự theo sau tiếng quát nhẹ của hắn bá vương thương kia rời khỏi tay bay ra hóa thành một đạo hồng quang theo hướng trương vạn niên bỏ chạy mà truy kích tới nếu là lấy riêng tốc độ mà nói bá vương thương quả thực kém thua hàn bằng trường kiếm nhưng thương này vừa ra tay lập tức dẫn hung khí vô biên tới tương trợ thân thương như bay trong hư không xung quanh ngưng tụ từng đạo hung quang mánh liệt mắt thường có thể nhìn thấy đây là sát khí ngưng tụ làm thực thể giống như áp lực của đ ỉ n h thái sơn tấn công xuống tốc độ của trương vạn niên cho dù nhanh hơn nữa cũng không có cách nào nhanh hơn linh võ thần binh được y cảm nhận được khí tức trí mạng hùng mạnh ở phía sau kia hai mắt toát ra sắc thái sợ hai khôn cùng dưới sự bức bách của hung khí hùng mạnh như vậy ý đã sợ đến vỡ mật chỉ có điều ý lại không chịu khoanh tay lợi chết xoay như người từ trên hông rút ra một tấm lá chắn nhỏ màu vàng che chắc giữa lưng trên người ý lại b ư ớ c lên hào quang vô cùng đem phòng hộ toàn thân dường như con kiến cũng không lọt chân khí của cao thủ hoàng kim cảnh toàn lực thi t r i ế n ra lập tức đem lực lượng linh khí trên người ý thúc giục tới cực điểm biến thành một cái mai rùa khổng lồ nhưng mà trong thiên không chợt vang lên một đạo sấm khi ba vương thương bay đi không ngờ bạo phát ra âm thanh kinh khủng như thế theo sau một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống bắn phá tiểu l á chắn kia không có bất kỳ âm thanh nào giống như mũ kim đâm xuyên qua một tầng vải vóc mỏng manh hồng quang không có chút trở ngại nào đâm xuyên tiểu l á chắn đâm xuyên qua tấm áo giáp trên người trương văn n i ê n xuyên qua thân hình của y ỉa chương 433, huyết quang biến dị bá vương thương bốn lượn một vòng trên không t r u n g giống như một tướng quân kiêu ngạo đang nhìn xuống chiến tích của mình đột nhiên nó hóa thành một đạo ánh sáng bay về hướng xa xa doanh thừa phong đưa tay cản lại t ú n chặt lấy đạo ánh sáng này trong tay rồi mũi thương hướng lên luồng hào quang màu hồng kia nhập vào nhà ra không định giống như đang hướng đến doanh thừa phong tranh công cười nhẹ một tiếng doanh thừa phong nói biết rồi tiểu tử t i ế n tĩnh chút đi dường như nghe hiểu lời của doanh thừa phong ánh sáng mũi thương kia lập tức biến mất không thấy nữa chỉ là chân khí hùng mạnh từ trên thân thương truyền đến lại vẫn như c ũ không có chút yếu đi thôi doanh t h ử phong nhữ mày dường như là có chút cảm ứng từ trong thân bá vương thương lực lượng nhẹ nhẹ chuyển đến không ngờ là tinh túy như thế lực lượng sinh mạng và chân khí chen trúc mà tới kia đều hùng mạnh vượt xa bất kỳ thời khắc nào trước đó bá vương thương chính là một hung khí độc nhất vô nhị chỗ hùng mạnh của nó chính là có thể hấp thụ máu thị t sinh mạng của kẻ địch đồng thời rút lực lượng sinh mệnh và chân khí bên trong nhưng trước đó lực lượng nó hấp thu được không tinh khiết đặc biệt là chân khí 10 phần thì、8. chín đều sẽ dần dần tiêu tan thực sự có thể đủ hoán đổi hoàn toàn thành chân khí sử dụng của hắn cũng chỉ có một hai phần mười m à thôi nhưng lần này không giống rồi lực lượng sinh mệnh khổng lồ kia hướng thẳng vào tâm trí bị con dối thế thân kia hấp thu tới giọt nước không dư thừa trong não ngoài ra chân khí hấp thu lần này của bá vương thương số lượng không nhiều nhưng chân khí này một khi lắng động tới trong đan điền lập tức tương dung với chân khí của hắn giống như có gần nửa lượng chân khí triệt để nhập sáp nhập vào đan điền hắn rồi doanh thừa phong cả kinh nhưng không như bình thường từ sau khi thăng lên cảnh giới võ sư hắn rất rõ một chuyện đó chính là khả năng thông qua bá vương thương nâng cao chân khí đã là rất nhỏ rồi môn pháp công nâng cao chân khí thông qua giết chóc vô cùng mà lên này khi ở cấp võ sĩ có thể sử dụng nhưng kỳ thực hiệu suất cũng đã từng bước yếu dần rồi đặc biệt là khi ở chân khí tầng mười chân khí mà bá vương thương hấp thụ tới cuối cùng trong thực tế có thể chuyển hóa thành công có hạn không đáng gì so với một thiên tài võ đạo siêng năng tu luyện cho nên sau khi thăng lên võ sư hắn chưa từng dám bén mảng đến bức huyện hang rơi mà khi khí linh bá vương thương chìm trong giấc ngủ thực lực chân khí của hắn chỉ dựa vào dùng tuyên dương đan mà thăng lên chắc hờ hai một nhưng mà sau khi bản thân bá vương thương đạt được sự thăng tiến tình hình dường như có chút thay đổi rồi ý nghĩ hắn thay đổi rất nhanh sắc mặt biến hóa bất thường cuối cùng cắn răng một cái liền đem thần n i ệ m chuyển tới trong bá vương thương ngay sau đó khí linh lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn một đám hào quang màu hồng từ trên mũi thương đột nhiên bắn nhanh ra đạo hào quang kia nhanh như c h ấ p điện uy thế ngập trời chỉ trong nháy mắt cũng đã đâm tới thi thể trương văn nghiên ẩm thi thể này lập tức bị ngọn lửa trong luồng hào quang màu hồng thiêu đốt cháy hừng hực lên chỉ một lát sau toàn bộ thi thể đã biến thành một đống cho tàn ở cách đó không xa doanh thửa phong hít một hơi thật sâu hai mắt hắn h í p lại ra sức hưởng thụ lực lượng hùng hậu từ trên thân thương đang mang tới chân khí lượng lượng sinh mạng một loại lực lượng khổng lồ trước đến nay chưa từng có quần quận không dứt nhập vào trong cơ thể hắn lực lượng sinh mạng của cao thủ bạch ngân cảnh hơn hẳn những con rơi kia trong bức huyệt hoặc là kẻ luyện võ cấp võ sĩ thông thường so sánh số lượng con rơi chất đống kia không thể nghi ngờ cao thủ bạch ngân cảnh tinh anh hơn mà còn là tinh anh của tinh anh rồi một lúc lâu sau doanh thừa phong rút cuộc cũng mở mắt ra hắn im lặng cảm nhận thân thể đang biến hóa sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng quái dị con dối thế thân trong não bộ trở nên càng hùng mạnh hơn lực lượng sinh mạng dư thừa kia dường như bất cứ lúc nào đều có thể bùng phát ra ban đầu khi võ lao thay hắn luyện chế con dối thế thân hắn cũng chẳng qua là một kẻ tiểu tốt cấp võ sĩ mà thôi con dối này tuy có được hiệu dụng vô cùng nhưng do liên quan đến dung tích lực lượng sinh mệnh khi thực lực của hắn thăng lên b ạ c h ngân cảnh tất yếu đã có thể phát ra tác dụng thay thế sinh mạng hùng mạnh rồi nhưng lúc này trong con dối đang ẩn chứa lực lượng sinh mạng khổng lồ lại khiến hắn sản sinh ra một loại ảo giác đó chính là con dối này cũng theo thực lực hắn thăng tiến m à tiến hóa hơn nữa vẫn có thể phát ra tác dụng thế thân như cũ nếu nói loại cảm giác này còn có hư vô mờ mịt không có chứng c ứ vậy thì chân khí của hắn tăng lên vô cùng lớn rồi loại gia tăng này có thể là tăng lên thực sự mà cũng không phải chỉ phát ra tác dụng bù đắp với tính toán của trí linh sau khi hấp thụ lực lượng sinh mệnh khổng lồ của trương văn y ê n hàm lượng chân khí của hắn không ngờ thăng lên gần tháng một năm một không rồi vừa nghĩ tới đây trong lòng hắn không khỏi rung động ầm ầm nếu hắn lại làm thịt được mấy tên cao thủ bạch ngân cảnh nữa đồng thời hút toàn bộ lực lượng sinh mạng của bọn chúng như vậy thực lực của hắn nhất định là có thể thăng lên với tốc độ như bay rồi thở dài một hơi thật sâu ý nghĩ này một khi toát ra thì giống như là cỏ dại mùa xuân vậy vừa mới túa lên cho dù hắn tận lực á p chế cũng không có cách nào thanh trừ toàn bộ được tu luyện chân khí là một quá trình gian khổ muốn dựa vào nỗ lực bản thân cùng với nuốt đan dược mà thăng tới hoàng kim cảnh chắc chắn phải trải qua một quãng thời gian rất dài